trương 796, lại khổ không thể khổ fan hâm mộ trương 796, lại khổ không thể khổ fan hâm mộ vì vả và la vải đ i bài hát này rất dễ dàng liền bị diệp vị ương quyết định vì đưa cho bắc mỹ đám fan hâm mộ l ễ vật không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà nhật bản cùng hàn quốc fan hâm mộ có âu mỹ fan hâm mộ cũng hẳn là có tài đúng đương nhiên dương tiêu cùng c á i n h bọn hắn cũng liền bắt đầu rồi mới tập luyện mặc dù bài hát này bên trong tràn ngập rất nhiều dương cầm b ố trí nhưng là cũng không đại biểu bài hát này không có nhịp trống cùng b ả n đi ta các loại nhạc khí nguyên tố rồi dương tiêu bọn hắn cũng không có biện pháp l ờ biếng. thậm chí càng càng chăm chú đi rèn luyện bài hát này, bởi vì thời gian bên trên hơi có chút đổi. Ban nhạc không đóng cửa trận thứ hai buổi hòa nhạc là ở New York m h t r ậ n đầu buổi hòa nhạc kết thúc, bởi vì không có nghe được ca khúc mới, ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ đám fan hâm mộ cảm xúc đã có chút không quá thủ không rồi. Thật sự không thể kéo dài được nữa. l à m Diệp vị ư ơ n g xác định hạ trang buổi hòa nhạc phải vì khán giả đưa lên ca khúc mới về sau, c ử n ở New York bộ môn tuyên truyền lập tức bật hết hỏa lực. Bất quá một ngày mà thôi, đại bộ phận Bắc Mỹ dân chúng. l i n từ internet lên được biết ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn mới đơn khúc muốn tại hạ tuần buổi hòa nhạc tượng thủ diễn đồng thời đồng bộ online sở trệ á m mình media bình đại tin tức dù là không phải ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cũng ở đây k h ổ n g l ồ tin tức thế công bên dưới bị động biết được tin tức này mà ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ vậy thì càng trở nói mặc dù còn có một chu tải có thể nghe tới ca khúc mới nhưng là bọn hắn đã lâm vào củng hoan bên trong ban nhạc không đóng cửa gần nhất một bài đơn khúc đã là năm ngoái tháng 11 phần chuyện hơn nữa còn là rất không dốc g a n t e t ạ c m i o u cùng n g mẫn trì mặc dù cái trước thật sự phi thường lãng mạn và êm h a y cái sau cũng là ỉn lần phong cách dốc, nhưng là cùng lúc trước ban nhạc không đóng cửa cho Bắc Mỹ fan hâm mộ ấn tượng, khác biệt vẫn là quá lớn. Thích ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ đám fan hâm mộ, phần lớn đều là bởi vì 21 cái này a l b u m thích bọn họ, mà lấy nã tủ dân cầm đầu 21 a l b u m cũng ngủ, đại bộ phận đều là so sánh kích t ì n h cùng kình bạo nhiệt hay dốc, là trực tiếp biểu đạt sao đ ộ c loại kia kình bạo âm nhạc. Bắc Mỹ đám fan hâm mộ cũng càng cần loại này kình bạo h ạ c ca. Carter t a r m y e và Off d u cùng lẽ mẩn chi tuy tốt, nhưng là vẫn kém chút ý tứ. hiện tại thời gian qua đi hơn nửa năm trôi qua cuối cùng lại chờ đến ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới rồi mà lại căn cứ bồn nở công ty lộ ra lần này ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới sẽ là một bài đại khí b ằ n g bạc có thể rung động nhân tâm linh dốc ca đúng ai nói bà dổ quẹ lưu hành không tính dốc. đây chính là đường đường chính chính thoát thai từ thành thục dốc một loại phong cách tại trên thế giới đều là bị chia làm dốc loại hình bồn nở new zip không đỏ mắt chút nào liền lấy mới nhất chấn động nhất dốc ca khúc mới vì tuyên truyền hiệu hiệu tại internet bên trên trắng trận vì ban nhạc không đóng cửa tạo thế điều này cũng làm cho quảng đại ban nhạc không đóng cửa bắc mỹ đám fan hâm mộ quả thực hưng phấn đến nổi điên. d p may mua được ban nhạc không đóng cửa l ị u rót buổi hòa nhạc vé vào cửa đám fan hâm mộ càng là hưng phấn đến đại nao thiếu dưỡng khí, thật không thể cởi sạch đi phục ra ngoài đầu chạy hai vòng, tài năng phát tiết ra trong lòng kích tỉnh. ha ha ha, cuối cùng đợi đến ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới rồi. n a tu d u n mặc dù rất ê m hay, nhưng là chúng ta đã chán nghe rồi, cần một bài tốt hơn c ả thay thế hắn. đại khí bảng bạc dốc ca khúc mới, đây thật là treo người khẩu vị a. cuối cùng có ca khúc mới, lần này là h ồ n nở phía chính thức tuyên bố. tuyệt đối không phải là tin tức giả đi. vì cái gì không phải tại h a t s r buổi hòa nhạc, ta coi là h a t s r buổi hòa nhạc bên trên sẽ hát ca khúc mới. no, không có cướp được New York buổi hòa nhạc vé vào cửa. có người nguyện ý chuyển nhượng một tấm sao, ta nguyện ý tăng giá 100 USD. ban nhạc không đóng cửa tuyên bố muốn tại New York buổi hòa nhạc thượng thủ hát ca khúc mới, lớn nhất ảnh hưởng, thế mà là dẫn phát New York buổi hòa nhạc vé vào cửa s ỉ cốt hẹn giá cả tăng bọ xem như ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, ai không muốn ngay lập tức nghe tới bọn họ ca khúc mới à? mà lại tốt nhất vẫn là hiện trường bản. v ố n là rất là quý hiếm ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc vé vào cửa biến càng thêm chạm tay có thể bỏng rồi một tấm chuyển tay tăng giá 1 200 u sd đều có thể lập tức bị người dây bên dưới đây là hoàn toàn để b n nỡ new zip không nghĩ tới tình huống điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm cảm nhận được ban nhạc không đóng cửa giá trị buôn bán cao bao nhiêu nếu không phải diệp vị ương rất là nghiêm túc cự tuyệt sang năm tiếp tục mở tuần diễn tiến nghị buồn nỡ thật sự hận không thể ban nhạc không đóng cửa một năm 365 ngày đều ở đây bắt đầu diễn ư ớ n g hội đáng tiếc diệp vị ương cho lý do vẫn rất có đạo lý. t h ả tại hướng công ty cao tần hồi báo tình muốn về sau, đồn nợ liên tục mở mấy trận hội nghị để điều nghiên thị trường bộ môn vậy tiến hành rồi nhiều lần điều tra nghiên cứu. sự thật xác thực như diệp vị ư n g nói như vậy, ban nhạc không đóng cửa tiếng anh elbun đã đến lựa xém lông mày ngay miệng rồi. lần này chỉ là tuyên bố muốn phát một bài mới đơn khúc, đều có thể dẫn phát như thế lớn noy động. thậm chí ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều tập thể cuồng ăn, cũng có thể mặt bên s á c m i n h bọn hắn thật sự đối ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới quá chờ mong rồi. cái này elbun mới dự, xác thực muốn đưa vào danh sách quan trọng an bài rồi. đồn nợ cái này bên cạnh rất nhanh liền làm ra phản ứng. mặc dù bây giờ mới là tháng 7, cách sang năm còn có nửa năm đầu, nhưng là một tâm chính thức a l b u m chuẩn bị, đặc biệt là ban nhạc không đóng cửa loại này toàn cầu đứng đầu ban nhạc, cần chuẩn bị đồ vật thì rất nhiều. Mặc dù a l b u m chủ đề, không mục, phong cách cái gì cũng còn không có định ra tới, nhưng là h ồ n ở đã bắt đầu an bài nổi lên đĩa nhạc sưởng, chống đi sang năm hơn nửa năm ghi âm a l b u m ngần kỳ. Trong vòng đứng đầu nhất a l b u m tạo hình thiết kế, chuyên gia thiết kế thời trang, còn có áp phích q u a y c h p đại sư chờ một chút việc quan hệ a l b u m chỉnh thể hiện ra hiệu quả phân đoạn. Vậy tất cả đều hẹn trước lên đến. Liên quan tới ban nhạc không đóng cửa sang năm sắp xếp hành trình. Ủa nở cũng cùng kế hoạch cầu tổng tập h ậ p tiến hành v ư ậ n đại dương hội nghị thương thảo ban nhạc không đóng cửa hành chính phân chia hai phe gọi là một cái dựa vào lý lẽ biện luận à ủa nở cái này bên cạnh hy vọng ban nhạc không đóng cửa sang năm một năm t r ò n đều nặng tại Âu Mỹ thị trường tiến hành tiếng Anh a l b u n mới tuyên truyền cùng tổ diễn kế hoạch cầu v ổ n g cái này bên cạnh cũng vui sang năm ban nhạc không đóng cửa cũng có hoa ngữ a l b u m kế hoạch à Âu Mỹ fan hâm mộ chờ đến gấp hoa Hạ đám fan hâm mộ chẳng lẽ cũng không gấp sao hoa Hạ fan hâm mộ đối ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ b a truyền cũng là chờ đợi thật lâu thậm chí o so tiếng Anh Elbun mong đợi càng lâu. Dù sao ban nhạc không đóng cửa đang sống a l b u m là năm trước ba, tháng tư phát, đến bây giờ đã qua hơn một năm. Nếu như sang năm còn không phát lời nói, vậy liền hai năm thời kỳ cửa sổ rồi. Kế hoạch cầu v ư n g cũng không hy vọng ban nhạc không đóng cửa bởi vì Âu Mỹ thị trường, liền xem nhẹ hoa hạ bên này thị trường. Hai phe nho a nhao gọi là một cái túi bụi. Thẳng đến một tuần sau, ban nhạc không đóng cửa đều muốn bắt đầu bọn họ l i u rốt buổi hòa nhạc lúc. Hai nhà công ty mới miễn cưỡng đ ặ t thành hiệp nghị. Sang năm hơn nửa năm, ban nhạc không đóng cửa trước tiên phải ở trong nước phát một chương hoa n g ự a l b u m 6 tháng cuối năm lại đến Bắc Mỹ phát một tấm tiếng anh a l b u m sở dĩ kế hoạch cầu t ồ n g có thể cướp được hơn nửa năm vẫn là bởi vì ban nhạc không đóng cửa hoa n g ự elbun thời kỳ cửa sổ lâu hơn một chút. đối mặt kết quả này, ban nhạc không đóng cửa đám người cũng coi là vui vẻ tiếp nhận rồi. không có cách, không tiếp t h ụ cũng không được. cái này hai a l b u n thế nào đều là tránh không rơi. thừa dịp con trẻ b n t mọi chút khổ điểm cố gắng một chút cũng không còn cái gì, lại khổ không thể khổ fan hâm mộ mà. chương 797 đại hợp sướng chương 797 đại hợp sướng n e w y o z s h i t t i i e l City f i e l là nước Mỹ bóng chảy chuyên nghiệp Đại Liên Minh liệu dốt mẹ tỏ có lì đội sân bóng chảy năm 2009 bắt đầu dùng trong sân bóng k h o ả n g t r ừ n g b n vạn chỗ ngồi có thể đảm nhận loại cực lớn thể dục thi đấu đương nhiên nơi này chẳng những là nước Mỹ nghề nghiệp bóng chảy thi đấu cử hành địa điểm đồng thời cũng là các siêu sao ca sĩ nhóm thường thuê buổi hòa nhạc tổ chức địa điểm nơi này có thể so sánh liệu dốt một cái khác thường xuyên bị lấy ra tổ chức buổi hòa nhạc mạ đi rộng quảng trường vân hoa còn muốn lớn hơn gấp đôi mà cái này cũng bị ỉ tỷ p h u bức cách tăng lên gấp đôi bình thường ca sĩ. Cho dù là một t y ế n ca sĩ siêu sao, bình thường tại l i u rót xử lý buổi hòa nhạc cũng đều là tại mạ địa rộng quảng trường vườn hoa xử lý. Dù sao hai bạn tấm vé vào cửa đã không ít. Cho dù là một t y ế n ca sĩ, một lần buổi hòa nhạc cũng liền hấp dẫn đến như thế nhiều người tới. Chỉ có loại kia đứng đầu nhất, nhiệt độ cao nhất tốt ca sĩ mới có thực lực tại có thể dung nạp bốn vạn người xì tỷ phỉ bắt đầu diễn sướng hội. Hôm nay xì tỷ p h u nên đón một cái đến từ bên kia bờ đại dương đỉnh cấp ban nhạc đến thăm. Trạng ạ n tối hơn 6 giờ, đến từ l u rót các nơi ban nhạc không đóng cửa chúng m ê ca hát, liền t u n hướng tòa này chiếm diện tích cực lớn sân bóng chảy. dựa vào vé vào cửa lần lượt ra r ậ ợ mà ở sân bóng chảy trung ương kia một khối thật lớn sân bóng chảy lúc này đã bị dựng ra một cái nguyên cốc đại võ đài sân khấu bên trên chọn v ẹ n mấy chục cái nhân viên công tác ngay tại bận rộn tiến hành sau cùng ánh đèn hòa âm hiệu kiểm tra công việc vì cái này tấm vé vào cửa ta chọn v ẹ n tràn giá 300 u s d đáng chết r o n thỏa m a n đi có thể hiện trường nghe tới ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới vẫn là đ n giá ngươi vị trí ở đâu b trận 12 sắp xếp sau tòa ú p thật t i ế ệ t i ta tại c trận buổi hòa nhạc sau khi kết thúc gặp lại c h ú c người có cái m ỹ rượu ban đêm, người cũng là xì sì tỷ p h u hơn 10 lối bảo lít nha lít nít kết bạn mà đến ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ ngay tại lẫn nhau từ biệt cùng chúc mừng mặc dù không ít người đều là hảo hữu nhưng là đại gia c ấ p được phiếu thật sự là quá phân tán thậm chí còn có rất lớn một nhóm người đều là thu mua xỉ côn hệ phiếu càng thì không cách nào các hảo hữu ngồi cùng một chỗ quan sát buổi hòa nhạc nhưng là cái này không có cách nào ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn giấu trong lòng kích động cùng kích thích tâm tình bốn bạn khán giả lần lượt ra trận các loại tiếp ứng âm thanh cùng tiếng hoan hô vậy vụ mặt l ẻ thẻ bắt đầu ở sân bãi bên trong vang dội lên. bất quá, tại hậu đài diệp vị ương bọn hắn vẫn là rõ ràng cảm thấy dị quốc đám fan hâm mộ khác biệt. so với châu á bên kia fan hâm mộ, eu mỹ bên này fan hâm mộ sẽ rất ít tổ chức loại kia đều nhịp tiếp ứng khẩu hiệu. khả năng tại bóng rổ cùng bóng đá các loại nghề nghiệp vận động bên trên, chủ đội fans mấy bóng sẽ có chỉnh tề khẩu hiệu, nhưng là kia làm ấ y chục năm như một ngày ủng hộ mà ra đời một loại ă n ý tại ngôi sao giải trí truy t ì n h cái này một bên, cũng sẽ không có cái gì fan hâm mộ v n luyện cùng tiếp ứng khẩu hiệu diễn tập cái thuyết pháp này. cái gì s ư a bỏ ra rẻ diệp vị ứ n g loại hình khẩu hiệu. sẽ chỉ ở châu á fan hâm mộ trong miệng xuất hiện. chuẩn xác mà nói là ở nhật hàn truy tinh tập ảnh ở dưới mới xuất hiện loại này đều n h ị p fan hâm mộ tiếp ứng. bắc m i cái này một bên, đ á m fan hâm mộ là thật vô cùng tự do. lao nhau tiếng hoan hô cùng tiếp ứng thanh âm, ồ nào đến diệp vị ương bọn hắn căn b ả n nghe không rõ ràng đều ở đây hô thứ gì. bất quá ngấm lại hẳn là cũng đều là một chút khiến người tim đập đỏ mà nói. chỉ là xuyên thấu qua hậu đài màn che hướng khán đài nhìn lại, có thể thấy những cái kia lửa nóng fan nữ n h ó dù là nghe không rõ các nàng tại hô cái gì, cũng có thể từ sắc mặt của các nàng bên trên nhìn ra chút đầu mối tới. thậm chí còn có c ù n g g i ã p h á n nữ đưa tay đặt tại trên ngực, đỏ lên mặt cơ tay tại h ô t o nhìn được diệp vị ương đều có điểm trong lòng run sợ vẫn là bắc mỹ bên này fan hâm mộ nhiệt tình à? dương tiêu một đôi mắt không ngừng quét mắt khán đài, trên mặt nụ ộ n nạo n cười dâm nhã. sau đó cái ót liền hung hăng đã trúng một cái t á t trên lưng lê vita chuẩn bị lên đài. diệu đình hung tận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu hừ lạnh một tiếng, đi theo diệp vị ương phía sau, liền hướng sân khấu bên trên đi đến. nguyên lai thoáng chớp mắt, diễn xuất thời gian đã đến, đương theo lấy m ư vang pháo hoa pháo mừng nở rộ. tại lưu rót thời gian buổi tối 7 giờ trình ban nhạc không đóng cửa thanh xuân không đóng cửa toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc lưu rót trạng chính thức mở hát tại toàn trường hơn 4 bạn người xem mê ca nhạc núi kêu biển cầm tiếng hoan hô bên trong ban nhạc không đóng cửa toàn v i ê n mặc phù hợp đinh tán màu đen phù hệ sân khấu phụ đang chàng biểu diễn các vị đường xa mà đến mê ca nhạc các bằng lưu ban đêm tốt chúng ta là n ó t cờ lỏ sẽ tô đi tốt ban nhạc tối nay không đóng cửa danh tự một câu hai ý nghĩa lập tức liền dẫn phát hiện trường người xem cao vút reo h ọ tối nay bọn hắn cần một trận của a n xác thực không cần đóng cửa a a a n ó cờ lò xẹt Tony t n ó c lò xẹt Tony t n ó c lò xẹt Tony t Hơn 4 bạn người xem tiếng hô hán dần dần thống nhất lên, tất cả đều tại hô to nót cờ lò xẹt Tony tớ. Không dùng ban nhạc không đóng cửa đến tô đậm bầu không khí liền đã nhiệt liệt. g e n sắc khi còn nóng vẫn là tới trước mở màn ca khúc. Nạ tú d ầ n khúc nhạc dạo âm thanh tại sân khấu bên trên băng lên. đa t r ọ n từ Minh hòa âm tuyên cáo tối hôm nay biểu diễn chính thức bắt đầu. Meo i ữ hồn t h e lại nạ hờn h ệ về gì v a n ó f t h e m svin gu o din din. Theo me đi lên liền hát cái này thủ như thế kình bạo ca. kỳ thật đối diệp vị ương tới nói p h ụ tai rất lớn, bởi vì hắn cũng họng còn chưa tới trạng thái tốt nhất. Dung n ạ tù dĩnh mở ra tiếng nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ to gan cử động. Nhưng là tại buổi hòa nhạc loại trường hợp này, muốn chính là nổ tung bầu không khí hiệu quả. Dù là chủ sướng coi như phá âm, kỳ thật cũng không tổn thương đại thể, thịt liền xong chuyện. Dễ à, d i u dễ à n ạ tù dĩnh, li bin cứ d lại c ộ n d n h d i u gõ tở t ve s c ộ Dễ à, d u n tù d n Diệp vị ương một tiếng lại một tiếng giật hang. kích thích hiện trường khán giả lập tức liền nhiệt huyết dâng lên, nắm chặt nắm đấm đi theo hắn một đợt gầm thét lên đến. Cái này thủ nạ tụ dân mặc dù nói tại nổi tiếng bên trên, giống như cũng không có v ă n dây như vậy hiện tượng cấp, nhưng là bài hát này tuyệt đối là Bắc Mỹ đám fan hâm mộ thích nhất một bài ban nhạc không đóng cửa ca. Bởi vì thật sự quá sung sướng, từ ca từ đến giọng hát lại đến kịch liệt giai điệu, đều hoàn mỹ phù hợp Bắc Mỹ chúng mê ca hát hứng thú điểm. Thậm chí bài hát này đã trở thành sở hữu ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tụ hội chuyên dụng ca khúc. Chỉ cần là cho tới ban nhạc không đóng cửa, kia tất nhiên sẽ nâng lên bài hát này, thậm chí biết hát lên bài hát này tới. Diệp Vị ư ơ n g tại sân khấu bên trên bất quá là mở cái đầu mà thôi. Hiện trường hơn 4 bạn người xem liền gia nhập trong đó, nhức lên đại hợp sướng. Khi hắn hát đến sụp sôi âm vang điệp khúc lúc, thậm chí hiện trường khán giả hợp sướng thanh âm đã che lại hắn gầm thét cùng gầm thét. Tiêu giá trị mấy trăm vạn âm hưởng thiết bị đều đánh không lại hiện trường đám fan hâm mộ hát vang. Bất quá, đối với lần này Diệp Vị ư ơ n g không để ý chút nào, thậm chí thoải mái không được. Một trận buổi hòa nhạc, đại hợp sướng thế nhưng là giữ lại phân đoạn a. Đây là fan hâm mộ và ban nhạc tâm linh thân thiết nhất thời khắc. Người sở hữu chung hát một bài ca. Cảm giác này quá tuyệt vời. Chương 798, vì Vạ La Vải Đạ. Chương 798, vì Vạ La Vải Đạ. Một bài n ạ tủ d ì n h mở màn, kéo ra ban nhạc không đóng cửa n ê u r ó t buổi hòa nhạc màn che. Sau đó, ban nhạc không đóng cửa liên tiếp dâng lên nhiều đầu 21 album bên trong ca khúc, có thể nói là để sở hữu tới tham gia buổi hòa nhạc đám fan hâm mộ đều thỏa thêm một f a n s ứ n g hay. Vẫn là câu nói k i a Ban nhạc biểu diễn vẫn là phải xem hiện trường. Loại tia thân lâm kỳ cảnh hiện trường hiệu quả là nghe phòng thu âm âm gốc hoàn toàn không có cách nào so sánh. Mặc dù Diệp Vị ứ n g khả năng hiện trường hát không có thu lại lúc như vậy mà mỹ. như vậy soi mói, nhưng là vừa b ạ n chính là hiện trường phát huy loại này thì vết cảm giác khiến người ta cảm thấy âm nhạc càng thêm chân thật cùng đ ờ i sống. d ó t xem như cảm xúc âm nhạc, nếu như không thể đem cảm xúc mang cho người xem, vậy còn có thể gọi cảm xúc âm nhạc sao? Vương Ban Bích mặc dù sân khấu thường xuyên xuất hiện tai nạn xe cộ hiện trường, nhưng là vậy không chút nào ảnh hưởng hắn dốc s i ê u sao tít u ổ i Đồng dạng, Diệp Vị ư ơ n g cũng là như thế. Ban nhạc không đóng cửa mỗi lần tiến hành hiện trường biểu diễn, đều sẽ để đích thân tới hiện trường khán giả cảm nhận được một loại từ phòng thu âm trong phiên bản không nghe được m ị lực cùng âm nhạc vẻ đẹp. đây cũng là vì cái gì đám fan hâm mộ mỗi ngày đều h ô hào để ban nhạc không đóng cửa nhiều bắt đầu diễn sướng hội nguyên nhân có chút đồ vật thật là chỉ có hiện trường nghe x o n g tài năng cảm nhận được rất may mắn lưu rót cái này bốn bạn người xem có có thể hiện trường lắng nghe ban nhạc không đóng cửa biểu diễn cơ hội này một bài lại một bài rõ ràng một dạng nhưng là nghe lại cùng số lượng âm gốc không giống ban nhạc không đóng cửa dốc nóng làm tại sân khấu bên trên không ngừng nhẹ ra gây nên hiện trường người xem tầm tầm i e o h ọ quá sung sướng thật sự quá sung sướng mà lại thoải mái hơn còn tại phía sau đâu một tiếng rưỡi diễn suốt thời gian bên trong, ban nhạc không đóng cửa đem bọn hắn phát qua s ở hữu tiếng anh ca khúc, lần lượt tất cả đều cho hiện trường khán giả d i ễ n sướng một lần. bầu không khí cực kỳ tốt, âm nhạc vậy vô cùng mỹ diệu, mà ở vẫn chưa thỏa mãn sau khi, khán giả cũng càng thêm mong đợi lên. đã ban bố ca đều hát một vòng rồi, vậy kế tiếp, chẳng phải là liền muốn hát ca khúc mới rồi. trước đó b u n nở thế nhưng là đều thả ra tin tức, đúng như dự đoán, tại cuối cùng một bài s ụ g à hát xong về sau, ban nhạc không đóng cửa làm sơ nghỉ ngơi một lần, thay đổi một thân rất p h c cổ. 16-17 thế kỷ châu Âu cung đình trang lại lần nữa lên sân khấu tiếp xuống một bài nổi lên thật lâu ca khúc mới đưa cho chuyên môn đến xem buổi hòa nhạc c á c vị hy vọng các người sẽ thích Diệp Vị ư ơ n g vẻ mặt tươi cười quét mắt một vòng hiện trường người xem ánh mắt mong đợi về sau thổ lộ ra một cái Tây Ban Nha t ừ đơn vị v ã la vải đạ đương theo lấy Diệp Vị ư ơ n g lời nói to lớn hùng v ị dương cầm từ bộ kia giá trị mấy trăm vạn âm hưởng thiết bị bên trong ban dội lên vần quanh thức ba d hiệu quả để mỗi một cái người xem đều có một loại chỗ sâu ca kịch đại hội đường cảm giác khí thế loại này bồng b ộ c cảm giác lập tức hướng người xem đánh tới. Từng tiếng kinh hô từ trên khán đài không ngừng vang lên, sau đó lại cấp tốc biến tĩnh. Sở hữu người xem đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía sân khấu bên trên ngay tại khởi thế d i ệ p bị ương. bọn hắn đã cảm thấy bài hát này tuyệt đối không đơn giản, là ban nhạc không đóng cửa đại chiêu. Ý ở xe to rủ lệ t h é h ơ n ta từng là thế giới chúa tể, si h ạ đủ dại hận ý gả vợ t h é o l ậ Ra lệnh một tiếng, biển cả c u n g nôn gối mà bái. Nào in t h e m o n r l l n bây giờ lại sáng sớm còn sống mơ mơ màng màng. Sở b ị t h o s c h t ở to ả o tại từng thuộc về ta đường phố đường phố ngõ hẻm một mình ồ i ồ i E ở s e t to rồn khe đ ạ i sơ, ta t ừ n g ném xúc sắc phán quyết người kia thế sinh sinh tự tử, k è o thep h e ở in mi hê n emi tai en, nhìn rõ tử địch trong ánh mắt ẩn nút. Sợ hãi, lì tèn đây e e giả hồn x i m nghe người kia bầy hô to, nào theo k i n e eset, tiên vương đã qua đời. Long lai the kim, n ô vương và t thuế. Một cái liên quan tới đã mất đi b ả n thân vương vị quốc vương cố sự, đương theo lấy to lớn hùng vĩ dương cầm, từ trong miệng của hắn đem t h a i nói, hắn thật giống như cái kia đã từng nắm giữ lấy ngàn vạn quyền hành quốc vương bình t h ư ờ n g ngay tại đối với mình quá khứ nhân sinh tiến hành tổng kết. Hắn lập tức sẽ lên đoạn đầu đài muốn chịu chết, mới cảm thán bản thân cả đời theo đuổi hư ảo không thật. Hắn theo đuổi tất cả đều là người khác muốn theo đuổi, hoặc là chính hắn có chút bất đ n dĩ. Hắn nói mình nhìn thấy địch nhân trong mắt sợ hãi, nhưng thì thật kia sợ hãi cũng là chính hắn. Hắn nghe tới dân chúng la lên Ngô Vương vạn tuế, chính hắn lại biết đây đều là l ự a gạt đến. To lớn hùng vĩ tiếng ca vẫn còn tiếp tục. đ i ệ u đỉnh cung dương tiêu bọn hắn, vậy ra n h ậ p hòa âm bên trong đa trọng hát lên nặng nề ca dao. Ý hệ ở giờ rụ x ạ l m bờ ạ giờ dì chìm, ta nghe thấy giờ rụ x a lẻm truyền đến vang vọng tiếng t u n g dỗ man cả b ạ n dì quả x ạ giờ ì ì m La mã kỵ binh sướng ca ban ngay tại ngâm tụng. Be my g i ờ m i sở l u t h i n sạch. Xem như ta gương sáng, ta kiếm và t u ẫ n m i mỹ xỉ ợ nạ gì in a phò n tiểu. Ta giảng đạo đám người xa liên quan nước ngoài. For s o m r dễ ạ s ầ n y can tê i t ô lạnh. Sứ mạng của bọn hắn ta vô pháp nói rõ. i nào s e n t e t tuần tờ c ồ n mi nạm, ta biết rõ sỉ tê e t e r sẽ không lại. Nhớ ta, never u n d r s d Mặc dù không có một câu nói thật, t và ẩ n ý rủ lẹt phê tơ, nhưng đây cũng là ta thống trị thế giới. Theo ca từ không ngừng xâm nhập, càng nhiều nhạc cụ gia nhập, hòa âm tầng tầng tăng lên. Trung phủ cái này u y hoàng c h ư n h ạ nhưng là hiện trường khán giả lại từ diệp bị ương trong miệng, tia dầu có thơm ý ca từ bên trong, phát giác không thích hợp. vì v ạ la vải đã rất nhiều người xem đột nhiên liền hiểu ra, vì cái gì bài hát này gọi v ị v ạ la vải đạ. cái này ca tên lấy từ 20 thế kỷ m ặ t tây ca nghệ thuật gia phật đ ạ c ả lộ một bức họa. đây cũng là đã biết tác phẩm bên trong, nàng sinh mệnh cuối cùng một b ứ c vị này mê hi cô nghệ thuật gia lại hoạn có bệnh bị bệnh bại liệt trẻ em, c ó sống g â y xương cùng dài đến 10 năm mãn tính đau đớn. nàng cả đời tràn ngập lục thể cùng trên tinh thần đau khổ. nhưng mà nàng là g i n c ả mà chân thật vượt qua cả đời. tại trực diện tới gần tử vong lúc hắn xem cuộc đời của mình vẫn như cũ cảm thấy mình nhân sinh là rực rỡ tràn đầy ngọt ngào cùng khẳng định cho nên nàng vẽ xuống này tấm v ị b v ạ là v ạ i đạ một bức tràn đầy sán lạn ánh nắng cùng ngọt ngào d ư a hấu mỹ lệ tác phẩm tại tiếng Tây Ban Nha bên trong v ị b v ạ là một loại dùng để ca ngợi người nào đó hoặc chuyện gì biểu đạt cho nên phiên dịch tới được ý tứ chính là sinh mệnh bạn thuế nàng cảm thấy mình cái này cả đời cũng không thống khổ và dày vò ngược lại vẫn như cũ sán lạn đối mặt cảm thấy sinh mệnh vẫn như cũ đáng giá ca ngợi cùng h á t vang loại này phẩm chất khiến người run động mà bài hát này bên trong giảng thuật cái này quốc vương cố sự lại vừa vặn cùng vị này mê hi câu nghệ thuật gia nhân sinh hoàn toàn cực đoan đối lập cái này nhìn như to lớn rung động như là nhân gian hoàng quyền chi đỉnh ca t ử tinh tế phẩm đến lại tất cả đều là một chút huyết đại cùng không chân thực độ vật cũng không có ai từng thống trị thế giới có lẽ có thể khiến b i ệ n cả dâng lên hắn cũng không có thật sự trông thấy la mã kỳ bình càng không có nghe tới giờ rủ x ạ l ẹ m tiếng trung đây hết thề kỳ thật đều là sốc nổi cùng không chân thực từ mở đầu nói lên bản thân lúc câu đầu tiên liền không có một câu là lời thật. hắn còn tỉnh nộ sự thống trị của hắn trên thực tế dựa vào chính là mối chủ thánh tinh điện cấu ngụ ý không nghe chân ngôn g ư ờ i cùng bậc á t thánh tinh điện cấu ngụ ý dùng hạt c ắ t lập nhà người ngu xuẩn hắn tự biết bản thân không lên được thiên đường bởi vì tự cảm thấy mình cũng không có đức hạnh tại ca tử bên trong quốc vương là đúng bản thân nhân sinh tiến hành rồi tự thuật thang đến hắn đứng trước tử vong lúc hắn m ờ i ý thức tới hết thể đều là s ố c nổi c ũ n g không chân thực hắn muốn ý đ ộ chứng minh cuộc đời mình giá trị nhưng mà vừa vặn những này đều hiện ra hắn nhân sinh vô giá trị cảm giác tại tử vong tiến đến một khắc này hắn chân chính cảm nhận được chỉ là bản thân kia khôi lỗi nhân sinh sinh mệnh phải có được được, như vậy tử vong lúc, tức sinh mệnh chu kỳ hoàn thành lúc, về chiếu cả đời, cắt ra dưa h ấ u mới có thể có ngọt ngào, mới có thể có đối mặt tử vong dung ký cùng đối tử vong rộng rãi. Tử vong mới là chân thực, chính là tại dạng này sẽ phải chết một khắc. Ca t ừ bên trong vị này quốc vương mới lĩnh ngộ được, tức đối mặt với tử vong, hiện tại giờ khắc này còn sống mình mới là chân thật. Tại hắn sinh mệnh chu kỳ phải hoàn thành giờ khắc này, những này lĩnh ngộ chính là hắn lấy được đồ vật. Hắn cũng chỉ từ nơi này một chân thật lĩnh ngộ bên trong cảm nhận được bản thân sinh mệnh một điểm đoạn được cùng ý nghĩa. Xuyên đấu qua tử vong tới gần bên trong đối sinh mệnh về chiếu, cuối cùng cũng có một điểm đoạt được. Cái này khiến cho hắn cuối cùng thu được cùng bị này mê hi công nghệ thuật ra một dạng đối mặt tử vong dũng khí cùng rộng rãi. Vì vạn bà la vải đà như là khúc quân hành giống như dương cầm nhạc đệm tràn đầy k í c h t ì n h trước sau tương phản diễn sinh ra rộng rãi trắng lệ, không khỏi khiến vô số hiện trường người xem cảm khái không thôi. Xuyên đấu qua tử vong, chúng ta tài năng nhìn thấy mình sinh hoạt các loại không chân thực, mà chúng ta mỗi người đều là cuối cùng cũng phải chết đi. Nhiệt tình của chúng ta không nên lãng phí ở quốc vương tưởng tượng thống trị loại này hư ảo bên trên. mà hẳn là đem nhận tình lưu cho sinh mệnh cùng sinh hoạt bản thân. Đây mới là bài hát này muốn truyền đạt bản ý. Vì vã và la vại đã các nền tảng âm nhạc lớn tiếng chúng ca từ phiên dịch, đại bộ phận đều là sai. Ngay cả b ả n ca từ ý một phần 3 đều không thể l ậ t ra đến, quá độ truy cầu tín đ ặ c nhã, cũng không có ý nghĩa áp vận. Giá trị tham khảo thật sự cơ hồ tương đương không có. Mà lại cái này ca từ có rất nhiều thánh kinh điển cố, cùng một câu hai ý nghĩa á m dụ, cũng không phải ta đơn giản có thể phiên dịch, liền tận lực tổng kết giới thiệu một chút, hy vọng có thể để đại gia có thể nhiều hiểu được một điểm bài hát này không giống m ị lư đi. Chương 799, đây mới thật sự là âm nhạc. Chương 799, đây mới thật sự là âm nhạc. Vì b bà ả l a bài đã đây là một bài phi thường đặc biệt ca, đồng thời cũng là một bài lấy tiếng Anh xem như tiếng mẹ đẻ, thậm chí là tại Âu Mỹ văn hóa trong vòng lớn lên người tài năng đọc hiểu ca. Bài hát này bên trong biết rất nhiều thánh kinh đ ể n cố, vậy dùng rất nhiều Âu Mỹ nhân mới hiểu hai ý nghĩa ngữ. Tại Diệp Vị h y n n kết trước, rất nhiều người đều cho rằng bài hát này vì đó nước Pháp bị kêu bởi vì Đại Cách Mạng mà bị đưa lên đoạn đầu đ à i Louis XVI vì thị ra biết. Nhưng là tại phỏng vấn c ộ n tớ l i ban nhạc thời điểm. chính bọn hắn là từ đến không có thừa nhận qua chỉ nói đây là một bài viết một vị mất đi bản thân vương quốc quốc vương liên quan tới phản chuyên chế n ộ c t à i cùng cách mạng có liên quan cả đến như người nghe muốn thay vào Louis m ư i lại hoặc là nạ bổ lệ ổng vẫn là cái khác cái nào đó bị lật đổ quốc vương đều có thể thậm chí người muốn thay vào phổ nghi cũng không phải không được cũng là tại đại cách mạng phong trào bên dưới bị lật đổ quốc vương mà dù sao bài hát này bản thân cũng không phải là muốn ca ngợi lại hoặc là vì cái nào đó đ ờ i cuối cùng quốc vương minh bất bình vừa vặn ngược lại là Bài hát này là dùng một cái h ã n g tại quyền lợi giả tượng bên trong đời cuối cùng quốc vương thị giác, đến để người nghe rõ ràng, cái gì là bản thân hẳn là theo đuổi, cái gì là hư giả. t ỷ như yêu trước mắt mình chân thật sinh hoạt, yêu trước mắt mình người, làm bản thân chân chính chuyện muốn làm. Cái này hiển nhiên so với kia hư vô mờ bị hoàng quyền truy cầu, đến càng thêm chân thật. Dù sao, nhân loại thời khắc đang áp sát tử vong của mình, mà tử vong thời điểm, cho dù là quyền thế ngập trời người, trừ mình ra cả đời ký ức bên ngoài, cái gì đều mang không đi. Đáng chết vong tiến đến lúc, xem cuộc đời của mình. Hy vọng là d ũ cảm mà chân thật, mà không phải vì một chút hư vô mở m ị n đổ vần, không có chút giá trị vượt qua cả đời. Bởi vì sinh mệnh n g quý, sinh mệnh và tuế. Hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h hờ ờ i ờ ở dở sạ lẻm bờ ạ chỉnh. Ta nghe thấy rủ x ạ l m chuyển đến bang vọng tiếng trùng, d ẫ man cả b ạ n dị q u ạ ở c h ỉ n La mã kỵ binh sướng ca ban ngay tại ngâm tụ. Baby giờ mi s t đèn s c h xem như ta gương sáng, ta kiếm b à thuận. Y nào s e n d e n tờ còn mi nạm, ta biết rõ sỉ t di t sẽ không lại nhận ta. Never u n e r s d mặc dù không có một câu nói thật, thạc toàn h ẳ n ý dù lẹ thêm hơn, nhưng đây cũng là ta thống trị thế giới. Diệp Vị ư ơ n g hai tay thật lớn triển khai, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lớn tiếng lớn tiếng hát vang lấy. Như tờ j i g o s k i giống như đi tấm trung tầng tầng đẩy tới giai điệu bên trong, sục x ô i dương cầm lần nữa thay thế g i ta trở thành trương nhạc bên trong hô p h ò n g hoán v ụ vai diễn. Kinh Bắc An bước bỏ ra t r ố n g ngược lại gõ lên t r ố n g to cùng trung lớn, khí thế cùng hoa lệ tại đại khí dương cầm làm nền bên dưới, bị phóng đại đến cực hạn. Đại khí b ằ n g bạc khí thế cùng Diệp Vị ư ơ n g tia cố ý l ệ h một điểm điểm bị thanh giọng hát, lại thêm ban nhạc các thành viên nặng n g ề hòa âm. một loại một kích trí mạng, rung động lòng người cảm giác, tại lớn như vậy x ỉ tỷ phỉu bên trong côn tới. Biên tuất dương cầm, thật sự rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy rung động hưởng thụ. Dù là trong thời gian ngắn ở giữa, đại bộ phận người xem đều không thể đọc hiểu bài hát này tầm sâu nội hàm cùng ẩ n dụ. Nhưng là chỉ dựa vào cái này làm cho người rung động dương cầm tổ, vậy đây đủ để hiện trường người xem có một loại tại chỗ thăng thiên cảm giác. Đây con mẹ nó lại là một bài thánh ca, mà lại so với c ổ to thèm b lách hạ d ạ bài hát này càng có phổ biến tính. Trên cơ bản chỉ cần là thích nghe âm nhạc người, đều có thể tiếp nhận vị vạ và la vải đa bài hát này. đều có thể bị bài hát này kia xuất chúng dương cầm dung động đến. Cùng lúc đó, ngoài giới, quả táo âm nhạc chờ nhiều cái sở trẻ ám m ì n h media bình đại bên trên vì v và ạ la vải đại bài hát này vậy đồng bộ lên không rồi. Trải qua chiến trận Bắc Mỹ âm nhạc hệ thống vẫn là chịu được lấy đột nhiên lưu lượng cao phong xung kích, các nền tảng âm nhạc lớn s ẽ vỡ cũng không có số đủ. Nhiều đến hơn trăm vạn Bắc Mỹ ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ ngay lập tức liền nghe được bài hát này. Sau đó, bài hát này liền nổ tung. Xem như cột đỡ l i ban nhạc cao nhất, nội d a n nhất, lực ảnh hưởng vậy lớn nhất một ca khúc. cái này thủ bị vạn la vải đại đặt ở thế giới này tương tự cũng là số một số hai tốt to lớn hùng vĩ dương cầm bố trí lại thêm kia đông đông nện vào trong lòng người c h ố n g to nghe có thể thật là làm cho người ta cấp trên rồi diệp tiếng ca thật sự quá tuyệt vời khiến người ta cảm thấy đưa thân vào trong lịch sử đây là viết cho louis 1 6 a ca từ bên trong h á t đến rồi a n m ị nổ tiệt y hờ l r kek i nét thế bản g u y ệ n giờ cờ l ò xẻ t o n me k ỳ hàng nghĩa bình thường cho rằng là biểu tượng quyền lực ý tứ đồng thời trong lịch sử louis 16 đặc biệt thích nghiên cứu các loại khóa mà nơi này ghi lại có chìa khóa nguyên lý Câu nói này liền lại có một tầng ý tứ, con mẹ nó chứ là một tọa khóa, trước đó có các loại chìa khóa, mà bây giờ lại bị nhốt vào phòng giam bên trong. It và x o ắ t kẹt ở bùn. Câu này từ là ở ám chỉ đại cách mạng phong trào đi. Đối với Louis m ư i tới nói, nhà cách mạng trong mắt hắn là tạo phản người, cho nên là tà ác lại c ù n g dã. Ít nào centieter vẫn tờ cồn mi nạm. Câu này càng đồng. Scteter có được thiên đường chìa khóa. Louis m ư i biết mình khi còn sống làm ác giết chóc quá nhiều, cho nên Scteter sẽ không đem chính mình đưa vào thiên đường. Đây là một loại Louis ư u tại đoạn đầu đài bên dưới lúc vì thương tự d ễ có lẽ còn có một tầng ẩ n d ụ tại thánh kinh điện cố bên trong rất sắp bị xử tử S T T trong ngậm phản bội gãy ba lần trước không nhận giận ở đây vận dụng cái này điện cố có lẽ Diệp làm u ố n biểu đạt Luis Mur s ắ tại chính mình trước khi chết dự cảm đến trước đó thể sống chết hiệu trung b ả n thần đám đại thần cũng muốn giống S T T phản bội giận một dạng phản bội bản thân đây cũng là một loại khát từ dễ hoa huệ Diệp điện tử trình độ thật sự thật là làm cho người ta kinh diễm rất lâu không có xuất hiện như thế có thẩm ý cùng nội hàm có thể làm cho người lật lại bình d á m lưu hành âm nhạc ca từ rồi. Âu Mỹ trong giới âm nhạc các vị âm nhạc sáng tác đ á g người, còn đều tốt học Diệp là thế nào sáng tác bài hát a Diệp dùng cái này thủ vị vạ la vải đã dùng tràn ngập cao cấp cảm dương cầm cùng ca tử, ngay tại chuẩn c h u i h ư ớ n g các ngươi miễn ký đâu. Ai nói lưu hành âm nhạc lại không thể có nội hàm, không thể có chiều sâu đây. Đem cao cấp cùng có nội hàm đồ vật, dùng thông tục lưu hành phương thức biểu đạt ra đến, đây mới là nhạc lưu hành hẳn là đi con đường. Nhanh đỉnh chỉ những cái kia không có ý nghĩa, ca t ừ bên trong trừ bạn gái, Diệp tử, xe, tiền giấy bên ngoài, không có chút nào bất luận cái gì dinh dưỡng âm nhạc đi. vì vạ la vải đại đây mới thực sự là ưu tú, có thể làm cho người lật lại phẩm vị tinh phẩm lưu hành toa. ta nguyện ý cho bài hát này đánh năm sao. tại vì vạ la vải đại n l i không đến trong vòng một canh giờ. đến từ đã l ă n âm nhạc tạp chí tinh phẩm người bình luận âm nhạc sệt v i giỏi. tại chính mình chuyên mục bên trên, liền một mạch mà thành biết ra dạng này trắng trợn khích lệ diệp vị ương cùng vị vạ la vải đại chuyên mục tuyên bố đến rồi internet bên trên. xem như tại bắc mỹ người bình luận âm nhạc quần thể bên trong, tại bắc mỹ người nghe quần thể bên trong rất có ảnh hưởng lực nổi danh người bình luận âm nhạc. sẽ ghi i i tuyên bố bản này chuyên mục. cấp tốc ngay tại cái gọi là thượng lưu vòng âm nhạc bên trong dẫn phát động đất trương 800, bài hát này cũng quá lưu đi trương 800, bài hát này cũng quá lưu đi sinh mệnh không phải đơn thuần còn sống mà là tự do có ý nghĩa việc lấy sinh mệnh trí thượng tự do và thuế bản thân nhân sinh phải có bản thân nắm giữ vì b ạ n la vải đại thân ở phương đông cái kia thần bí đại quốc diệp vị ương lại có thể viết ra một bài như thế phù hợp tự do dân chủ thế giới ca khúc vị này âm nhạc tự tử sinh ở hoa hạ thật sự là một cái đáng tiếc sự tình hoa mỹ kết thúc rồi lưu rót buổi hòa nhạc Sáng ngày thứ hai từ trên giường tỉnh lại Diệp Vị ư ơ n g nhìn xem không giải thích được bình luận cả người đều làm động. Cái gì gọi là h ắ n sinh ở hoa hạ đáng tiếc. Các ngươi những này báo nhỏ xã luôn luôn thích làm điểm tin tức lớn a. Ta đại hoa h ạ không tự do sao? Không dân chủ sao? Ku h ku h cụ cái đề tài này không thể nói chuyện nhiều. Bất quá trừ loại này so sánh mở ra lối riêng đánh giá bên ngoài internet bên trên đại bộ phận bạn trên mạng đối bài hát này vì vạ la v ã i đại đánh giá đều vẫn là rất tuấn túy chỉ thảo luận bài hát này bản thân. Bài hát này là tốt ca sao? Đương nhiên. bất kể là biên khúc trình độ vẫn là ca từ sáng tác lại hoặc là giai điệu bền trên n ẹ bén không thể nghi ngờ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm thậm chí có thể nói là 10 năm khó gặp rất khó có người có thể phòng chế ký tác trải qua một buổi tối ấp ủ cái này thủ vị vạ và la vãi đã không cần tốn nhiều sức liền n g à d ù các lớn áp nhiệt ca bảng quấn vun đồng thời trong vòng một đêm ngay tại toàn cầu 21 quốc gia quả táo âm nhạc bảng xếp hạng đang để rồi trong đó đại bộ phận đều là Âu Mỹ quốc gia cùng một phần nhỏ Châu Á quốc gia không thể không nói cái này thủ vị vạ và la vãi đã n ộ i hạnh xác thực có chút hấp dẫn Âu Mỹ văn hóa vào người nghe bởi vì này bài hát chính là một bài ca ngợi tự do, ca ngợi sinh mệnh c a mà lại là loại kia, không tự do, không bằng chết thái độ. Mượn dùng m e h i cô vị kia cả đời bị khổ nạn cùng ốm đau q u ấ n thân nghệ thuật ra, cùng Luis m s c á i này bị cách mạng lật đổ, đưa lên đoạn đầu đài đời cuối cùng quốc vương nhân sinh so sánh, nơ nơ ngác ngác bị người điều khiển sống hết một đời, dù là là cao quý độc t ạ i quốc vương, cái kia cũng sẽ không vui vẻ. Chỉ có tự do dung cảm sống hết một đời mới đúng nổi cái này sinh mệnh bị giá. Đây chính là bài hát này muốn biểu đạt ý tứ. Rất h i ể u Âu Mỹ ý nghĩ, tự nhiên có thể thu được Âu Mỹ nhân sĩ t í c h Chỉ, ý, Hoa Hạ quốc bên trong ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. Tại nghe xong bài hát này về sau, căn bản không có mảy may cái gọi là đối tự do nghiên cứu thảo luận. bọn hắn liền đơn thuần cảm thấy đây là một bài bi thảm ca, viết một cái bị nhà cách mạng đẩy ngã quốc vương cố sự. Chỉ thế thôi. Bất quá ban nhạc không đóng cửa tiếng Anh ca, vốn là cùng thị trường quốc nội không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể tại quảng đại Âu Mỹ thị trường thu hoạch được tốt tiếng vọng, coi như thành công rồi. Không hề nghi ngờ, vì v ạ la vải đạn là phi thường thành công. Ban nhạc không đóng cửa lần nữa dùng thực lực chứng minh, sự nổi tiếng của mình nóng nảy. cũng không phải là nhất thời bất ý mà là thật sự có sức mạnh cứng chống đỡ. 21 a l b u m cũng sẽ không trở thành phụ dung sớm nở tối tàn a l b u m Tương lai ban nhạc không đóng cửa sẽ tiếp tục cho đại chúng mang đến càng nhiều ưu tú tinh phẩm tốt ca. Quang đại Âu Mỹ đám fan hâm mộ đang chờ mong hơn p h â n nửa năm, cuối cùng có rồi ca khúc mới nghe, bọn họ sao động cũng bị v ớ t lên không ít. Bất quá, quá sáng chói vị vạ la vải đã cũng làm cho rộng rãi Bắc Mỹ đám fan hâm mộ đối ban nhạc không đóng cửa tiếng anh a l b u m mới càng thêm mong đợi. Mà ở trong vòng, vị vạ la vải đã bài hát này. không thể nghi ngờ cũng là một bài siêu cấp lướt bom, nổ tỉnh rồi không ít Bắc Mỹ âm nhạc người chế tác. Tại năm 2024 bây giờ, Bắc Mỹ nhạc lưu hành đàn đều ở đây làm cái gì dạng ca khúc? Dạng gì ca khúc tại Bắc Mỹ so sánh bạo đỏ? Đại bộ phận đều là cùng loại một AI này chủng loại hình điện tử âm nhạc. đương nhiên, không phải nói này chủng loại hình âm nhạc không tốt, mà là loại này lưu hành ca, hoàn toàn là nhắm ngay người trẻ của thị trường, cũng chính là 20 tuổi trở xuống thanh thiếu niên. Đại bộ phận đều là tình ca, đều là viết tình yêu, ca từ đơn giản, giai điệu đầy đủ t à i não. đồng thời rất dễ dàng truyền bá. Trừ nay chủ loại hình ca bên ngoài, còn có một loại khác ca, chính là hip h ợ p phong cách rap ca khúc. Tại Bắc Mỹ vậy chính đại đi hà nói, mà loại này hip h ọ p r a g ca từ bên trong tràn đầy bạo lực cùng s ắ c tình nguyên tố, không phải bạn gái tiền giấy, chính là diệp tử cùng xe. Có thể nói là rất chịu Bắc Mỹ hạ tầng giai cấp yêu thích, đặc biệt là người da đen quần thể. Bắc Mỹ âm nhạc chú trọng hơn giai điệu cùng tiết tấu c h ờ âm nhạc bản thân mà sẽ rất ít đi chú trọng, như thế nào đem ca từ biết tốt, như thế nào để bài hát này có nhiều hơn có thể nghe tính. Ở điều này, b á c Mỹ nhạc sĩ. thậm chí còn so ra kém châu Âu, giống nước Anh liền so sánh thừa thái loại kia có nội hàm nhạc sĩ, bọn hắn sẽ chú trọng hơn âm nhạc bản thân văn học tính, mà không phải chỉ để ý giai điệu nghe ê m thay là được. Bao quát hiện tại Bắc Mỹ trong giới âm nhạc, so sánh ưu tú cùng đứng đầu solo ca sĩ, rất lớn một bộ phận vậy xuất từ nước Anh. Âu Mỹ giới âm nhạc vòng tròn bên trong, sáng tác bài hát từ viết tương đối tốt nhạc sĩ, cũng phần lớn đều đến từ nước Anh. Khả năng này là nước Anh chưa bị thân sĩ, so Bắc Mỹ nhà giàu mới nổi có ưu thế điểm đi. Mà bây giờ, đế tử có được 5.000 n ă m lịch sử truyền thừa hoa hạ cổ quốc d i ệ p vị ương. d ù một bài vị vạ và la vải đại cho rộng rãi bắc mỹ nhạc sĩ nhóm càng là thật tốt lên bài học nguy lai like, ca tử còn có thể như thế biết vì vạ và la vải đ ạ bài hát này c h à n đầy ẩn dụ cùng hai ý nghĩa nhưng là đồng thời từ ngữ trau c h ú ố t lại không có chút nào phức tạp thậm chí thâu nghe phía dưới vô cùng sáng sủa trôi chảy lại bá khí âm ầm có thể nói đồng thời thỏa mãn thanh thiếu niên cùng thanh trung niên quần thể yêu thích đối thanh thiếu niên tôi nói bọn hắn không cần đi suy nghĩ bất luận cái gì bài hát này nội hàm ẩn dụ chỉ là nghe mặt ngoài ca tử cũng đã đầy đủ nhiệt huyết đầy đủ cấp trên đầy đủ để bọn hắn hit lên rồi mà đối với tư tưởng càng thêm sung mãn người trưởng thành nhóm, bọn hắn cũng có thể đang nghe bài hát này tại thông qua kia giàu có nội hàm văn tự, từ đó tìm đến bản thân liên quan tới bài hát này kể đến giải. đây là một chuyện vô cùng thú vị. bao lâu, Âu Mỹ các tín giả đã không có bởi vì một ca khúc mà xa vào đến đối triết học tự hỏi chúng, bọn hắn đã nhớ không được. nhưng là âm nhạc tất nhiên là một loại nghệ thuật hình thức, cái kia vốn là hẳn là có được nghệ thuật đặc điểm, đó chính là dẫn phát người suy nghĩ. vì b ạ n la vải đã làm được rồi, đồng thời thỏa mãn thanh thiếu niên cùng thanh trung niên quần thể. để bọn hắn đều có thể từ nơi này trong bài hát cảm nhận được mỹ diệu địa phương. Cái này có thể quá n g lưu rồi. Nếu như nói ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ban nhạc không đóng cửa lại phát ra một bài tốt ca, bọn hắn lại có thể có một thủ ca khúc mới thỏa thích nghe mà nhảy tưng hoan hô lời nói. k i a b á c Mỹ nhạc sĩ n h ó n đối cái này thủ ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới, có thể nói là quỷ b á i rồi. Tựa như sứ thanh hoa tại hoa hạ giới âm nhạc, vì vạn la vải đại bài hát này cũng là tại hướng Bắc Mỹ nhạc sĩ n h õ n công bố ra một đầu con đường mới, một đầu có thể làm cho âm nhạc tác phẩm rõ nét đồng thời. lại có thể để đại chúng tiếp nhận cùng yêu thích hoàn toàn mới lưu hành lộ tuyến. Con đường này rất khó, nhưng là chỉ cần có thể đi thông, có thể viết ra một bài cùng vị vạ la vãi đạm một dạng ca, kia tuyệt đối hội hợp bài hát này một dạng toàn cầu bão đỏ, danh tiếng cùng tiền tài đều có thể thu hoạch tràn đầy. Trên thực tế, nước Mỹ bản thổ giới âm nhạc ra tới ca, ca tử là thật không có chút nào dinh dưỡng có thể nói. Liên tiếng anh giới âm nhạc âm nhạc văn học tính g ố i này làm hại nhìn nước anh l ã o đại ca. Chương 801 n ộ i tung lịch trình ngày chương 801 n ộ i tung lịch trình ngày bị vạ la vãi đ à một khi tuyên bố. liền nhanh chóng tại Âu Mỹ v ò n g âm nhạc bạo đỏ. g i ả n g thật sự, bài hát này thật sự một chút cũng nhìn không ra là một bài năm 2008 thời đại kia viết ra ca. Phong t ớ i thế giới này năm 2024 vẫn như cũ phi thường có cao cấp cảm giác, không có chút nào t ụ hậu. Không chỉ là thông thường người nghe rất thích, bao quát trong vòng chuyên nghiệp nhạc sĩ đối bài hát này vậy khen không dứt miệng. Thậm chí bài hát này một khi tuyên bố, liền trở thành ban nhạc không đóng cửa danh tiếng tốt nhất một bài tiếng Anh ca khúc, bị truyền thông nước ngoài lớn t h ổ i đặc biệt tuổi. ở gốc nổ tung, đài phát thanh nổ tung, điểm kích suất nổ tung. Âm gốc chính thức lên khung tuần thứ nhì, vì Vả La Vãi đã liền trực tiếp nhảy dù nước Mỹ b i u bộ thứ nhất, nước Anh đủ cờ đơn khúc bảng đệ nhất. Tại nhiều đến 23 quốc gia đăng đỉnh, tiến bảo hơn 30 quốc gia âm nhạc bảng danh sách trước năm. Mà ở Hoa Hạ quốc bên trong, đại bộ phận thông thường người nghe cùng ban nhạc không đóng cửa mê ca nhạc ngược lại là đối với lần này không có cái gì cảm xúc quá lớn. Ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới thành tích tốt, đây không phải là chuyện đương nhiên mà, nhưng là ở trong nước một đám nhạc sĩ trong mắt, chuyện này thật không đơn giản. Không chỉ là nước ngoài nhạc sĩ từ nơi này bài hát đến xem đến rồi không giống lưu hành con đường. trong nước nhạc sĩ cũng là như thế. Kỳ thật trước đó bọn hắn vẫn luôn rất buồn rầu. Theo lý mà nói, hoa ngữ giới âm nhạc cơ số lớn như thế, nhạc sĩ như thế nhiều, mà lại vẫn luôn có một nhóm chuyên môn chính là nghiên cứu Âu Mỹ âm nhạc, muốn đánh vào Âu Mỹ thị trường nhạc sĩ. thậm chí đều có tại nước Mỹ từ nhỏ đến lớn hoa kiều nhạc sĩ ở phương diện này cố gắng. thế nhưng là nỗ lực lâu như vậy, liền không có một người thành công. thằng đến Diệp Vị ư ơ n g xuất hiện, mới thay đổi cái này hiện trạng. sau đó, đại gia vẫn đều ở đây nghiên cứu Diệp Vị ư ơ n g sáng tác tiếng anh ca, nghiên cứu vì cái gì những này ca hội tại Âu Mỹ giới âm nhạc được h a n n ê n đương nhiên, bọn hắn đương nhiên không biết những này ca đều là Diệp Vị ư ơ n g từ tiền thế Âu Mỹ giới âm nhạc dọt tới, tại không có cái này điều kiện tiên quyết tình ngụ giới, bọn hắn chỉ có thể căn cứ ca cùng Diệp Vị ư ơ n g bản thân suy đoán. trước đó, tất cả mọi người còn có chút nửa hiểu được không, nghiên cứu không thấu. nhưng là vì vạ la vải đã bài hát này xuất hiện, có thể nói cho bọn hắn mở ra một con đường sáng. nguy lai, like, Diệp Vị ư ơ n g biết ca sở dĩ có thể để Âu Mỹ người xem thích, là bởi vì hắn sáng tác, là hoàn toàn điển hình, thậm chí so tại Âu Mỹ quốc gia từ nhỏ đến lớn người da trắng cũng còn yếu địa đạo tiểu mỹ âm nhạc. từ tư duy đến lấy tài liệu, lại đến ca từ sáng tác bên trên trích dẫn kinh điển, đều là rất địa đạo kiểu Mỹ phong cách. giống như là có một cái người Mỹ viết thơ Đường Tống từ so đại bộ phận người Trung Quốc cũng phải có vật vị, thậm chí đuổi sát hoa hạ trong lịch sử xuất sắc nhà thơ cùng tử nhân. dạng này người làm sao có thể không l ử a đâu? chỉ là rõ ràng đạo lý này về sau hoa hạ giới âm nhạc nhạc sĩ nhón càng thêm h ỏ m mất. bọn hắn cho tới bây giờ không có ở Âu Mỹ quốc gia sinh hoạt qua a c o i như sinh hoạt qua, thậm chí từ nhỏ đã tại Âu Mỹ lớn lên, nhưng là gốc cả gia đình văn hóa cùng người da trắng gia đình là không giống. Người Ra vàng cũng không dễ dàng dung nhập vào loại kia trong không khí. Khả năng đây cũng là vì cái gì Bắc Mỹ giới âm nhạc nổi danh âm nhạc người chế tác cơ bản không có gốc g á nguyên nhân đi cơ số thiếu là một bộ phận nguyên nhân, nhưng là càng lớn nguyên nhân khả năng vẫn là tại văn hóa khác biệt bên trên. Chỉ là Mỹ thông suốt điểm này về sau trong nước nhạc sĩ liền càng thêm tự bế rồi. Vì cái gì Diệp Vị ương cái này tại Hoa Hạ sinh trưởng ở địa phương Hoa Hạ người có thể viết ra như vậy địa đạo Âu Mỹ phong cách âm nhạc a mặc kệ từ giai điệu vẫn là t i ế t y u lại hoặc là ca từ bên trên nếu như che q u t sáng tác người có tên. đoán chừng cho 10 cái Âu Mỹ nhân nhìn, 10 người đều sẽ cho rằng bài hát này là một Âu Mỹ nhạc sĩ biết. Không ai sẽ nghĩ tới đây là một cái hoa h ạ n nhạc sĩ biết đối với cái này điểm. ở xa nước Mỹ Diệp bị ương, tự nhiên là không biết trong nước nhạc sĩ phát điên tự bế tình uống. coi như hắn biết rồi, chỉ sợ cũng liền cười một tiếng mà qua. Ra có hắc, sao thế? cái đồ chơi này Âu đ ớ c không đến. bất quá, Diệp bị ương lúc này cũng không còn công phu đi tiếp thu trong nước nhạc sĩ hao o Đức rồi. hắn nhanh bận biểu chết rồi. lúc đầu, Bắc Mỹ bên này buổi hòa nhạc thêm trận về sau. Ban nhạc không đóng cửa sắp xếp hành trình liền khẩn trương rất nhiều. Hiện tại một bài ca khúc mới đem bán lại dẫn phát Bắc Mỹ mê ca nhạc q a n h động, càng là vì ban nhạc không đóng cửa tăng thêm một chút khó mà cự tuyệt thông cáo hoạt động. t ỷ như bọn hắn đại nôn chạy như bay, Mercedes, máy liệt yêu cầu ban nhạc không đóng cửa có mặt chạy như bay, Mercedes, Bắc Mỹ một trận l ò n g trọng họp tuyên bố, hiện trường hiến hát v ị v à bà la b à i đạ. Trận này họp tuyên bố muốn tuyên bố nhiều cái xe hệ năm 2025 k h o ả n xe mới hình, thậm chí vì có thể làm cho ban nhạc không đóng cửa có mặt s n ga, chạy như bay, Mercedes, đều nguyện ý vì ban nhạc không đóng cửa điều chỉnh họp tuyên bố ngày. thịnh tình không thể chối từ phía dưới, bọn hắn không thể không tham gia. Không chỉ là chạy như bay, m e r c e d e s l ơ về cái này một bên, vậy hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể có mặt bọn họ Bắc Mỹ trang phục mùa đông họ tuyên bố. Mấy năm gần đây càng ngày càng l ệ k h e o v i t o r i a s e Sí, Cờ Dịt, Thời Thượng Tú. Vậy chân thành tha thiết mời ban nhạc không đóng cửa ở tại bọn hắn năm nay tháng 11 t r u n g tuần Thời Thượng Tú bên trên làm biểu diễn khách quý. c h ừ cái đó ra, còn có một chút tương đối trọng yếu hoạt động. t ỷ như nước Mỹ Supter béo biểu diễn mời, đây cơ hồ vậy tương đương với trong nước tiết mục cuối năm rồi. Dù sao Supter béo người xem số. là nước Mỹ sở hữu tiết mục bên trong tốt nhất. Đây cũng là khó mà cự tuyệt mời. Thậm chí Châu Âu bên kia cũng có rất nhiều cỡ lớn hoạt động mời ban nhạc không đóng cửa tham gia. Cái này nhưng làm ệ t h ả n hạnh phúc h ọ n rồi. q u ả nhiên, ban nhạc không đóng cửa chỉ cần đến rồi b c Mỹ. Vậy hắn mùa xuân đã tới rồi, có thể vượt qua kiếm tiền đến tới tay như l ú n ra sinh hoạt rồi. Ban nhạc không đóng cửa dùng một bài vị vạ la vải đã hướng Âu Mỹ giới âm nhạc l ò n g trọng tuyên cáo bản thân trở về. Tại vốn là khẩn trương buổi hòa nhạc hành trình ở giữa, nhiều loại hoạt động đều mặc c ắ m vào dịp vị ương bọn họ sắp xếp hành trình bên trong. cái này khiến Diệp bị ương kém chút không có s ổ đủ. Tuần ở cũng thật là không cầm ban nhạc không đóng cửa làm người nhìn a. Vừa kết thúc rồi đ i u rót buổi hòa nhạc hai ngày liền s ư ớ n g về sau, bọn hắn lập tức a n vị máy bay bay đến San t e r a n g i c o tham gia một trận đ ự c rượu, hai trận fan mẹ ý tính. Về sau nửa g không ngừng vó tại San t e r a n g i c o lại hát hai trận về sau, lại bay lo sáng dơ liết, vẫn là một bên chuẩn bị buổi hòa nhạc, một bên tham gia các loại hoạt động. Chạy như bay, Mercedes, hàng năm họp tuyên bố bên trên, ban nhạc không đóng cửa áp c h ụ căng h ẳ n g khiến hát vị vạ la vãi đã gây nên hiện trường một đám xe g i ớ i đại lao khen g ợ i Lover Bắc Mỹ trang phục mùa đông h ọ c tuyên bố bên trên. Ban nhạc không đóng cửa gì cả cùng vị v ạ la vải đạ hai lên sướng. Để một đám giới thời trang nhân sĩ hô to đã nghiền. Vì v ạ la vải đạ bài hát này nhưng phi thường đối giới thời trang cầu vị. Dù sao giới thời trang người liền thích có cao cấp cảm đồ vật. Mà cái này thủ vị v ạ la vải đạ tại lưu hành âm nhạc bên trong. Hiện nhiên là so sánh giàu có cao cấp cảm cái chủ loại kia loại hình. Mà lại biết lại là một vị châu Âu quốc vương lịch sử cổ xưa cố sự càng có nặng nghề cảm giác. Đừng hỏi bọn hắn vì cái gì biết rõ bài hát này v i ế t là châu Âu quốc vương. Bắc Mỹ chưa từng có quốc vương loại này đồ vật, cũng không có quốc vương bị nhà cách mạng đưa lên qua đoạn đầu đài. Cái đồ chơi này là châu Âu chuyên môn lịch sử đặc sắc. Thậm chí bọn hắn đều đã tự động n á p b ổ Bài hát này viết là nước Pháp nổi danh vị kia bị cách mạng quốc vương Louis XVI. h giống thừa thái giới thời Trang nhân sĩ người Pháp giờ nở động rồi. Chương 802 kiếm lời đã tê dần, cũng muốn phát album mới chương 802 kiếm lời đã tê dần, cũng muốn phát album mới từ tháng 7 đến Bắc Mỹ, đến cuối tháng 11. Ban nhạc không đóng cửa căn bản cũng không có nghỉ ngơi có thể nói. Mỗi ngày không phải đang đuổi máy bay trên đường. chính là tại bắt đầu diễn sướng hội cùng tham gia các loại c ơ lớn hoạt động. So ở trong nước còn muốn t ấ p n ậ p nhiều lắm thông cáo, để bọn hắn hung hăng tại Bắc Mỹ m ỉ phở trước quét một đợt mặt. Tựa như muốn bổ túc trước đó hơn nửa năm v ắ n g mặt tựa như. Từ trên TV, trên tin tức, internet bên trên, thậm chí đầu đường cuối ngõ quảng cáo cùng trên poster, Bắc Mỹ đại chúng nhóm không chỗ không gặp ban nhạc không đóng cửa. Bọn họ tuần diễn tại Bắc Mỹ đại địa bên trên h ừ n g h ự c khí thế. Bọn họ âm nhạc tại phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi phát ra. Có thể nói toàn bộ Bắc Mỹ đều là ban nhạc không đóng cửa hình dáng. Cái này tại Bắc Mỹ giới âm nhạc trong lịch sử. là từ đến chưa từng xảy ra một việc. Trong nước các truyền thông cơ hồ 3 ngày một ít báo, 5 ngày một đại báo. đ e m ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ to to nhỏ nhỏ hết thể động tĩnh đều đăng lại trở về trong nước. Ca không ở Giang Hồ nhưng là Giang Hồ vẫn luôn có ca truyền thuyết. Ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ một trận loạn giết cùng chinh phụng, ngoài tường nở hoa trong tường hương. Mặc kệ truyền thông nước ngoài là thế nào cho rằng dù sao tại Hoa Hạ truyền thông trong miệng ban nhạc không đóng cửa đã là thực sự thời đại siêu sao g i ớ i âm nhạc t u y ề n kỳ. c h í ít đối Hoa Hạ g i ớ i âm nhạc tới nói bọn hắn tuyệt đối xứng đáng x ư n g hô thế này. đây chính là triệt để chinh phục câu mỹ giới âm nhạc hoa hạ ban nhạc ai phong thần nhất định phải phong thần cái này cũng đúng cho ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ba chuyên giảm b ấ t rất nhiều áp lực liên hiện tại cái này tình thế coi như ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ba chuyên mất tiêu chuẩn kia trong nước mê ca nhạc c ù n g đại chúng đối bọn hắn cũng sẽ phi thường tha thứ trên cơ bản chỉ cần ban nhạc không đóng cửa các thành viên không làm ra cái gì phạm pháp loạn k ỳ cương sự tình bọn hắn ở trong nước ngồi vững b à n g giới âm nhạc thanh thứ nhất ghế xếp là không có gì vấn đề đây cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh u n g đi trong nước mê ca nhạc c ù n g đại c h ú n h ó mặc dù nói luôn mồm nói không thèm để ý cái gì giam i không thèm để ý cái gì âu mỹ giới âm nhạc, nhưng là thật sự xuất hiện một cái có thể ăn sạch âu mỹ giới âm nhạc hóa hạ sao ca nhạc. bọn hắn buộc phát ra nhiệt tình cùng cảm giác tự hào vẫn là rất đáng sợ. trong lúc cấp bách, biết được trong nước đại chúng cùng đám fan hâm mộ như thế cảm xúc về sau, diệp vị ương ngược lại là vậy b ô n g lòng không ít. cuối tháng 11, kết thúc rồi bắc mỹ 17 trận buổi hòa nhạc, cùng với hơn 10 cơ lớn biểu diễn hoạt động sau, ban nhạc không đóng cửa rốt cục có rồi một chút thời gian thở dốc. hệ thản, nghi cũng đừng nghĩ. năm nay các loại lễ trao giải. chúng ta một cái cũng sẽ không đi, chúng ta lại không phát e o u d e mới, hiện niên h cũng sẽ không thu hoạch được để dành, vậy tại sao muốn đi góp cái này náo như đâu? Trao giải người, no, ta một chút hứng thú cũng không có, chúng ta bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ cần nghỉ ngơi. đừng nói là lễ trao giải, ngươi biết không? Quốc gia chúng ta tiết mục cuối năm đều bị chúng ta cử t u y ệ t từ giờ trở đi, đến sang năm tháng 3, chúng ta cái gì đều không muốn làm. dù sao cũng phải cho ta một cái, v u n g l ò n g cùng biết ca khúc mới thời gian a. Washington đ ặ c khu bên trong khách sạn bên trong. Diệp bị ương ngay tại bất đắc dĩ cùng nghệ thản c a i vã, cùng hắn nói là c á i l ộ t chẳng bằng nói là hắn đơn phương m ắ n g chửi người. h ệ thản một mặt cười làm lành đứng ở bên cạnh, chân chó vô cùng, không có vấn đề không có vấn đề. Đến sang năm ba tháng đúng không? Ta nhớ rồi. Diệp, không nên kích động, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta chắc chắn sẽ không cưỡng bách. Nói bừa cái gì? Hiện tại ban nhạc không đóng cửa thế nhưng là m ố n nở cây dụng tiền a năm tháng xuống tới, buổi hòa nhạc thêm các loại hoạt động phí ra s â n ban nhạc không đóng cửa hết t h ả kiếm được hơn 60 triệu đô la Mỹ. Cái này có thể quá bất hợp lý rồi. Cho dù là tại nghề giải trí phát đạt nhất nước Mỹ, một cái sao ca nhạc nửa năm kiếm lời 60 triệu đô la Mỹ, đó cũng là cao cấp nhất trình độ rồi. Mà lại, cái này còn không có tính đến ban nhạc không đóng cửa như vậy nói ra mấy cái đẳng cấp đại ngôn phí. Cái đồ chơi này đồn n ở không được chia, là kế hoạch cầu vồng đặc hữu. Dù sao đồn n ở chỉ ký rồi đĩa nhạc hẹn, không có ký o à hẹn. l ễ trao giải không đến liền không đi đi, vậy ta liền rút các ngươi đều lẩy xuống. Bất quá, Diệp, ngươi thật sự quyết định sang năm muốn phát album mới sao? E thản sắc mặt vẫn có một ít do dự. Ban nhạc không đóng cửa bây giờ nhiệt độ thật sự là quá tuyệt vời. Hấp kim năng lực vậy siêu cấp mạnh, nếu như có thể bảo trì bây giờ người này khí không thay đổi, ban nhạc không đóng cửa ít nhất cũng phải 2-3 năm mới có thể bắt đầu nhân khí giảm xuống. u n e r nhất định là hy vọng trước tiên ở đoạn này trong lúc đó bên trong, đem ban nhạc không đóng cửa độ hận đều nghiền ép sạch sẽ. Về sau tái phát album mới liều một p h n là tương đối tốt cách làm. Chi tiết, chuyện này quyền quyết định không trên tay Uber, trên tay ban nhạc không đóng cửa. Bọn hắn thật sự muốn phát album lời nói, u e r mặc dù có thể cứng rắn ngăn, nhưng là đồng dạng, ban nhạc không đóng cửa cũng có thể lựa chọn thay cái công ty hợp tác. Toàn thế giới lại không phải chỉ có đồn n ở có thể phát hành đĩa nhạc quá mức thưa kiện thôi. Trước đó cùng đồn n ở ký hợp đồng bên trong, đồn nợ còn bảo đảm muốn cho ban nhạc không đóng cửa 3 năm phát hai tấm cấp EL bum đ ầ u Mặc dù không có quy định trái với điều ước bồi thường, nhưng là lấy trái với điều ước làm quan trọng cầu đánh giải ước kiện cáo vẫn có hí. đương nhiên, bất kể là đồn n ở vẫn là ban nhạc không đóng cửa, đều không hy vọng hai phe đi đến t h ư a kiện t r ỉ n h độ. Dù sao như vậy đối đồn nợ không có chỗ tốt, đối ban nhạc không đóng cửa cũng không có chỗ tốt. E thản, việc này không có đảm. Sang năm chúng ta khẳng định phải phát EL bum mới. đương nhiên. nếu như b ồ n nợ bên kia không y ê n lòng, ta trước tiên có thể đem a l b u m khúc mục đều viết ra về sau, cho b ổ ồ n nợ âm nhạc bộ môn xem qua. Ta tin tưởng, các ngươi đang nhìn qua a l b u m mới về sau, sẽ ngược lại không kịp chờ đợi hy vọng chúng ta mau t r o n g phát. Diệp Vị ư ơ n g trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hắn có lòng tin làm ra một tấm so 21 ơ càng thêm nổ tung a l b u m càng thêm thích hợp hiện tại thị trường a l u m Buồn nợ không có khả năng, cũng không có lý do khi nhìn đến e l u n nội dung về sau, còn ắ n lấy không miễn ý phát. Dù sao eo buôn mới nếu như danh tiếng so 2 1 còn tốt lời nói ban nhạc không đóng cửa độ họ sẽ càng thêm tràn đầy, thậm chí trở thành chân chính truyền kỳ, một chuyên phong thần cũng không phải là không có khả năng. Dù là bọn hắn đến từ hoa hạ, là gia vàng. t ố t A, hệ Thản núi bay biểu thị rõ ràng Diệp Vị ư ơ n g ý nghĩ, còn có thể làm sao đây? Vị này chính là chân chính gia, chỉ có thể thuận tới. Hệ Thản bây giờ là từ đáy lòng hy vọng Diệp Vị ư ơ n g chuẩn bị eo b u m n mới có thể lần nữa chinh phục đại chúng. Bất quá khi nhìn đến vị vạ la vải đ ạ thành tích về sau, hệ Thản đ ố i Diệp Vị ư ơ n g lòng tin vậy trước đó chưa từng có m ạ n h e b o o mới bên trong chỉ cần có thể có hai ba thủ chủ đánh ca có thể đạt tới vị v và ạ la v ạ i đại trình độ. k i a bổn nợ liền có biện pháp đem cái này trương tân e b o n vận d o a n h đến so 21 còn muốn cao hơn cao độ. a b e ca mà thực lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng là ở nơi này quốc độ nắm giữ truyền thông cùng dư luận cũng rất trọng yếu. Có đôi lời không phải nói như vậy, chỉ cần tư bản có hứng thú, liền xem như một con chó, bọn hắn cũng có biện pháp đem đẩy lên tổng thống vị trí. Lời này mặc dù phóng đại một chút, nhưng là cũng có thể nhìn ra tư bản dư luận tại Bắc Mỹ lực ảnh hưởng. Ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới chỉ cần có thể có một hai bài đạt đến vị vạ bà la v à i đa dạng này mặt mũi ca khúc kia bổn n ợ liền có lòng tin đem bán, không sợ ảnh hưởng ban nhạc không đóng cửa nhân khí. Chương 803, Hoa ngữ 3 chuyên tuyển khúc. Chương 803, Hoa ngữ 3 chuyên tuyển khúc. Từ hiện tại cuối tháng 11 đến sang năm tháng 3, ban nhạc không đóng cửa đều sẽ đã không còn cái gì thông cáo. Bất kể là qua năm buổi hòa nhạc vẫn là một chút lễ trao giải bởi, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, hết thảy tất cả đều bị người đại diện từ chối nhã nhặn rồi. một mặt là năm nay bọn họ lộ ra ánh sáng thật sự đã kéo rất b à n toàn, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, đều hung hăng tại đại chúng trước mặt quét mấy tháng mặt. một phương diện khác cũng là ban nhạc không đóng cửa sắt thực cần một cái thời gian nghỉ ngơi, diệp vị ương cũng cần một cái sáng tác e l b u m mới thời gian. rất nhiều ca sĩ hơi một tí đều bế quan hơn nửa năm, đây cũng không phải là lợi xã giao, là thật cần đẩy xuống sở hữu công tác, chuyên tâm sáng tác e l b u m mới. diệp vị ương mặc dù không cần khá dài như vậy sáng tác thời gian, nhưng là hắn cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. đặc biệt là gần nhất non nửa năm bắc mỹ lịch trình n à y quả thực mệnh người tinh minh khí thần cũng muốn không còn hiện tại có một cái lý do hợp lý nghỉ dài không tâm sao nhưng mà el b g mới đây quả thật là một cái cần bắt đầu chuẩn bị lại sự tại về nước trên máy bay diệp vị ương liền bắt đầu bắt đầu cân nhắc dựa theo trình tự sang năm hẳn là hơn nửa năm ra tay trước hoa n g ự ba t r u y ề n 6 tháng cuối năm phát tiếng anh hai chuyên đến như thiên quốc tiếng nhận hai t r u y ề n làm hại c h ờ m ộ t chút gần nhất trong vòng 1-2 năm là không có gì thời gian sơ lên cảm nhìn ngoài cửa sổ không ngừng sẹn qua mây trắng diệp vị ương liền suy nghĩ nổi lên tuyển khúc vấn đề lần này hoa ngữ ba truyền nhất định là không thể lại đi thuần dốc lộ tuyến rồi. bây giờ ban nhạc không đóng cửa, đã được xưng tụng là quốc dân cấp bậc ban nhạc rồi. mà quốc dân cấp bậc đại biểu chính là đại bộ phận đại chúng đều biết cùng có hảo cảm. như vậy elbu mới nhất định phải suy xét đến toàn hoa hạ mê ca nhạc, mà không phải chỉ suy xét một nắm mê ca nhạc rồi. mặc dù nói diệp vị ương vẫn luôn cho rằng dốc là một loại rất ưu tú âm nhạc phong cách, nhưng là không thể xem nhẹ là tại hoa hạ, dốc đã hoàn toàn trở thành tiểu chúng âm nhạc, fan hâm mộ cũng không nhiều. chủ lưu giới âm nhạc chúng mê ca hát vẫn là thích lưu hành, ít có thích dốc. cho nên vị trí cố đại chúng hoa ngữ ba chuyên là nhất định phải đi lưu hành lộ tuyến như vậy có thể cung cấp diệp vị ương lựa chọn và bi ngược lại lớn hơn tỷ như nhánh kia được x ư n g là hoa ngữ ngày đầu tiên đoàn ngũ n g u y ệ t tiên kiếm đủ một đời thanh niên nước mắt tại cờ t ờ vờ bên trong lâu dài chiếm lấy h kaza okim okay, k khúc bảng đột nhiên rất nhớ em cùng với cùng đột nhiên rất nhớ em có thể x ư n g nhất thời du lượng danh tiếng cùng danh khí đều không khác mấy ta không muốn nhường người một người còn có ngũ n g u y ệ tiên tác phẩm tiêu biểu thỏa mãn dịu dàng bỏ trốn đến mặt trăng cái này mấy bài hát đều là thích hợp ban nhạc không đóng cửa thu nhận sử dụng đến elbu mới bên trong mà lại bỏ trốn đến mặt trăng còn có thể để Diệp Vị Ương cùng với đỉnh hai người chủ sướng trực tiếp ở giữa bộ tiêu hóa đều không cần mời cái khác hợp tác nữ ca sĩ đương nhiên trừ Ngũ n g u y ễ n Thiên bên ngoài s ô đã d ì n tác phẩm tiêu biểu ta rất nhớ người vẻ đẹp không gì sánh bằng Tiểu Tình ca cũng có thể đặt vào suy xét hàng ngũ chỉ bất quá s ô đã dàn ca đều làm một chút cùng thanh phong thanh tuyến vô cùng phù hợp ca điệu lên cũng rất cao mà Diệp Vị Ương mặc dù nói thanh tuyến cũng rất có thiếu niên cảm giác nhưng là cùng thanh phong so ra vẫn là kém không ít ngược lại là đương thời tham gia tiếng Quảng Đông tốt thanh âm Chu Hoàn thanh tuyến cũng rất phù hợp thanh phong ca đường. đương nhiên Diệp Vị ư ơ n g cũng không có dự định hoàn toàn từ bỏ dốc cái này Trương Tân El b u m bên trong vậy nhất định là cần cứ điểm tiến hai ba thủ so sánh chính thống dốc ca khúc mà lựa chọn phương hướng hắn cũng có hoa ngữ dốc nhất định là q u ấ n không ra bệ r ộ t ban nhạc đêm mưa lạnh tình nhân không do dự nữa loại này tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn tiếng Quảng Đông dốc ca khẳng định cũng là muốn suy tính mà lại điều này cũng đồng thời bao gồm tiếng Quảng Đông thị trường dù sao ban nhạc không đóng cửa là xuất thân Quảng Phủ ban nhạc đâu vẫn là muốn chiếu cố một chút buồn tình a n hâm mộ trước đó hoa ngữ hai chuyên bên trong dốc ca một bài tiếng Quảng Đông cũng không có. hiện t ạ i cũng hẳn là bổ sung mấy thủ rồi, lại thêm bao gồm lưu hành cùng dốc một vạn lần bi thương con trai đường khóc người yêu bỏ lỡ chờ thời đại mới dốc tân duệ ban nhạc ca khúc, nhiều vô số như thế đến một bên dưới, diệp vị ương cũng liền có thể kiếm ra một chương h o a n g ữ ba c h u y ê n khúc mục rồi, mà lại thủ thủ đô là tinh phẩm, thủ thủ đô là t r ọ n l n a cấp, so với thơ hậu thanh xuân cùng đang sống tuyệt đối là chỉ có càng tốt hơn không có khả năng càng kém. đột nhiên rất nhớ em ta không muốn nhường ngươi một người bỏ trốn đến mặt trăng dịu dàng ta rất nhớ ngươi đêm mưa lạnh tỉnh nhân không do dự nữa một vạn lần bi thương con trai đường khóc người yêu bỏ lỡ do cái này mời một ca. tạo thành một chương h à o hoa bản elbum, muốn lưu hành có lưu hành, muốn dốc có dốc, muốn hoang ữ có hoang ữ muốn tiếng quảng đông có tiếng quảng đông. Lưu hành phong cách tất cả đều là trải qua thị trường khảo nghiệm, đồng thời kéo dài không suy, chuyển hướng độ vô địch t o c a Dốc ca bên trong đã có uy tín lâu năm kinh điển thần khúc, cũng có tân duệ ban nhạc tác phẩm tiêu biểu. Tổng thể đến xem, nếu quả thật làm ra như vậy một tấm elbum, vậy hiển nhiên là có thể bật hết hỏa lực, nghiền ép b ằ n trường. Cho dù là những thứ khác thiên vương ca hậu nhóm, vậy không có khả năng góp ra như vậy một tấm elbum tới. Một bài cho đủ số cũng không có. mỗi một thủ đơn sách ra tới đều đầy đủ để một cái ca sĩ coi là đại biểu làm ăn mấy chục năm tiền lãi. như vậy một tấm a l bùn, liền hỏi ngươi có sợ hay không đi. bất quá hơi suy tư hơn một giờ về sau, diệp vị ương liền cơ bản quyết định bên dưới a o b u m đại khái ý nghĩ, mà lại đối hắn tràn đầy lòng tin. khoe miệng của hắn treo thiếu dung, tiện tay từ bên chân túi lạp tật bên trong lấy ra lạp tật, liền ở trên máy bay bắt đầu rồi sáng tác. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thừa dịp đường về đem sự tình giải quyết, tiếp xuống kỳ nghỉ mới dễ chịu mà. ngồi ở bên cạnh hắn liêu vân tình nhìn thấy diệp vị ương động tác về sau. Tò mò quay đầu nhìn về phía màn hình, chỉ thấy được Diệp Vị ư ơ n g thuần thục mở ra c ụ bạ sở cùng c y b e r lủ cái này hai khoản phần mềm về sau, liền vui đầu bắt đầu rồi p h ổ nhạc cùng biên khúc công tác. c y b e ỡ lủ là một cái chuyên môn dùng để học đánh cờ phần mềm, cụ bạ sở thì là một cái chuyên nghiệp biên khúc phần mềm. Hai cái này phần mềm đều là dùng cho âm nhạc chế luyện. Thấy cảnh này, l ê u Vân Tình lập tức liền hiểu, Diệp Vị ư n g đây là tới linh cảm rồi. Chỉ thấy hắn đem một bộ rất đắt Sony tai nghe cắm vào trên máy vi tính về sau, liền hai mắt long lanh c ó thần, l b ở l p tóc già thao trưởng lấy lên. Từng hàng giàu có ma lực giai điệu đi hướng. một q u ý q u bất đồng nhạc cụ âm vi dưới tay hắn sinh ra hết thảy động tác đều vô cùng lưu loát, không gặp bất luận cái gì dừng lại cùng sửa chữa suy tính bộ dáng cái này khiến lần thứ nhất tận mắt nhìn đến diệp vị ương chế khúc liêu v â n tình hoàn toàn mắt c h o n váng làm một âm nhạc người đại diện nàng vẫn là được chứng kiến rất nhiều nhạc sĩ tiến hành âm nhạc chế luyện nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào nhạc sĩ tại làm ca thời điểm giống diệp vị ương thuận lợi như vậy cơ bản không có sửa chữa cùng dừng lại cho tới bây giờ địa phương trực tiếp một mạch mà thành cái này rất giống là trong lòng sớm đã có từng bước từng bước hoàn chỉnh biên khúc ý n g h ĩ cùng giai điệu đi hướng. phải làm chỉ là đem tái tạo ra tới mà thôi. Cái này sao có thể? Chương 804, i d ầ u mà không về quê như cẩm ý dạ hành chương 804, i d ầ u mà không về quê như cẩm ý dạ hành liêu vân tình kinh ngạc, chỉ là vừa mới bắt đầu. ông tò mò tâm tình, dù là vượt qua dương chuyến bay dài đằng đẵng, đồng thời đ ạ i bộ phận đều là chọn tại dạng sáng xuất phát, là ngủ tốt thời gian. nhưng là liêu vân tình cũng không còn một chút buồn ngủ, cơ hồ là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm diệp vị ương sáng tác. 12 canh giờ chuyến bay hành trình, năng nhìn tận mắt diệp vị ư n g làm xong 4 bài hát hoàn chỉnh biến c cái này có thể quá bất hợp lý rồi. mặc dù không biết Diệp Vị ư ơ n g về sau sẽ còn hay không tiến hành điều khắc tinh xảo, nhưng là căn cứ l i ê u Vân Tỉnh nhận biết, một cái chuyên nghiệp nhạc sĩ đối đ ã i một cái tương đối trọng yếu âm nhạc hạng một lúc tốn hao một tuần thời gian biên một chi từ khúc đều là chuyện rất bình thường. Mặc dù nói có loại kia mấy giờ liền biên xong một ca khúc tình huống, nhưng là kia cũng là dây chuyển sản xuất sản xuất ca, mà Diệp Vị Ưương sáng tác cũng không phải cái gì dây chuyển sản xuất sản phẩm. Theo Liễu Vân Tỉnh, hắn coi như nửa tháng thậm chí một tháng v i ế t một ca khúc, kia đều rất bình thường, thậm chí còn là tốc độ rất nhanh. Nhưng là nàng không biết là. Diệp Vị Ưương đây là thấy được nàng ở một bên nhìn c h ằ m c h ằ m bảo, mới tận lực h ã m lại tốc độ, không phải hắn hoàn toàn có thể 1-2 giờ liền giải quyết một ca khúc. Bất quá 12 h canh giờ hành trình bên trong, đem 4 bài hát giải quyết, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì những thứ khác mấy bài hát, Diệp Vị Ưương trước đó cũng sớm đã ở trên không rảnh rỗi thời điểm làm xong, hơn nữa còn tại ca khúc bản quyền trong kho đăng ký qua rồi. Giống bề ruột ban nhạc cùng n g ũ n g u y ệ t thiên ca, hắn vừa đến thế giới này liền trước hết nhất đăng ký bọn họ ca. Hiện tại văn kiện nằm ở trong máy vi tính sắp đặt phức tạp mật mã văn kiện bên trong đều 23 năm rồi. l ê u t h n g y cái này thật là có thời gian rồi a, không ngủ được cũng phải nhìn ta v i ế t a. Diệp Vị Ương thậm chí còn có công phu treo gẹo Liêu Vân Tỉnh vài câu. Phức tạp nhìn xem Diệp Vị ư ơ n n Liêu Vân Tỉnh thở dài một hơi, ta hôm nay xem như thật sự đã được kiến thức cái gì gọi là thiên tài. Ngươi không đỏ, ai đỏ? Bay trở về Ma đô, lại từ Ma đô chuyển cơ. Ban nhạc không đóng cửa trải nghiệm dài rằng giật l ữ a đồ về sau, rốt cục trở lại quen thuộc quan phủ. Bất quá, tại quảng phủ không có dừng lại thêm, Nô đại vĩ cùng kinh bác an liền diên phần mình lại bước lên về nhà l ư a đồ. sau đó nên đón ban nhạc không đóng cửa chính là một cái coi như rất dài kỳ nghỉ, cho nên không phải quảng đông người hai người bọn họ chuẩn bị thừa cơ hội này về thăm nhà một chút người trong nhà thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Diệp Vị ư ơ n g cùng Diên bọn hắn cũng đều tại sân bay từ biệt về sau, Diên phần mình lên công ty an bài xe, ai về nhà đấy rồi. Bất quá tại phân biệt trước đó, Diệp Vị ư ơ n g đem mấy bài hát từ khúc phổ đều phân biệt cho bọn hắn phát ra một phần. Nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, một chút e u n u m mới chuẩn bị vẫn phải làm. trước thời hạn quen thuộc luyện tập một lần, chờ kỳ nghỉ qua hết cũng tốt cấp tốc tiến vào trạng thái. ứng đối ca khúc mới tập luyện cùng thu lại công tác. Dựa theo kế hoạch cầu vồng bên này quy hoạch, tháng 3 phần bắt đầu, ban nhạc không đóng cửa sẽ khởi động h o a n g ữ ba chuyên công việc chuẩn bị. Quay chụp n e t f i x thu lại ca khúc, quay chụp MV, tiến hành thêm nhiệt tuyên phát vân vân. c h n h thủ tại tháng 5 phần có thể tuyên bố album mới. Về sau một tháng tuyên truyền kỳ kết thúc, tháng 6 về sau ban nhạc không đóng cửa liền giao cho Warner, bay hướng nước Mỹ bắt đầu tiếng anh hai chuyên chuẩn bị. Tháng 11 t r ư ớ c đó, lại đem tiếng anh album phát ra tới. Sang năm bọn hắn chủ yếu công tác, liền hai chuyện này rồi. Những thứ khác tống nghệ tiết mục loại hình cũng sẽ không lại tiếp xúc. Trừ một chút vô pháp cử tuyệt đại luôn hoạt động có mặt bên ngoài ban nhạc không đóng cửa sẽ thu nhập cao nhưng rằng là gì biến mất ở đại chúng trước mặt đây cũng là vì tích lũy chờ mong cảm giác dù sao khoảng cách sinh ra đẹp ban nhạc không đóng cửa không ở trong nước nửa năm này mặc dù nói trong nước các truyền thông vẫn là ba ngày hai đầu đưa tin ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ lấy được thành tích tốt buổi hòa nhạc lại bán bao nhiêu bao nhiêu phiếu vì vạ và la vải đại trên b i ể u bộ lại liên tục mấy tuần c o n đơn nhưng là dù sao bọn hắn vẫn là không ở trong nước bao nhiêu cũng làm cho trong nước đám fan hâm mộ trong lòng nhiều hơn mấy phần tưởng niệm trước đó bởi vì ban nhạc không đóng cửa tập h ậ p ở trong nước xoát trên mặt tiết mục mà sinh ra phiền chán cảm giác cũng đều cơ bản biến mất hiện t ạ i bọn hắn lại thành thành thật thật bế quan nghỉ ngơi ba tháng tăng lên một lần đám fan hâm mộ tưởng niệm cảm giác chờ đến sang năm ngũ nguyện phát album mới thời điểm đám fan hâm mộ tuyệt đối có thể b ộ c phát ra vô cùng nhiệt liệt nhiệt tình hết t h ể kế hoạch cầu v ồ n g đều an bài rõ ràng r ọ n về đến nhà diệp vị ương thu được t ị n h đại n ê n đón trong nhà thất đại cô bác l ạ i gì các lộ bản thân căn bản cũng không nhận ra thậm chí không có một chút ấn tượng các thân thích đều tề tụ tại diệp vị ương vì cha mẹ mới mua trong biệt thự. hai mắt sáng lên hoang nên hắn trở về. Từ hôm nay 5 tháng 3 bắt đầu, Diệp Vị ư ơ n g liền cơ bản không có trở về nhà, một mực tại bên ngoài b ố 6 tháng cuối năm thời điểm cũng đều tại Bắc Mỹ. Muốn nói không nhớ nhà người, vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ qua những này, căn bản không có từng tiến vào mình sinh hoạt các thân thích. Bị bọn hắn ngăn ở trong nhà vây xem Diệp Vị ư ơ n g cảm giác mình giống như là một cái trong vườn thú bằng phiếu tham quan chân quý đã bật. Đối mặt với mấy bạn mấy bạn fan hâm mộ cũng không có mảy may quấn bách cùng khẩn trương hắn, đối mặt với những này bác gái các đại thẩm, lại là có chút chống đỡ không được rồi. A. Vị ương đứa nhỏ này ta lớn nhỏ đã cảm thấy có tiền đủ, hiện tại quả nhiên ấn chứng. Nhìn In t e r n e t đã nói, vị ương các ngươi cái kia ban nhạc, bây giờ tại nước Mỹ đều rất nổi danh a, khó lường va. Nước Mỹ bên kia sinh hoạt dạng gì, thật sự đều là bữa bữa ăn bò bít tết, không ăn cơm sao? Vị ương a, ngươi đường đệ thích vô cùng các ngươi ban nhạc cái kia gọi cái gì nữ hải, ngươi có thể hay không giúp thẩm muốn một tấm ảnh ký tên a? Nếu như ngươi có thể thay mặt đệ đi gặp một lần nàng, vậy thì càng tốt hơn. Điệt à, biểu ca ngươi tại Quảng Đông đài truyền hình công tác, bọn hắn lãnh đạo nghe nói ngươi là hắn biểu đệ. liên tục yêu cầu hy vọng có thể muốn một cái ngươi vương thức liên lạc à lớn cháu trai nghe ngươi mẹ nói ngươi định cho chúng ta cả gia tộc một đợt báo cái du lịch đoán xuất ngoại trời à thúc cảm thấy thái lan cũng không tệ giá hàng tiện nghi mà lại hải sản cái gì rất nhiều bây giờ là mùa đông còn có thể đi qua cái đông lao nhau các loại các dạng thanh âm làm cho diệp vị ương đầu cũng phải lớn hơn hai vòng hắn còn không có biện pháp biểu lộ bất kỳ bất mãn gì chỉ có thể cười theo cái này đến cái khác chiêu đái cái này nhưng làm hắn d i n b ạ t h ỏ n rồi 10 giờ sáng nhiều về nhà tận tới đêm khuya 10 điểm Diệp gia mới đưa đi cuối cùng một nhóm khách nhân, một ngày này có thể xương Diệp bị ương nhất địa ngục một ngày. Tại đưa tiến sở h ữ u khách nhân về sau, hắn vô cùng sụp đổ nói: Mẹ, vì cái gì trong nhà thất đại cô bát đại di biết tất cả ta muốn trở lại rồi. Đồng dạng bởi vì chiêu đại thân thích mà m t m ỏ i hoàng Diệp mụ mụ mười phần ngượng ngùng cười cười. Mẹ đây không phải nghe n g ư ơ i nói muốn về nhà cao hứng, liền phát ra một đầu vòng bạn mẹ nha. Nào nghĩ tới cái này nhiều năm không liên lạc thân thích đều một lần nữa có liên lạc. Diệp vị ương vỗ chán một cái, bất đắc dĩ vừa m ỉ cười. vậy ngài ngày mai nhanh tái phát một đầu v ò n g bạn bè liền nói ta lại về công ty đi thật chống đỡ không được à chương 805, l ầ n nữa xuất phát chương 805, l ầ n nữa xuất phát ở nhà thời gian trừ đầu hai ngày bị thất đại cô bắt đại di nhóm xem như động vật quý hiếm đi thăm một p h n tiếp xuống một đoạn giờ quang vẫn là rất để diệp bị ương hài lòng trong nhà chuyện gì đều không cần hắn làm mỗi ngày tỉnh lại liền có ăn uống cũng không cần công tác rất nhiều trước đó cũng rất muốn chơi nhưng là vẫn luôn không có thời gian chơi thế giới này mới là g e m o line vậy v ù n g h à n g chơi cái đã h i ề n từ cuối tháng 11, m mãi cho đến đầu tháng một năm mới Diệp Vị ư ơ n g cơ hồ không có bước ra ra m ô n một bước, hoàn toàn thành rồi một cái trạch nam, khỏe mạnh bù đắp một fan phim truyền hình điện ảnh cùng với trò chơi. Thế giới này, kỳ thật với hắn mà nói vẫn luôn rất mới lạ. Dù sao vui chơi giải trí phương diện đồ vật, cùng hắn k i ế p trước là hoàn toàn bất đ ồ n g Diễn viên minh tinh cũng tốt, ca sĩ cũng được, có quá nhiều hắn không nhận biết khuôn mặt. Yếu tố phim truyền hình cùng điện ảnh càng là nhiều vô số kể. Đi tới nơi này cái thế giới hơn 3 năm 4 n ă m hắn nhìn qua thế giới này tinh phẩm văn nghệ tác phẩm chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thừa dịp hiện tại cái này nhàn nhã kỳ nghỉ. Hắn ngược lại là khỏe mạnh bù đắp bổ mấy năm gần đây mới ra đến danh tiếng rất tốt điện ảnh cùng phim truyền hình. Ân, vô cùng thoải mái, kỳ nghỉ chính là muốn như vậy mà. Bất quá, Diệp Vị Ương là thư thái, hiệu điện cùng Dương Tiêu bọn hắn có thể tính không lên nhiều dễ chịu. Lục Tụ, Diệp Vị Ương đem ban nhạc hoa ngữ b à chuyên bên trong 11 đầu ca khúc mới khúc phổ đều phát cho bọn hắn. Đồng thời đốc thúc bọn hắn tại kỳ nghỉ sau khi, bớt thời gian luyện một chút. Mặc dù Diệp Vị ư y ê n nói rất đúng b ấ t thời gian nhưng là chứng thực đến Dương Tiêu trên người bọn họ, cái kia có thể không thận trọng đối lại sao? Đây chính là ban nhạc eo bum mới a y Dù là cái này 11 đầu ca bắt đầu luyện kỳ thật cũng không khó, nhưng là bọn hắn vậy vẫn như cũ rất chân thành nối đ ã i cơ hồ mỗi ngày đều muốn hoa ngũ g ũ 6 giờ tại luyện tập bên trên. Diệp Vị ư ơ n g coi như quên cũng không được, duy nhất có thể làm cho hắn vui mừng là c h ỉ ít một ngày năm, s u tiếng luyện tập, so với trước đó tại Bắc Mỹ bận rộn lịch trình ngày, đã tính được là dưỡng sinh rồi. Chính là để Diệp Vị ư ơ n g tại thoải mái nghỉ phép bên trong, hơi có như vậy một chút hổ t h ẹ Bất quá, sau đó cố này cảm giác ấy i này liền bị vui thích Tết Xuân khí tức cho hòa tan. Năm nay ban nhạc không đóng cửa không tham gia tiết mục cuối năm, cái đồ chơi này tham gia một lần cũng sẽ không mới là rồi. Diệp Vị ư ơ n g ngược lại là cùng trong nhà người một đợt ngồi ở trên ghế salon xem xong rồi năm nay tiết mục cuối năm vẫn là quen thuộc nhà danh cảm giác. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, hoa hạ tiết mục cuối năm đều là càng xử lý càng chạy đường xuống dốc rồi. Bất quá hàng năm Tết xuân cái này tiết yếu phân đoạn vẫn là không thể h i ế u Người bố bên trên, các lộ đại v ư n vậy vẫn như cũ duy trì mỗi năm một lần đối tiết mục cuối năm thời gian thực nhà danh thói q u n tốt. Chỉ bất quá, Diệp Vị ư ơ n g đang c à y lấy bù tham gia náo nhiệt thời điểm. phát hiện năm nay nhà d á n h điểm lại còn nhắc lên ban nhạc không đóng cửa năm ngoái tiết mục cuối năm duy nhất điểm sáng ban nhạc không đóng cửa năm nay không có bên trên tiết mục cuối năm rồi nhìn tiết mục cuối năm duy nhất hưng thú cũng bị mất ban nhạc không đóng cửa làm sao từ tháng 11 bắt đầu liền biến mất r a hơn mấy tháng không thấy được ban nhạc không đóng cửa tin tức còn trách không thói quen diệp vị ương b y bổ đã hai tháng không có đổi mới ai nhận biết diệp lão sư nhanh gọi điện thoại cho hắn để hắn ra tới m ư u cầu nghiệp đi đừng nóng n ộ i ta suy đoán ban nhạc không đóng cửa tuyệt đối là tại n ẹ lớn đừng thúc đừng thúc cái này xóm rất mâu c h ố t nhìn thấy những n à y khiến người không biết nên khóc hay cười bình luận Diệp Vị ư ơ n g chết cười rồi gần nhất nghỉ quả thật có chút bỏ bê v ậ n d a n h nhảy b ộ rồi năm hết tết đến rồi hắn đều quên phát một đầu chúc phúc vậy b ộ rồi thế là hắn tiện tay biên tập một đầu để bù phát ra các vị fan hâm mộ các b ằ n g h ữ u đại gia tết xuân vui vẻ một cái chớp mắt liền năm 2025 bốn b ỏ năm lên năm nay cũng là chúng ta ban nhạc xuất đạo năm thứ năm rồi thời gian trôi qua thật nhanh à còn nhớ rõ năm 2021 mới xuất đạo thời điểm chúng ta vẫn là đại nhị học sinh đâu biết rõ đại gia gần nhất rất nhớ chúng ta ban nhạc cũng rất kỳ quái vì cái gì chúng ta gần nhất yên tĩnh như vậy đó là đương nhiên là bởi vì chúng ta ngay tại nẹn đại chiêu a năm nay hơn nửa năm chúng ta ban nhạc thứ ba trương hoa ngữ a l b u m kính thỉnh t r ờ mong nhà một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng diệp vị ương đầu này với bố lập tức liền đưa tới toàn bộ tiếng trung internet o a n động nghe đồn thật lâu ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới rốt cục có khẳng định a hơn nữa còn là ban nhạc không đóng cửa chủ sướng tự mình đứng ra nói có độ tin cậy 1 0 0 a vừa khai niên liền thu được như thế lớn tin t ứ c tốt cái này nhưng làm ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ kích đ ộ n g rồi ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới, đại gia thế nhưng là chờ mong đã lâu, chờ sao trông trăng, rốt cục chờ đến rồi. Ah ah ah a cuối cùng chờ đến. e l b u m mới, e l b u m mới, e l b u m mới, nhanh nhanh nhanh, tiền của ta đều đã chuẩn bị xong. Elbun mới nhanh tuyên bố đi. Ta tuyên bố, ta đem từ giờ trở đi ngừng thở, thẳng đến ban nhạc không đóng cửa Elbun mới tuyên bố. Diệp lão sư, Elbun mới là gió nào nghiên cứu, ngàn bạn nếu là lưu hành a, lưu hành có ý gì, nhất định phải chơi dốc ga, dốc bất tử. Diệp vị ương mới mấy bù phát ra không đến 5 phút. đầu này v ấ y bù bình luận số liền nhanh trong phán à n đồng thời chuyển phát lượng tăng bọt tốc độ phi thường kinh người. Các lộ tài khoản ma r k e t i n g cùng âm nhạc đại bê, cơ h ộ i là ngay lập tức liền chuyển phát diệp vị ương bị bù, đồng thời bình luận đưa lên ủng hộ và chúc phúc. Bây giờ ban nhạc không đóng cửa, tại hoa ngữ giới âm nhạc địa vị đã không chỉ chỉ là ngày đầu tiên đoàn đơn giản như vậy, bọn hắn còn đại biểu cho hoa ngữ giới âm nhạc tối cao âm nhạc tiêu chuẩn là hoa ngữ giới âm nhạc tại trên thế giới danh tiếp là s ố n g l â i giới âm nhạc truyền kỳ. nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ dẫn phát toàn bộ giới âm nhạc chú ý to to nhỏ nhỏ các minh tinh thậm chí giới văn nghệ minh tinh đều hào hào gom lại náo nhiệt c h u y ể n phát bình luận nổi lên diệp vị ương bùi b ù vào lúc ban đêm đầu này đấy vô bình luận trong khu liền quần tinh hội tụ bị đẩy đến trước trăm hấp dẫn bình luận thuần một sắc đều là ngành giải trí các lộ minh tinh chúc phúc động tinh này cũng chỉ có diệp vị ương có thể làm được rồi thậm chí cũng chỉ có tại tuyên bố tuyên bố e l u mới thời điểm mới có thể có như thế m à n h động hiệu quả bất quá tại phát xong đầu này đấy b ộ về sau diệp vị ương liền lại tiếp tục chơi nổi lên biến mất không chỉ là hắn Ban nhạc không đóng cửa những người khác cũng là như thế. Tại ngắn ngủi nổi bong bóng về sau, liền lại biến mất ở đại chúng trong tầm mắt. Bất quá bọn hắn lần này biến mất, đáng a n hâm mộ chẳng những không có không hài lòng, thậm chí còn rất là chờ mong. ư ớ c gì bọn hắn tranh thủ thời gian bế quan đem album mới giải quyết, internet bên trên ảo ảo hỗn loạn tất cả đều không cần để ý. Trên thực tế, vậy x á c thực như thế. Qua hết đại niên 15 năm về sau, n ô Đại Vi cùng Tinh b á c An cũng đều lần lượt trở về quan phủ. Ban nhạc không đóng cửa năm người tổ lần nữa tại kế hoạch cầu v n g tụ tập. Ngắn ngủi nhưng là k h á i t r á kỳ n g h ỉ kết thúc rồi. Ban nhạc không đóng cửa hoang ữ ba truyền chuẩn bị chính thức bắt đầu. Trương 806, kẻ ngốc lắm tiền. Trương 806, kẻ ngốc lắm tiền. Đột nhiên rất nhớ người, ngươi sẽ ở nơi nào? Trôi qua vui vẻ h ặ c b ị h quất. Đột nhiên rất nhớ người. Kế hoạch cầu đồng chuyên nghiệp phòng thu âm bên trong, Diệp Vị ư ơ n g ngay tại cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc ghi chép lấy làm âm. Lần này hoang ữ ba truyền, Diệp Vị ư ơ n g chọn ca diễn sướng độ khó đều không cao, với hắn mà nói ghi chép lên còn tính là thật n g l ò n g Trên cơ bản một ngày liền có thể ghi chép ra hai bài làm âm, 11 đầu ca cũng m ấ t quá thời gian một tuần liền có thể u a y xong. Cái tốc độ này là thật phi thường nhanh. những thần tượng kia ca sĩ có chút ghi chép một ca khúc đều cần ghi chép 3 năm ngày tài năng miễn cưỡng để ghi âm sư hài lòng, mà lại quay xong về sau còn cần tiến hành số lớn hậu kỳ điều âm, thậm chí nhảy đến thanh âm đều có điện, mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Không giống Diệp Vị ư ơ n ghi chép tốt làm âm trên cơ bản không cần đặc biệt tu sửa, hoặc là chỉ cần tiểu tu một lần là được rồi. Cho Diệp Vị ư ơ n ghi g âm, phải nói là toàn bộ kế hoạch cầu gồng nhiều như vậy người chế tác cùng ghi âm sư thích nhất chuyện, tất cả mọi người cứ làm. Đáng n h ắ c tới chính là, Diệp Vị u y ê ở nơi này bận rộn ghi âm thời điểm, d ư ơ Tiêu bọn hắn lại đều rảnh rỗi rồi. bởi vì trước lúc này bọn hắn đều đã ghi chép được rồi n h ạ c đ ệ m n h ạ c cụ thu thập m ẫ u công tác bằng không thì cũng không tới p h i ê n diệp vị ương đến đi âm h ắ n cái này chủ sướng tại ghi chép ca thời điểm v ĩ i b i n là cái cuối cùng bên trên tại một đạo pha lê tường khoảng cách phòng thu âm bên ngoài dương tiêu cùng g i đ ì n h bọn họ cùng liêu vân tình một bên lưu ý lấy diệp vị ương ghi chép ca một bên tại nhỏ giọng trao đổi vị ương có nói lần này elun m ớ i a l u n tên phải gọi cái gì sao công ty bên này elun áp phích thiết kế còn có bên trong trang s chữa đều muốn bắt đầu làm nhưng lại e u n tên còn không có cho đi lên đâu đối mặt người đại diện vấn đề Dương Tiêu cùng Tinh Bắc An liếc nhau, đều là một mặt mở m ị t Liêu tỷ, vị ương không có sách việc này à? Chúng ta còn tưởng rằng Eo b u n danh tự đều đã định ra đến rồi đâu? Không phải chờ hắn quay xong bài hát này, hỏi một chút hắn. Liêu Vân Tỉnh thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Nào có ca cũng bắt đầu ghi chép, còn không có xác định Eo Bôn tên loại sự tình này à? Nửa giờ sau, quay xong thứ bốn lần đột nhiên rất nhớ em Diệp vị ương, từ phòng thu âm bên trong đi ra đến, chuẩn bị uống mấy ngụm nước làm chân hầu đầu, liền bị Liêu Vân t ì n h ôm đùn tới. Vị ư n g A cái này Eo b u n ngươi lấy tên k h n g Nếu là không có lấy tên. t i được tranh thủ thời gian nghỉ ca a l b u m tên a, không phải công ty cái này bên cạnh bay trùng u a n h e l b u m mới đại bộ phận công tác đều không biện pháp khai triển a. Vấn đề này, thật đúng là đem Diệp Vị ư ơ n g cho hỏi khó rồi. Ở những người khác trong mắt, Diệp Vị ư ơ n g là một rất biết lấy tên người. Dù sao hắn biết ca, mỗi một thủ ca danh đô lấy được rất tốt, xem xét chính là am hiểu khối này. Nhưng là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Diệp Vị ư ơ n g biết rõ, bản thân căn bản chính là một cái lấy tên thế, t h ư a hậu Thanh Xuân là sao ngũ nguyệt t i ê n cùng khoản e l b u tên, đang sống cùng vụ trị h ạ hạ nạ bị là trực tiếp cầm l b u n chủ đánh ca tới làm e l b u tên. đến như tờ thứ nhất tiếng anh Elbun lấy tên thì càng đơn giản. Hokadel trực tiếp dùng tuổi tác đến mệnh danh 21. i Hiện tại muốn cho hoa ngữ b a chuyên lấy tên trong thời gian ngắn hắn thật đúng là không có gì ý n g h ĩ Ngược lại là tấm thứ hai tiếng anh Elbun danh tự Diệp Vị ư ơ n g đã có ý n g h ĩ kéo dài 21 phong cách tấm thứ hai tiếng anh Elbun e l b u m tên liền gọi 23. Nhưng là cái này trương hoa ngữ Elbun đâu? Diệp Vị ư ơ n g gãi gãi đầu tham g i ỏ nói với l i ê u bất tỉnh cái kia không phải liền gọi đột nhiên rất nhớ em à bài hát này là chúng ta Elbun mới chủ đánh ca tới hoặc là ta không muốn nhường ngươi một người cũng có thể. Lưu Vân Tỉnh đội vàng đưa tay ra hiệu hắn dừng lại. Được, vẫn là đột nhiên rất nhớ em đi. Cái này Elbun t ê n trí ít còn có thể cho người ta một loại động tâm cảm giác. Ta không muốn nhường ngươi một người lấy ra làm Elbun tên, cảm giác là lạ. Thế là ở nơi này a 2 3 câu ở giữa, ban nhạc không đóng cửa h o a n g ữ ba tên riêng chữ liền định ra rồi. Kỳ thật cái đồ chơi này cũng không còn cái gì tốt xoắn x ý t Đại bộ phận ca sĩ a l b u m đều là đơn giản thu bạo trực tiếp dùng chủ đánh ca đến mệnh danh. Một phần nhỏ nếu như là a l b u n có một cái hoàn chỉnh chủ đề lời nói, sẽ lấy chủ đề đến mệnh danh. Xác định a l b u m mới gọi đột nhiên rất nhớ em về sau, Liễu Vân t ì n h lập tức sẽ đem cái a l b u m tên phát cho công ty m a r k e t i n g bộ cùng a l u m chế tác bộ môn. t ư ơ n g đám cũng sớm đã chờ đợi ý nói n a f l i k còn có thực thể a l u m bên trong t r a n g s a n lập tức liền mở đủ mã lực ý lên. Lần này kế hoạch cầu đồng chuẩn bị chơi vô lớn. Đột nhiên rất nhớ em cái này a l u m công ty chuẩn bị trực tiếp hàng dự bị trăm vạn trương. Bọn hắn vô cùng tin tưởng cái này a l u n vừa mở bán, thực thể lượng tiêu thụ liền sẽ phá trăm vạn, căn bản không sợ khắc lục nhiều bán không được. Tuần này ghi âm giải quyết về sau, chúng ta bay một chuyến luôn luôn. công ty từ h ồ n nợ bên kia nhờ q u a n hệ cho các ngươi có liên lạc một vị thế giới đỉnh cấp thời thượng thợ quay phim. lần này a l b u m mới nguyên bộ a l b u m ảnh cùng apfix đều sẽ do vị nhiếp ảnh gia này đến giúp đỡ quay chụp. hắn đã tại l o n d o n coi được một cái bá tước trăm viên, các ngươi phải đi bên kia đập. thuận đường, quay chụp xong apfix cùng chân dung về sau, các ngươi còn phải đi một chuyến a z j lver bên kia nguyện ý bỏ vốn gánh chịu các ngươi a l b u m mới mv quay chụp sở hữu phục sức, cùng quay chụp phí tổn. bất quá các ngươi phải đi một chuyến trả mẹ ly về ở đại đạo. lver cao cấp chuyên gia thiết kế thời trang dự định tự thân bị các ngươi đo thân mà làm trang phục. Mấy năm gần đây, l Vờ là càng ngày càng chú trọng hoa hạ thị trường. Dù sao chúng ta hoa hạ quốc lực tăng trưởng về sau, dân chúng xa xỉ phẩm tiêu phí năng lực cũng là từng năm dâng lên. Lần này bọn hắn chính là hy vọng có thể mượn các ngươi MV lực ảnh hưởng, vì nhãn hiệu gia tăng lượng tiêu thụ. Đến lúc đó các ngươi MV bên trong được đánh tới cho Lờ Vờ gửi tới lời cảm ơn. Đây cũng không phải chuyện gì, nhân r a quay MV tiền đều trực tiếp cho, còn mấy mảnh b ắ t mắt phụ đề cũng là nên. Liêu Vân tình một tấm cái miệng anh đào nhỏ n h ắ n liễu lo không ngừng hướng Diệp Vị ư ơ n g mấy người thông chi lấy tiếp xuống hành trình. Kế hoạch cầu đồng không hổ là gặp qua cuộc sống. cho ban nhạc không đóng cửa làm một tấm a l b u m nhất hao phí tài chính đúng là mv quay c h ụ p một chi mv quay c h ụ p liền cần không sai biệt lắm trăm b ạ n giờ mờ bờ. nếu như mỗi một thủ ca đều đập lời nói, không sai biệt lắm cần tiêu xài cái tám chữ số. không nghĩ tới, kế hoạch cầu vồng thế mà có thể thuyết phục l ờ v ờ cái này k ẻ n ố c lắm tiền tới đỡ số tiền kia. mà đại giới chỉ là để l ờ v e có thể tại ban nhạc không đóng cửa mv bên trong quan danh mà thôi. thậm chí bọn hắn còn phải đem ban nhạc không đóng cửa quay c h ụ tạo hình cái gì đều vào bao. c h ậ c h ậ c h o công ty thương vụ đàm phán đại biểu lợi hại a. diệp vị ương một mặt ngạc nhiên tán t h à n g nói. Đây cũng không phải bình thường người có thể nói tiếp điều khoản. Bộ Công Thương Lý Tổng sát thực rất lợi hại. Liêu Vân Tình như cởi như không nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g nhưng là bọn hắn có thể nói một chút những chỗ tốt này. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là người nhóm đ ộ họ sát thực rất lớn, có thể làm cho l vợ nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy trên người các ngươi. Đội trong nước cái khác bất kỳ một cái nào ca sĩ cũng không thể để lờ vợ như thế đối đãi. Chương 807, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Chương 807, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. l vợ nguyện ý gánh chịu hơn một triệu USDM vì quay trụ phí tổn, chẳng lẽ là bọn hắn thật sự kẻ ngốc lắm tiền sao? đương nhiên không phải. chẳng qua là l ờ v ờ cảm thấy tại ban nhạc không đóng cửa album mới MV bên trong đầu nhập hơn 1 t r i ệ u USD, có thể vì bọn họ gấp b ộ i kiếm lời về lợi nhuận thôi. p h ò n g đoán cẩn thận, ban nhạc không đóng cửa MV, 11 đầu ca, cho dù có lặp lại cùng trùng điệp quan sát, nhưng là chí ít cũng có thể ảnh hưởng đến ngàn bạn người xem đi. tại 10 triệu mặt người trước s o á t một đợt mặt, hơn nữa còn là vĩnh viễn giữ lại tại MV bên trong phụ đề cùng logo. dạng này tuyên truyền hiệu quả, c h ỉ phí hơn 1 t r i ệ u USD. bất kể là cái nào m a r k e t i n g công ty đến xem, đều sẽ gọi thẳng đây là kiếm bội rồi m r k e t i n g thủ đ o à n a. chỉ là đối kế hoạch cầu vồng tới nói việc này không sao cả dù sao chính bọn hắn lại không cái gì thương nghiệp nhãn hiệu có thể quan danh bất quá kế hoạch cầu vồng vậy k h ô n g lốc bọn hắn hướng MV quay trụ bên trong nhét vào một đống công ty luyện tập sinh cùng người mới ban nhạc không đóng cửa xem như kế hoạch cầu vồng trụ cột nhất định là muốn người mang mang mang sư đệ muội chút trách bình thường tống nghệ bởi vì ban nhạc không đóng cửa bị tin quá cao đường thật sự là không có cách nào buộc chặt sư đệ muội cùng tiến lên nhưng là MV nhưng là khác rồi cái đồ chơi này hoàn toàn do công ty làm chủ muốn để ai đập đều có thể Dù sao ban nhạc không đóng cửa em vi luôn luôn cần như vậy mới vị vai quần chúng hoặc là vai chính. Chính bọn hắn chỉ cần phụ trách đứng ở đó huyên khốc đàn tấu nhạc cụ, ca hát liền xong chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, ban nhạc không đóng cửa đang bay pa gì thời điểm, cùng cơ không chỉ chỉ có chính bọn hắn, còn mang bảy tám c á i công ty sư đệ sư muội một đợt. Bọn này các sư đệ sư muội trên đường đi miệng nhỏ sẽ không dừng lại qua, đều đem diệp vị ương bọn hắn khen đến bầu trời rồi. Hơn nữa còn thật là phát ra từ thật lòng tại khen. Bởi vì bọn hắn tại khoang thương gia, ban nhạc không đóng cửa mũ nổi chờ k o a n tuyển các nàng t h ổ i phòng nữ liệu, ban nhạc không đóng cửa là không nghe được. sở dĩ những sư đệ này sư m ộ i như thế thực tình, một mặt là bởi vì có thể tham gia ban nhạc không đóng cửa mv quay trụ, đối bọn hắn tới nói đúng là một cái bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. bao nhiêu nổi tiếng nghệ sĩ, đương thời vắng vẻ vô danh thời điểm, đều dựa vào cho hắn nổi danh ca sĩ đập mv, sau này mới đỏ. mặc dù đỏ nguyên nhân, tỷ lệ lớn đều cùng cái này mv không quan hệ, nhưng là ví dụ rất nhiều, nhiều đến đã có điểm trong vòng huyền học cảm giác. lại nói ban nhạc không đóng cửa mv, kia lượng truyền phát tuyệt đối là ngàn vạn cấp bậc, có thể ở nơi này đầu lộ mặt, vốn là một cái đại hỉ sự rồi. trừ cái đó ra. còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bọn này các sư đệ sư muội lớn lên được vậy còn không có đi ra nước đâu, lần này cũng coi là đi theo ban nhạc không đóng cửa thơm lây rồi, chẳng những chi phí chung xuất ngoại mà lại hưởng thụ vẫn là một tiếng ca sĩ đ á n h ngộ, toàn bộ hành trình đều có người chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ cần thư thư phục phục đi theo ban nhạc không đóng cửa tiến về lôn lôn cùng a di tiến hành đồng phục đặt làm cùng mv quay chụp là được, đây coi như là chi phí chung du lịch, hơn nữa là siêu hào hoa đẳng cấp, ban nhạc không đóng cửa những sư đệ này các sư muội đều vẫn là khổ b ố t đ ầ u xuất đạo đều chỉ có 12 năm, đừng nói đỏ. liền ngay cả danh khí đều không bao nhiêu. Một tháng kỳ thật cũng chỉ có thể cầm như vậy 4-5 n g à n khối cơ bản tiền công mà thôi. căn bản không có ngoại giới thấy loại kia minh tinh quang bình xinh đẹp. bây giờ có thể có như thế một cơ hội suốt ngoại trời, còn có đ ỏ cơ hội, đây quả thực để các nàng mà ơn. phát ra từ nội tâm ca ngợi ban nhạc không đóng cửa. lần này nước anh cùng nước pháp hành trình cho ban nhạc không đóng cửa các sư đệ sư muội lưu lại phi thường rung động một đoạn k ý ức. các nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là quốc tế siêu sao. m g i đến một nơi, ban nhạc không đóng cửa đều sẽ trở thành bị nơi đó c ư d â n truy đuổi đối tượng. Dù là kế hoạch cầu vòng chưa từng có công khai ban nhạc không đóng cửa khoảng thời gian này sắp xếp hành trình, nhưng là chỉ cần bọn hắn xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, quay c h ụ p MV, kia tuyệt đối đều sẽ dẫn phát luôn người đều đổ xô ra đường. Một lần, vị kia đến từ trong nước đứng đầu nhất MV đạo diễn mang theo ban nhạc không đóng cửa cùng bọn hắn mấy c á i đi tới nước pháp một cái lãng trấn nhỏ, chuẩn bị vì ta rất nhớ ngơi bài hát này MV tiến hành lấy cảnh. Kết quả, cái trấn nhỏ này các cư dân không biết từ nơi nào biết được ban nhạc không đóng cửa đến tin tức, khá lắm. Bất quá nửa giờ, ở vào trấn nhỏ bên cạnh một cái biển hoa. liên bị chấn nhỏ các cư dân vây chật như n ê m h ố i Vì a l b u m c a khúc giữ bí mật công tác, hiện trường nhân viên công tác không thể không đem những này vây xem cư dân chạy tới một cây số bên ngoài. Nhưng là dù vậy, bọn hắn vậy vẫn như cũ vây quanh không nguyện ý đi, thậm chí cầm kính viễn vọng chờ thiết bị viễn chỉnh vây xem ban nhạc không đóng cửa bay chụp MV. Bọn hắn cơ hồ là ở nơi này chấn nhỏ các cư dân toàn bộ hành trình mắt thấy bên dưới, hoàn thành lần này lấy cảnh. Loại này tại Tha Hương nơi đất khách dẫn phát hơn nghìn g ư ờ i vây xem cảnh tượng ì n h trắng, kế o ạ c h cầu gồng những này những người mới nơi nào thấy qua? Đừng nói là tại Tha Hương nơi đất khách rồi. liên xem như tại hoa hạ các nàng cũng đều không có cảm thụ qua bản thân ra cửa có thể bị vài trăm người vây xem cái loại cảm giác này đâu chỉ có thể nói ban nhạc không đóng cửa đỗ h o n thật là quá độ lên từ london đến a r i lại đến lyon, marseille ban nhạc không đóng cửa mỗi đến một cái châu âu thành thị đều sẽ dẫn phát không nhỏ hành động hết bài này đến bài khác leo lên nơi đó báo chí cùng truyền thông tin tức mắt thấy đây hết thảy các sư đệ sư muội trong lòng trừ đ ố i ban nhạc không đóng cửa kia thao thao bất tuyệt lòng kính trọng đã cái gì đều không thừa rồi thậm chí bọn hắn khoảng thời gian này ban đêm nằm mơ thời điểm đều thường xuyên sẽ mơ tới một màn này. Chỉ là trong n g c báo chí trang đầu đầu đề cùng với bị một đám tóc vàng mắt xanh xoáy ca các mỹ nhân bao quanh người, từ diệp vị ương bọn hắn biến thành nằm mơ chính mình. Chậm c h ậ t chậm. Đây cũng coi là một loại tâm lý thỏa mãn đêm. Chỉ là mỗi lần mộng tỉnh thời điểm đều sẽ để bọn hắn cảm nhận được một c ỗ trước đó chưa từng có cảm giác chống, giống. Sau đó liền các loại thầm hạ quyết tâm mình cũng muốn trở thành giống ban nhạc không đóng cửa lợi hại như vậy quốc tế siêu sao. Đáng tiếc giấc mộng này tỷ lệ lớn là rất khó hoàn thành. Ban nhạc không đóng cửa châu Âu chuyến đi chọn vẹn kéo dài một tháng nhiều. thao t ổ n của cải gần trăm vạn giờ m ờ mở, ở trong đó còn không có tính đến lờ vờ gánh nổi MV u a y c h ụ phí p tổn, bèn bèn chỉ là duy trì một cái từ trong nước điều đến trăm người công tác đoàn đội ăn, mặc ở, đi lại, liền h a o t ố n như thế cao ngạch chi tiêu. Cái này khiến Diệp Vị ư ơ n g đều có chút cảm thấy l u lưỡi rồi. Xuất ngoại u a y c h ụ MV, thật là một cái rất lãng phí chuyện tiền bạc. ca. Nếu như tăng thêm MV u a y c h ụ phí p tổn, bọn hắn một tháng này còn kém không dùng nhiều hơn 10 triệu, mà thu được bèn bèn chỉ là 6 chi MV mà thôi. Còn có 5 chi MV cần phải đi châu Á u a y c h ụ cái này lại sẽ là một số lớn chi tiêu. Cuối tháng 3 bay châu Âu, cuối tháng tư bay châu Á, kế hoạch cầu vòng chọn bẹn bỏ ra hai tháng thời gian, mới đưa ban nhạc không đóng cửa sở h ư u mv quay chụp hoàn tất. Tốn hao tiền tài cũng là một siêu lại siêu. Từ trước đó dự tính 10 triệu, hoa đến rồi gần 20 triệu. Toàn bộ hoa hạng cũng chỉ có ban nhạc không đóng cửa có thể đãi ngộ này, có thực lực này, có thể tốn hao 2.000 bạn like tiến hành el bum chế tắt rồi. Bất quá, đây hết thảy đều là đã giá. Một chương hoa hạ giới âm nhạc xưa nay chưa từng có. Siêu cao quy cách chế tác mà ra album, rốt cục tại kế hoạch cầu đồng cùng ban nhạc không đóng cửa trên dưới nhất trí nỗ lực hoàn thành. Đột nhiên rất nhớ em sở hữu giai đoạn trước chế tác công tác toàn bộ hoàn thành. Tại cuối tháng 5, cái này vượt qua sớm định ra đem bán kế hoạch một tháng thời điểm, cái này album cuối cùng tiến vào chính thức đem bán đến g ư ợ c Chương 808 thêm nhiệt tuyên truyền quốc. Chương 808 thêm nhiệt tuyên truyền quốc. Kế hoạch cầu đồng trong phòng họp. Mới từ n h ậ t bản lấy cảnh trở về, hoàn thành cuối cùng một chi mv quay chụp ban nhạc không đóng cửa cùng liêu bất tỉnh. Lần nữa hội tụ ở đây. Gõ nhẹ cái b à n gây nên l ạ i r a chú ý về sau, liễu vân tình bình tĩnh nói, tại a l b u m chính thức tuyên bố trước đó vẫn là cần ra tay trước một bài thêm nhiệt tuyên truyền khúc, đây cũng là trong vòng ngầm thừa nhận quá trình đi, mỗi lần phát eo bun mới trước đó đều ra tay trước một ca khúc thăm dò sâu cạn, mặc dù các ngươi rất đỏ, nhưng là loại này thử nghiệm cách làm vẫn có cần thiết, p h ạ m là có ca sĩ phát eo b u m mới, vậy khẳng định đều sẽ ra tay trước cái thêm nhiệt chủ đánh ca thử một chút tiếng vọng, sau đó lại phát một bài chính thức chủ đánh ca, đem a l bun mới nhiệt độ đánh đi ra, hấp dẫn đại chúng ánh mắt lực chú ý cuối cùng mới có thể chỉnh chuyên đem bán, sau đó tại bun tiêu thụ thời kỳ cuối. nếu như là tương đối có thực lực quản lý công ty cùng ca sĩ, sẽ lại đẩy một lần kết thúc công việc khúc, cũng chính là thứ ba chủ đánh ca, cuối cùng tranh thủ một đợt lộ ra ánh sáng lượng, tận lực ép khô cái này e l b u m tiềm lực. cho nên, trên thực tế đại bộ phận ca sĩ một tấm e l b o m bên trong, công ty cũng chỉ sẽ dốc hết tài nguyên đẩy cái này mấy thủ chủ đánh ca. nếu như là so sánh tiết kiệm ca sĩ, bình thường đều sẽ lựa chọn phát e l b u m thời điểm ba đến bốn thủ tinh phẩm ca khúc cùng 6-7 nạp lần đầu số ca khúc lộn xộn, loại này cho đủ số ca khúc. thậm chí phát ra về sau chính mình cũng rất ít hát, chỉ có thể tại buổi hòa nhạc thời điểm tiếp tục làm cho đủ số khúc mục đương nhiên, có ca sĩ không nguyện ý như thế, liền sẽ tận lực xuất ra trạng thái tốt nhất làm album. Mặc dù làm như vậy, tại tuyên truyền kỳ thời điểm tương tự cũng chỉ có thể chủ đẩy như vậy hai b bài hát, để còn giữ lại một chút tốt ca mất đi lộ ra ánh sáng cơ hội. Nhưng là giới âm nhạc là rất thần kỳ, nếu như một ca khúc thật sự đủ tốt, coi như ban bố đương thời sẽ không lựa, trong tương lai luôn có một cái cơ hội như vậy, có thể sẽ là đ ó đây cũng là vì cái gì Châu Kiệt Luân Lâm Tuấn Kiệt những ngày ca sĩ tại t i ệ t ù n lưu hành về sau thường xuyên sẽ có một chút trước kia album không phải chủ đánh ca hai độ lật đỏ tình huống ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết lỗ Thai cũng là sáng như tuyết Diệp Vị ư ơ n g cũng là làm tính toán như vậy cho nên dù là lần này đột nhiên rất nhớ em cũng chỉ hội chủ đẩy b 4 bốn bài hát nhưng là hắn vẫn như cũ n g làm cho này album chuẩn bị tất cả đều là tinh phẩm ca khúc không có một bài cho đủ số một hơi phát ra ngoài khả năng không có cách nào toàn bộ đều bạt đ ỏ nhưng là tương lai một năm 2 năm 3 năm qua đi về sau cái này trong a l b u n cái khác ca, vậy sớm tối đều sẽ lần lượt bạo đỏ một đoạn thời gian. Tóm lại chắc là sẽ không bị mai một, mà lại bên mông lâu tương lai, khả năng 10 năm sau, 20 năm sau, ngay lúc đó người lại quay đầu nhìn cái này a l b u n t i a chỉ sợ sẽ là thủ thủ đô là thần khúc rồi. Cho đến lúc đó, ban nhạc không đóng cửa. Diệp Vị Ưương tại đại chúng đánh giá bên trong sẽ có bao nhiêu n g ư b ứ c hắn đều không dám nghĩ. Trở về chủ đề, muốn chọn một ca khúc làm thêm nhiệt ca khúc chủ đề, đối việc này d i Vị ư n g là không sao cả. Hắn nhìn nói với Liêu Vô Tỉnh, Liêu tỷ. Tỉ. hiện tại có mấy bài hát MV đã làm tốt rồi. Chúng ta trước từ MV làm tốt ca bên trong chọn chứ sao? Một vạn lần bi thương con trai đừng khóc bỏ trốn đến mặt trăng đột nhiên rất nhớ em dịu dàng cái này mấy thủ MV đều đã làm xong. Cái này mấy bài hát MV đều là tại châu Âu đập, cho nên tương đối sớm hoàn thành hậu kỳ chế tác. Ban nhạc không đóng cửa tại Châu Á đập MV, ngược lại là đều còn tại chế tác bên trong đầu. Nô, no, cái này mấy thủ đ ô không tệ a. Dương tiêu sờ sờ cái cảm, có chút xoan x u y t Đột nhiên rất nhớ em cùng dịu dàng thì thôi. Cái này hai bài ca một bài là chủ đánh ca, một bài quá mềm. đều không thích hợp xem như thêm nhiệt tuyên truyền khúc. Lưu Bân Tình mở miệng liền loại bỏ rơi mất hai bài ca. Diệp Vị Ương hiểu nhẹ gật đầu. Vậy còn còn lại ba đầu. Con trai đ ừ n g khóc cũng rất nhanh liền bị Diệp Vị Ương ở trong lòng tìm một cái ít bài hát này tương đối mặt khác hai bài, thủ chúng vẫn là nhỏ một chút. Một bạn lần bi thương cùng bỏ trốn đến mặt trăng ngược lại là cũng không tệ, cái nào thủ lấy ra làm thêm nhiệt đều có thể. Liên Tư một bạn lần bi thương cùng bỏ trốn đến mặt trăng bên trong tuyển một bài đi. Diệp Vị ư y ê đơn giản liền làm ra lựa chọn. h Tử trong túi móc ra một viên tiền xu, ném lên trời, sau đó cấp tốc đập tới dưới lòng bàn tay. Quốc Huy mặt liền tuyển một vạn lần bi thương đồ án mặt liền tuyển bỏ trốn đến mặt trăng. Mọi người đều bị hắn này tấm động tác câu nổi lên đồng thú cùng t ò m ò tâm, có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g che trên bàn bàn tay. Hắn cũng không còn mua cái gì cái nút, c ư ờ i hắt hắt về sau, liền đem bàn tay trở về. Một viên hiện ra Ngân Quang Tiền Su Xu xuất hiện ở đại gia trước mắt, là Quốc Huy mặt. Ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới thủ phát t ê m nhiệt chủ đánh ca đánh tới. Ngày 28 t h á n g 5, ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ b à truyền c h i đầu tiên đơn khúc một vạn lần bi thương MV thả ra. Bọn hắn trở lại rồi, bọn hắn mang theo Eo b u n mới trở lại rồi. Hoa ngữ giới âm nhạc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kế hoạch cầu đồng hiệu x u ấ t rất cao. Chân trước xác định thêm nhiệt tuyên truyền khúc, chân sau tiếng trung internet bên trên, liền vô thiên cái địa xuất hiện tuyên phát tin tức. Bằng ngón tay tính toán, từ năm trước tháng 7, ban nhạc không đóng cửa tiến về Bắc Mỹ mở ra toàn cầu tuần diễn con đường về sau, bọn hắn liền cơ bản biến mất ở trong nước đại chúng ánh mắt lên. Mặc dù trên n ộ i bù, thỉnh thoảng bọn hắn hay là có thể thu hoạch được một chút hot s a u p nhưng là đều là liên quan tới bọn hắn tại Âu Mỹ giới âm nhạc hô phòng hán vũ sự tình. Ở trong nước là thật không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn rồi. bất kể là t n g nghệ tiết mục vẫn là ca khúc mới, lại hoặc là phỏng vấn, đều biến mất không còn một ảnh. đến bây giờ, một cái chớp mắt đều m ư i tháng đi qua. nguyên bản đại gia đối ban nhạc không đóng cửa quá độ soát mặt đều có chút chán ghét tâm lý, cũng đều dần dần bình tĩnh lại, thậm chí ngược lại bởi vì gần nhất nửa năm, ban nhạc không đóng cửa liên tại nước ngoài tin tức cũng không có, hoàn toàn bế quan sau. đại gia còn rất nhớ niệm tình bọn họ, kỳ thật điều này cũng bình thường. bình thường mỗi ngày có thể thấy, mỗi ngày tại internet bên trên bị nhắc lên người, đột nhiên tiêu thành di tích, ai cũng biết không thói quen. cho dù là chán ghét ban nhạc không đóng cửa người. đều sẽ có chút không quen. dù sao liền xem như bình dị, cũng phải có ban nhạc không đóng cửa tin tức mới mới có thể có cơ phun bọn hắn n h a không phải không phải liền là rút kiếm tứ phương tâm mà b ị n ở nơi này loại đại chúng đều phổ biến bắt đầu hoài niệm lên ban nhạc không đóng cửa tàn phá b ừ a b ã i trong nước giới âm nhạc thời điểm. ban nhạc không đóng cửa mang theo album mới bài thứ nhất ca khúc mới, lóe sáng trở về. một vạn lần b í thương. nháy mắt, bài hát này ngay tại Inter nghe bên trên xoát bình phong rồi. mặc dù tất cả mọi người còn không có nghe t h ế bài hát nội dung, không biết ê m thai hay không. nhưng là vẹn vẹn chỉ là một ca tên. cũng đã đầy đủ để ban nhạc không đóng cửa chúng m ê k a hát lâm vào cuồng hoan bên trong rồi cuối cùng có hoa ngữ ca khúc mới nghe xong mà lại không chỉ làm ộ t ca khúc đến tiếp sau còn có một cả chương el bum đâu an tết an tết rồi ha ha ha ha hoa ngữ giới âm nhạc các ngươi hoàng đế trở lại rồi ban nhạc không đóng cửa giá lâm toàn diện tránh ra các vị gần nhất muốn phát el bum ca sĩ nhóm tranh thủ thời gian rút ngắn đi không phải bị ngộ thương rồi cũng đừng trách chúng ta nha ta tuyên bố năm nay tốt nhất ban nhạc cùng tốt nhất a l bum ban nhạc không đóng cửa dự định trong lúc nhất thời internet bên trên ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ tất cả đều đến cùng chương 809 một bạn lần bi thương chương 809 một bạn lần bi thương ban nhạc không đóng cửa đã qua loại kiêm phát ca khúc mới cần đại lượng thời gian tuyên phát thời kỳ trên thực tế kế hoạch cầu vồng tuyên phát càng nhiều chỉ là nhắc nhở cùng thông báo một chút đại chúng ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới muốn phát ra tin tức này mà thôi ngày 25 tháng 5, tin tức này tại Inter net bên trên bị thả ra bất quá ngắn ngủi 3 ngày sau đó ngày 28 tháng 5 ban đêm một bạn lần bi thương MV liền sẽ tại các lớn video bình đại cùng với xã giao bình đại online Bất kể là m ấ y bột hoặc là tiệt tộc vẫn là bí ly bí ly, lại hoặc là ờ c ờ âm nhạc vẫn là nghệ thì ạ sở l u n i p cùng với cô mỹ âm nhạc chỉ cần là cùng âm nhạc cùng với xã giao thấm điểm bên cạnh áp kế hoạch cầu đ ồ n g hoặc là ban nhạc không đóng cửa phía chính thức tài khoản bên trên bảy điểm đều sẽ online một vạn lần v i thương em bi có lẽ là suy xét đến rồi cùng online đối một nhà trang áp lực trùng kích sẽ rất lớn cho nên kế hoạch cầu v ồ n g mới có thể lựa chọn toàn bình đại mà không phải độc nhất vô nhị đi nhưng là âm gốc chắc là sẽ không thả ra cũng là nói tại eun mới hoàn chỉnh đem bán trước đó. Bài hát này chỉ có MV có thể nhìn, muốn trên nền tảng âm nhạc có âm gốc nghe là không thể nào. Đây cũng là một loại kéo cao đại chúng đối với ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới chờ mong giá trị tiểu phương pháp một trong. MV cuối cùng không có âm gốc như vậy thuận tiện, cũng không thể cùng cái khác ca một được nghe. Làm như vậy sẽ tăng lên đại gia đối a l b u m mới đem bán cấp bách cảm giác. Cũng có thể để đại gia ngay lập tức đi chú ý ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới đem bán. Hiệu quả rất không tệ. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Ngày 28 t h á n g 5 buổi tối 7 giờ, kéo theo ngàn bạn fan hâm mộ cùng người qua đường tri tâm một vạn lần v i thương MV. đúng giờ đúng giờ ở các lớn a p p l l i n e chờ mong thật lâu ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ lập tức liền trên b ể các trang em lớn có tốt cơ hồ đại bộ phận thường dùng app bên trong đều có thể nhìn thấy chi này em v phát ra lần đầu ngược lại là không để cho nhiệt tình đám fan hâm mộ đánh chúng phá tan m ộ ra app s v b r ban nhạc không đóng cửa số một bộ sát lệnh đọt lệnh tương tự cũng là tan ca sau khi về nhà liền canh giữ ở trước máy vi tính tại lúc bảy giờ ngay lập tức mở ra một vạn lần bi thương phát ra trang giấy nàng lựa chọn app là bí lì b l một người trẻ tuổi thích dùng nhất mưa đạn video f a a a cuối cùng chờ đến nhìn thấy ta thời điểm ngươi đã không phải là cái thứ nhất rồi ban nhạc không đóng cửa ta rất thích các ngươi a công tử văn nhã diệp b ị ương di thế độc lập diệp b ị ương điệp đỉnh điệp n ta ngọt nào dương tiêu dương tiêu bay thẳng trời cao tuyệt thế tay chống kinh bắc a n châu a chống vương kinh bắc a n các loại các dạng tiếp ứng mưa đạn tại video phát ra dây thứ nhất ngay tại trên màn hình nổ tung mặc dù l ạ n h đ ỏ định cảm thấy mình đã là ngay lập tức mở ra video nhưng là luôn luôn có người nhanh hơn nàng thậm chí mưa đạn đều phát ra tới rồi đối mặt với đầy bình phong tre kín video mưa đạn, mặc dù nội dung đều để lệnh đỏ định rất hài lòng, nhưng là nàng hay là nhịn đau tắt đi mưa đạn. Lần thứ nhất vẫn là nhìn ban nhạc không đóng cửa mv nội dung trọng yếu nhất, không thể phân tâm đến xem mưa đạn. l ạ n h đỏ định đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở mv bên trong. Tại ngắn ngủi 3 năm giây đen màn hình, cùng với hiện ra Luis o vụt y tổng nhà tài trợ duy nhất chế tác logo về sau trong video xuất hiện ban nhạc không đóng cửa năm người b ó n g người. Bọn hắn năm người đứng tại một mảnh mênh mông vô bờ màu lục m ặ t c ỏ bên trong, sau lưng nơi xa có một tòa nhà nhìn xem phi thường có lịch sử cảm cổ bảo s s ư n g rất khó được, diệp vị ương cái này chủ sướng thế mà ôm lấy một thanh guitar, không đợi lệnh đỏ đ ị n h kịp phản ứng đâu, không có chút nào bất luận cái gì khúc nhạc dạo chuẩn bị, đứng tại mặt cổ trung ương diệp vị ương liền quét qua hợp âm, trực tiếp mở miệng hát lên. ô hát hôn nhỉ? trong đầu của ta tất cả đều là ngươi. ô hát vô pháp kháng cự tim đập nhanh, khó mà hô hấp. đơn giản dân giao guitar đàn hát, phối hợp bên trên diệp vị ương tươi mát bên trong mang theo một tia thanh âm khắc h n l a y động lấy l ạ n h đỏ đ ị n h tiếng lòng. tôi n h tôi, phải c h ă n g lại muốn bỏ lỡ một buổi tối, phải c h ă n g còn muốn che giấu sau cùng chờ mong. ô hát. tô n ị tật như trước vẫn là diệp v ị ương một người đàn tấu đơn giản dân giao guitar thanh âm thanh tịnh trong suốt thanh sử lấy kỳ thật khi biết ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới gọi một bạn lần bi thương thời điểm lệnh b ỏ định m ố n cho rằng cái này sẽ là một bài rất bi thương ca nhưng là tại chính thức nhìn thấy em v i nghe tới diệp v ị ương kia không còn che giấu thanh tịnh giọng hát lúc nàng mới tỉnh ngộ nguyên lai like đây là một bài tràn đầy chữa trị cảm giác biểu đạt yêu thương ca em v vẫn còn tiếp tục trong video bên mông v u bờ bãi cỏ lớn bên trên đột nhiên xuất hiện một cô rất mạnh song gió đem ban nhạc không đóng cửa toàn v i ê n trên người áo sơ mi trắng còn có kia lộn xộn buộc lên cả vạt đều bị t h ổ i lên diệp vị ương dùng sức lại quét một lần hợp tâm về sau không ở đàn hát mà là hai tay vươn trước nắm chặt rồi trước mặt lớn mày cờ bắt đầu phát tiết nổi lên đến từ thiên đường cứu rỗi một vạn lần v i thương ý liền nguyên sẽ có giờ giảm ta một mực tại ấm áp nhất địa phương chờ ngươi tựa hồ chỉ có thể như vậy m ẹ n bẹn có một cái phương hướng đã không thể thay đổi mỗi một khỏa nước mắt là một vạn đạo ánh sáng tối tăm nhất địa phương cũng biến thành sáng tỏ ta r à o lên dòng nước ấm tìm kiếm ngươi hải dương ta chú định như vậy Làng bi thương hai chữ, từ Diệp Vị ư ơ n g trong miệng vang lên lúc, quan hai tới chậm ban nhạc hợp tấu cuối cùng toàn bộ vào sân. Nhịp trống, bắt, đi ta, mạ n gã, t c h bù, sở hữu nhạc cụ giao hưởng cùng một chỗ, cùng nhau phổ ra chữa trị chương nhạc. Đây là một bài bi thương ca, nhưng lại lại tràn đầy l ự c lượng. Tưởng rằng bi thương một lần, nhưng là nghe tới câu đầu tiên điệp khúc thời điểm, phanh một lần, giống như có cái gì đổ vật tại trong lồng ngực nở rộ đồng d ạ n l ạ n h Đỏ định không tự chủ sở sở bản thân k i a bịch bịch nhảy lên lồng ngực, đương theo lấy Diệp Vị ư n g tiếng ca, nàng cảm nhận được một c ố khó được mỹ hảo. Ô hát, hôn n h ngươi trong ánh mắt tràn ngập u buồn, tựa như trải nghiệm một vùng p h ê tích, khó mà trốn tránh. Tôi y t ị n phải chăng còn muốn bỏ lỡ đêm này? Phải chăng còn muốn dập tắt s ở hữu chờ mong? t ô hát, tôi y t ị n Hiên ngang ghi ta quét dây c ù n g lần nữa xuất hiện, làm người lô t h a i sáng lên. Có loại lô t h a i sẽ hô hấp cảm giác, kinh diễm đến t ậ điểm. Không có quanh co lòng vòng, cũng không có muốn nói gì đâu, càng không có cái gì h u y ề n chuyển đưa tình, có rất nhiều gọn gàng d ứ t khoát đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Tựa như đơn giản lại nóng bỏng tình yêu. Một vạn lần bi thương ý nguyên sẽ có d i giảm. Ta một mực tại sau cùng địa phương chờ ngươi. Tựa hồ chỉ có thể như vậy, m ề n bện có một cái phương hướng, đã không thể thay đổi. Mỗi một khỏa nước mắt là một vạn đạo ánh sáng, thối tăm nhất địa phương cũng biến thành sáng tỏ. Ta trào lên dòng nước ấ m tìm kiếm ngươi hải dương. Ta chú định như vậy. Mặc dù bài hát này ca t ê n gọi là một v ạ n lần bi thương nhưng là l ạ n h đ ọ định nghe được lại là một loại ấm áp, là một loại dù cho bi thương vẫn là muốn đi yêu dũng khí, là một loại yêu liền tuyệt không u a y đầu của cường, là một loại dù là khóc qua vô số lần, tại trong đêm khuya thương tâm có qua. nhưng là vẫn như cũ muốn đối ngày mai đẩy cõi lòng mong đợi niềm t ì n h cảm. Bài hát này có một loại sức mạnh thần kỳ. Một loại dù là n g ư ơ i ở đây đối mặt nhiều đau đ ớ n nhiều tuyệt vọng sự tình lúc, cũng hầu như có thể để n g ư ơ i tại ca khúc bên trong tìm tới kiên trì g i khí thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này trực kích trái tim. Chương 810, cái nào trực tiếp bình đài nợ tiền. Chương 810, cái nào trực tiếp bình đài n i tiền. Một bạn lần bi thương ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới thủ phát thêm nhiệt đơn c Tại ngày 28 tháng 5 buổi tối 7 giờ, bài hát này càn quét tiếng trung internet. Xem như kế hoạch chạy trốn nổi danh nhất ca khúc một trong. một cái năm đó còn là không có danh tiếng gì ban nhạc ban b o c a đều có thể dựa vào phẩm chất cùng danh tiếng lên men từ từ tại hoa ngữ giới âm nhạc bạo đỏ đổi thành bây giờ ban nhạc không đóng cửa đến phát bài hát này vậy còn cần phải chờ đợi danh tiếng lên men cơ h ộ i có nhiều đến hơn 10 triệu người tại các lớn áp ngay lập tức liền nhìn một vạn lần bi thương emi sau đó bọn hắn liền bị bài hát này chinh phục là một thủ có thể cho người mang đến lực lượng hệ chữa trị ca khúc bài hát này mặc dù gọi là bi thương nhưng lại ấm áp vô số người tâm một vạn lần bi thương ý nguyên sẽ có d i giảm ta một mực tại ấm áp nhất địa phương chờ ngươi Diệp Vị ương ấm áp cảm động tiếng ca, treo chọc lấy mỗi một cái người nghe tiếng lòng. Không hề nghi ngờ, ban nhạc không đóng cửa không có phụ lòng đại chúng chờ mong, lần nữa mang đến một bài tốt c a Ở nơi này thích hợp hẹn mò ban đêm. Một bài một vạn lần bi thương vì vô số người mở ra tối hôm nay hẹn mò thời gian. Một vạn lần bi thương, coi như lại có chuyện không tốt phát sinh, ta cũng muốn tự mình làm bạn thân trời, ta muốn b ả n thân kiên cường, ta tin tưởng ta có thể. Nghe tới một vạn lần bi thương bài hát này, để cho ta nhớ lại Diệp Vị ương lúc đầu tác phẩm, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm một dạng với phương, một dạng ơ n g vị. tại trong tuyệt vọng nghe tới cổ vũ cùng lực lượng cảm tạ bài hát này ta từ đầu đến cuối sẽ nhớ được những cái kia không ngủ ban đêm cùng thanh xuân cáo biệt một vạn lần bi thương mở đầu ô hát hồn n h ỉ vừa ra tới ta liền bị d i ệ p vị ương tiếng ca chính phụ thanh âm của hắn có một loại khiến người ta say mê m a lực từ khi soát lấy bộ nghe t h ế bài hát về sau vẫn đơn khúc tuần hoàn phát ra đến bây giờ muốn khóc lại nhịn xuống không khóc bài hát này hát thật sự quá tốt rồi dù cho một vạn lần bi thương vậy ý nguyên sẽ có một tưởng đây là bài hát này mang cho ta lực lượng một bài ấm áp lòng người chữa trị lòng người ca là rất dễ dàng có thể dẫn phát đại chúng cộng mình. Một vạn lần bi thương hiển nhiên chính là như vậy một ca khúc. Ban nhạc không đóng cửa ưu tú đã không cần lại nhiều lời. Bất kể là fan hâm mộ vẫn là người qua đường, thậm chí là h a v e n s cũng không thể trọn tròn mắt nói lời địa đặt, nói diệp vị ương sáng tác năng lực không được. Đại gia cũng không có tâm tư đi tốn hao tinh lực tại thổi p h ò n g diệp vị ương sáng tác năng lực lên. Một cái mọi người đều biết sự tình, còn cần đến một m ự c sách g lần này một vạn lần bi thương tuyên bố. Đại gia càng nhiều chỉ là chuyên chú vào âm nhạc bên trong. Vô số đám dân mạng. Tại Inter n e t bên trên chia sẻ lấy bản thân nghe xong bài hát này sau ý nghĩ cùng suy nghĩ. Kỳ thật bài hát này ca từ cũng không có đặc biệt biểu đạt cái gì, chỉ là nghe n g ư ờ i đều có cảm thụ của mình thôi. Có người khả năng nghĩ tới bản thân kia thất bại tình yêu, cũng có người nghĩ tới bên người bằng hữu tao n ộ bi thảm, cũng có người nghĩ tới bản thân quá khứ không như ý bất quá mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì. Tại âm nhạc chữa trị bên dưới, vô số người đều đối đã từng không hoàn mỹ tiêu tan rồi. Dù là bi thương một v à i lần, cũng muốn tiếp tục mang dụng khí đi xuống a. Một vạn lần bi thương, ý nguyên sẽ có một tưởng. Đây là Diệp Vị ư ơ n g muốn mượn nhờ âm nhạc truyền lại cho mỗi một thính giả trong lòng nói. Thông thường ban nhạc dùng âm nhạc truyền lại tình cảm, ưu tú ban nhạc dùng âm nhạc truyền lại triết lý. Phát huy vẫn như cũ ổn định Diệp Vị ư ơ n g lần nữa dùng một bài đả động lòng người ca, truyền lại hắn nhân sinh triết lý. Có lẽ đây mới là âm nhạc chân chính phải có lực lượng đi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, khỏe mạnh, tự do, m ã i m ã i cũng tin tưởng yêu cũng chờ mong yêu, tôn trọng lựa chọn của mình, kiên trì quyết định của mình, nỗ lực đi sáng tạo đi trưởng thành, tương lai có hy vọng, cho thêm bản thân lòng tin, nhiều một điểm d ũ khí, đi phong phú tựa ta. đi thực hiện của mình giá trị. Ban nhạc không đóng cửa từ trước đến nay đều là giới âm nhạc lớn nhất lưu lượng mật mã. bất kỳ một cái nào âm nhạc tự truyền thông hoặc là tài khoản marketing đều sẽ không bỏ qua cho ban nhạc không đóng cửa điểm nóng. Một vạn lần bi thương mv thả ra không đến 10 phút internet bên trên liền đã xuất hiện một đống bình luận âm nhạc. vẫn là cùng tán thưởng, vẫn là khen không dứt miệng. Diệp Vị Ưng Lưu Tú đã không cần bất luận cái gì chứng minh, thậm chí đại chúng đối với hắn Lưu Tú đều đã chết lặng. các loại nhận biết hoặc là không biết ban nhạc không đóng cửa trong vòng ca sĩ nhóm đều à o à o chuyển phát một vạn lần bi thương mv. đồng thời đưa lên chúc phúc cùng khích lệ. Nhưng phạm là có một tí kẹo như thế danh khí cái gọi là internet hâm n h â n nhóm, há miệng ngậm miệng thảo luận đều là một vạn lần bi thương bài hát này. Trong vòng một đêm, giống như chưa từng nghe qua bài hát này người đều đã theo không kịp thời đại. Nhưng là đối mặt cái này toàn dân chủ đề nóng tình huống, nhưng không có bất cứ người nào cảm thấy hơi quá rồi. Một vạn lần bi thương thật là một bài rất tốt ca, nếu như là một người mới ban nhạc hát, thậm chí có khả năng để cái này ban nhạc từ không có tiếng tăm gì, lập tức trở thành trong vòng lửa nóng tân u Nhưng là bởi vì này bài hát là ban nhạc không đóng cửa ca. là Diệp Vị ư ơ n g Viết Ca, cho nên đại gia ngược lại có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Bởi vì đây là Diệp Vị ư ơ n g Viết Ca, Diệp Vị ư ơ n g Viết Ca dẫn phát toàn dân chủ đề nóng, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thao tác cơ bản, chớ 6. Nói câu lời khó nghe, nếu như Diệp Vị ư ơ n g Viết Ca đột nhiên mất tiêu chuẩn, khả năng ngược lại sẽ dẫn phát càng lớn chủ đề nóng đâu. So bây giờ còn muốn quá phận đều không quá đáng. Lúc này mới cái nào đến đó a? Hiện tại internet bên trên đối một vạn lần bi thương dư luận danh tiếng hay là vô cùng tốt. Bài hát này rất thụ đại chúng yêu thích, duy trì được n g ư ỡ nhất quán đánh giá tiêu chuẩn. xem ra lần này đột nhiên rất nhớ em cái này a l v u m vẫn như cũ hội sở hướng tan tã ga Liêu Vân Tình rất là thở dài một hơi tại ban nhạc không đóng cửa nội bộ h ẹ chặt gờ giúp bên trong c h a n g trận chúc mừng lấy a l b u m mới khởi đầu tốt đẹp nói thật tại bài thứ nhất thêm nhiệt đơn khúc phát ra trước đó Liêu Vân Tình vẫn luôn là có chút lo lắng dù là Diệp Vị Ưương sáng tác thực lực thật là đã chứng minh vô số lần nhưng làm ỗ i một lần phát ca khúc mới kỳ thật đều là một loại đánh bạc không người nào dám cược b ả n thân ca khúc mới nhất định có thể thành công thu hoạch được khen ngợi đáng ra chúc mừng chính là Diệp Vị ư ơ n g vẫn như cũ bảo trì lại tiêu chuẩn tiếp xuống đột nhiên rất nhớ em chính thức đem bán, có thể vững bước triển khai. Công ty bên này là nghĩ như vậy, Elbu mới chủ đánh ca vẫn là muốn có một cái thủ hát sân khấu. Bất quá loại kia đánh ca t h ế c m m c hiện tại giống như cùng các ngươi uy tín, đã không phải là rất đắt. Cho nên công ty c á i này bên cạnh có một cái ý nghĩ, chính là làm một cái trực tiếp công diễn. Cùng lần trước các ngươi đem bán 21 m ộ t dạng, đến một trận Elbu mới thủ tú trực tiếp. Chỉ có như vậy, tài năng xứng với ngươi nhóm đ ộ h họ. Mà lại đây cũng là chỉ có các ngươi có thể có đại n ộ này. l ê u Vân Tình tiếp tục tại trong n h ó m nói. Bất tình lính Diệp Vị ương nổi bong bóng, l ê u Tỷ. nói thẳng đi, cái nào trực tiếp bình đại nợ tiền. chương 811 đặt mua không dự cảnh phải mở. chương 811 đặt mua không dự cảnh phải mở. hợp tác với l i ê u Vân Tình lâu như vậy, Diệp Vị ư ơ n g đối nàng cũng là rất quen thuộc. nàng người này có một đặc điểm, chính là mặc kệ cho ban nhạc không đóng cửa tiếp cái gì thông cáo, kia cũng là lấy biển chuyển phương thức nói ra, các loại lớn đẳng cái này thông cáo tốt bao nhiêu, có bao nhiêu thích hợp ban nhạc không đóng cửa. cho nên làm Diệp Vị ư ơ n g nhìn thấy kia trực tiếp chữ lúc, trong lòng lập tức liền hiểu. chỉ sợ là có cái gì trực tiếp bình đ à i tìm tới liêu văn t ỉ n h khi vọng ban nhạc không đóng cửa có thể ở tại bọn hắn bình đại trực tiếp el b u m mới họp tuyên bố dù sao trước đó 21 t sáng tạo v u y hoàng vẫn có mắt cùng nhìn lúc đó còn phá du tiếp trực tiếp quan sát số ghi chép đến bây giờ còn không có bị những người khác đánh mỡ hiện tại trong nước có trực tiếp bình đại liếc tới ban nhạc không đóng cửa cũng là bình thường sự tình đúng như dự đoán tại diệp vị ương phát ra cái tin tức này về sau liêu v â n tình trầm mặc phải có cái 2-3 phút mới lần nữa phát ra một đầu tin tức cái kia cờ sở chế á m mình bên kia Khi bọn ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới có thể ở tại bọn hắn bình đại dạn g đường chỉ bên trên h ọ p tuyên bố. Độc nhất vô nhị trực tiếp cái chủ loại kia, các ngươi mới đến. a k g hiện tại trên tay tài nguyên rất nhiều, là nước trong ngành vui số vòng k h ẽ đếm hai tư bản đẩy tay. Đề nghị của bọn hắn vẫn là muốn suy tính, mà lại a k g mở ra điều kiện vẫn là rất không đệ, chẳng qua là một trận trực tiếp mà thôi, liền nguyện ý cho tám chữ số trực tiếp phí tổn. Tài đại khí thu, không kiếm l ờ i trắng không kiếm lợi a. Nghe lời này, Diệp Vị ư n g đều có chút liu lưỡi. Một trận trực tiếp, nhiều khi nhất giải cũng sẽ không vượt qua 2 giờ. cái này liền nguyện ý cho tám chữ số trực tiếp phí tổn, cho dù là ít nhất 10 triệu, cái kia cũng tương đương với ban nhạc không đóng cửa mở một trận buổi hòa nhạc kiếm được tiền. làm trực tiếp có thể so sánh bắt đầu diễn xướng hội đơn giản nhiều rồi. cũng k h ó trách liêu vân tình sẽ tâm động. đừng nói nàng, liền ngay cả diệp vị ương cũng ở đây tiền tài thế công bên dưới vài phút bị đánh sụp. tám chữ số, cụ thể bao nhiêu tiền? một b vạn. tiếp rồi, không chút do dự, diệp vị ương liền đại biểu ban nhạc không đóng cửa đã v ư n g xuống, thậm chí cũng không kịp hỏi một chút các đội hưu ý kiến. bất quá. các đội hưu phản ứng vậy không có chút nào chậm Dương Tiêu đồng ý đ i ệ u đ i n h không có vấn đề Kinh Bắc An ta cũng giống vậy Nô đại vĩ một loại chuyện tốt này tại sao phải cử t u y ệ n đừng cảm thấy ban nhạc không đóng cửa năng o á i buổi hòa nhạc kiếm được 100 t r i ệ u liền c h ớ n g mắt cái này hơn 10 triệu rồi dù sao ca khúc mới họp tuyên bố cũng là muốn xử lý ở đâu xử lý không phải xử lý còn có thể kế muộn không đồng ý l à n g n ố c thiếu a được vậy liền định như vậy ta lập tức rồi cùng cờ ờ sở t r e o m mình ngoại thương bộ môn kết nối Lưu đại người đại diện là rất lôi lệ phong hành Bất quá ba ngày, nàng rồi cùng cờ cờ sở trễ ám mình đàm được rồi hợp đồng chi tiết, kỳ thật cũng không còn đàm cái gì, cờ cờ sở trễ ám mình bên kia chỉ yêu cầu ban nhạc không đóng cửa độc nhất vô nhị ở tại bọn hắn bình đại tiến hành e l b u m mới họp tuyên bố trực tiếp bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cái khác điều khoản. Thậm chí đối với trực tiếp thường xuyên yêu cầu cái gì đều không sách. Nhân ra muốn chính là chỗ này a một cái độc nhất vô nhị tuyên bố mánh lưới mà thôi. Coi như ban nhạc không đóng cửa họp tuyên bố chỉ mở 5 phút, cái này một vạn bọn hắn đều nguyện ý g a o Bởi vì bất kể là 5 phút vẫn là 2 giờ trực tiếp. đều có thể hấp dẫn một đống ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đến cờ cờ sở che ảm mịn bình đài đăng ký tài khoản. Bởi vì muốn xem HD trực tiếp hình tượng, muốn phát thời gian thực mưa đạn, nhất định phải trở thành bình đài người sử dụng mới được. Chỉ là đầu này hạn chế, dù là ban nhạc không đóng cửa chỉ mở một trận 5 phút h ọ c tuyên bố, vậy cũng sẽ vì cờ cờ video tuyển nhận người mới hơn trăm vạn người sử dụng. Vì mới tăng một cái người sử dụng, bình quân tốn hao 10 đồng tiền. Giá trị sao? ở nơi này trực tiếp ngành nghề qua lâu rồi lam hải thời kỳ, các xưởng lớn cơ bản b ả n đều ổn định thời kỳ, trăm vạn mới tăng người sử dụng, quả thực k i ế n b u n rồi t i t a v ớ i năm tài vụ bảng báo cáo như thế một biết, độc lập đưa ra thị trường cờ sở c h ám i n giá cổ phiếu c h í ít cũng có thể t r ớ n g 2 năm. Cái này không thể so 1 450 n vạn nhiều. Tính thế nào? g ờ ờ sở c h ám ì n n đều kiếm buồn rồi tối đa. Hợp tác nói chuyện tốt, g ờ ờ sở c h ám ì n n không kịp chờ đợi ngay tại nhà mình ấ y bộ chính thức tuyên bố cái này khá một chút tin tức. Ban nhạc không đóng cửa album mới đột nhiên rất nhớ em toàn cầu phát ra lần đầu ngày, vậy định xuống tới, ngay tại một tuần sau ngày mùng ngày 7 tháng 6 2 giờ chiều. Kế hoạch cầu đông sớm chuẩn bị tốt các loại vật liệu, cũng ở đây internet bên trên trắng trận tàn lên đến. Ban nhạc không đóng cửa tại Châu Âu đập các loại album chân dung áp phích, còn có một chút q u a y chụp MV phía sau màn ngoài lễ video, bị xem như trứng màu phương thức. Mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở kế hoạch cầu v ồ n g ấy bổ chính thức bên trên thả ra một đầu, cho fan hâm mộ xem như kinh hỉ. g ờ ờ sở t r ẻ ám mình trên trang web, vậy xuất hiện trên diện rộng ban nhạc không đóng cửa album mới họp tuyên bố tuyên truyền áp phích. Bìa mặt lớn nhất một cái nhấp nhô để cử vị, vậy một ngày 24 giờ nhấp nhô phát hình tuyên truyền ban nhạc không đóng cửa album mới video cùng đổ n Nhanh, quá nhanh. Bất kể là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ vẫn là chú ý người qua đường của bọn họ. đều bị tin tức này cho kinh động đến rồi. Thêm nhiệt tuyên truyền khúc tuyên bố mới 3 ngày mà thôi, chính thức Elbum tuyên bố thế mà liền đưa vào danh sách quan trọng rồi. Đám fan hâm mộ cũng còn coi là, c h ỉ ít còn phải đợi một tháng mới có thể chờ đợi đến ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới online đâu. Không đợi bọn hắn tiếp nhận hấp thu tin tức này đâu, một cái càng thêm tin tức quan trọng, chỉ để điểm bạo ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ cảm xúc. Kế hoạch cầu vồng web chính thức đã khai thông ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới đột nhiên rất nhớ em dự ban rồi. Elbum bìa mặt cùng áp phích đều đồng bộ lộ ra ánh sáng rồi. Đại gia nhanh đi tranh mua a. vô số fan hâm mộ ngay lập tức liền điểm tiến vào kế hoạch cầu đ ồ n g f s é p sai chính thức cơ hội chiếm cứ phép sẽ chính thức trang chủ một nửa hình tượng áp t h í c h lập tức ánh vào bọn hắn tầm mắt trên poster ban nhạc không đóng cửa toàn viên đều mặc áo sơ mi trắng quần jean trên cổ buộc lên một cái tùng tùng tán tán cả bạn bên cạnh đứng tại một cái bên bờ vực gào thét lên gió vung lên tóc của bọn hắn cùng gác áo một cỗ thanh xuân vô cùng nhưng là đồng thời lại dẫn một tia yêu sầu khí tức cảm giác càng quét sở hữu fan hâm mộ cái này tấm áp phích mặc dù là trời xanh mây trắng mặt cọ xe biết nhưng là không biết vì cái gì các nàng nhưng có thể từ trên vút s t e ơ cảm nhận được một loại phiền muộn cảm giác có lẽ là trên vút s t e ơ vậy được màu lam đột nhiên rất nhớ em mang tới cảm giác đi không có thời gian dư thừa cho các nàng tinh tế phân tích rồi nội v à n g liếc liếc mắt về sau đại gia liền lập tức điểm kích cắp c i c tiến vào dự bán trang giấy dự giá bán 68 t á nguyên mua thanh toán điền địa chỉ một mạch m à thành p h ạ m là có một t i a do dự kia cũng là đối ban nhạc không đóng cửa không tín nhiệm không có chút nào thực hiện tuyên truyền đặt mua một khi mở ra l ư ợ tiêu thụ liền nhanh chóng nổ tung làm lệnh đỏ đám người ban trở về Trễ một bước mới biết được tin tức này. v ộ i v a n g điểm tiến đặt mua trang giấy lúc, cái này trương ban nhạc không đóng cửa h o a ngự bà truyền đặt mua lượng tiêu thụ đã đột phá 121 vạn. Mà khi nàng trả tiền h ạ đơn, điền xong địa chỉ về sau, lại đổi mới xem xét lúc, cái số này đã biến thành 125 vạn. Lúc này, cách đặt mua đột nhiên cởi mở, mẹ mẹ chỉ mới qua 4 giờ lại 12 phút mà thôi. Ban nhạc không đóng cửa, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. chương t 1 2 r ư ờ ca khúc mới trực tiếp h ọ c t u y n bố. chương 812, ca khúc mới trực tiếp họp tuyên bố. 68 t nguyên nhất c r ư ơ n g thực thể album, không đ ắ lắm. thậm chí còn tính tiện nghi, giống đột nhiên rất nhớ em loại này p h ố i đủ toàn em y, hơn nữa còn là tinh đóng gói, tặng kèm chân dung ảnh chủ a l u n liền xem như một tấm bán 98 n g u y ê n đều không quá đáng chút nào. bất quá, suy xét đến cái này Elun đ ố i ban nhạc không đóng cửa tầm quan trọng, cho nên kế hoạch cầu đồng vẫn là bỏ trước mắt lợi ích, quyết định tiện nghi bán cái này a l u n liền vì để Elun lượng tiêu thụ có thể vọt tới c à n g cao, dù sao 68 so với 98 vẫn là lại càng dễ có thể bị tiếp nhận. 98 khiến người liếc mắt cũng cảm giác muốn 100 k h ố i phàm là lên ba chữ số. vậy cái này tiền tiêu lên liền muốn do dự do dự mà 68 xem ra chính là mấy chục khối, xài cũng sẽ không nhiều đau lòng chỉ bất quá vì cái này định giá kế hoạch cầu đồng nhường lợi không ít một tấm éo buôn lợi nhuận bị đẻ thấp đến rồi t á m g khối tiền coi như mua một triệu trường cũng bất quá vừa mới hồi vốn mà thôi đội những công ty khác thế nhưng là không dám đánh cược loại này bán một triệu trường tại có thể hồi vốn sự tình cũng liền kế hoạch cầu đồng cũng liền ban nhạc không đóng cửa dám làm như vậy điều này cũng làm cho đưa đến đám fan hâm mộ tại điểm tiến đặt mua trang giấy về sau nhìn thấy cái này tiện nghi giá cả về sau. lập tức liền xúc động tiêu phí. 68 m ộ t tấm thực thể album, có thể tính là trước mắt trong vòng ca sĩ bán thực thể album bên trong, rẻ nhất một cái định giá rồi. Chứ những cái kia một chi MV đều không đập. Album liền thật chỉ là xe tải s d đi ca sĩ, bán album so ban nhạc không đóng cửa tiện nghi bên ngoài, cái giá tiền này không người có thể so sánh. 50 b vạn, 1 t r i ệ u 120 b vạn, 150 b vạn. Đặt mua lượng tiêu thụ tăng bọn phi thường nhanh. 2 giờ chiều mở ra báo trước, đến buổi tối lúc 7 giờ, lượng tiêu thụ liền phá 150 b vạn. Cái này khá một chút tin tức, lập tức liền chuyển khắp internet. nhưng là khiến người không tưởng được chính là, đừng nói ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, liền ngay cả những người đi đường, đôi cái thành tích này đều không cảm thấy có đặc biệt gì. Ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới dự bán 150 vạn tấm rồi, lợi hại lợi hại, không sai không sai. Sau đó sẽ không có, bất kỳ vận sóng nào cũng không có bị n h ắ c lên. Bởi vì tại đại chúng xem ra, ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới dự bán đạt tới cái thành tích này, có thể quá bình thường. Nhìn xem nhân gia trước đó e l b u m lượng tiêu thụ đi. e l u m đầu tay lượng tiêu thụ liền tính gộp lại phá 300 vạn, thậm chí kế hoạch cầu tổng năm ngoái còn tái bản một lần, lại bán hơn 80 vạn trương. Thứ hai chương hoang nữ e l u m hiện tại tính gộp lại lượng tiêu thụ càng là nhanh phá 500 vạn tấm rồi. Tiếng Nhật cùng tiếng Anh e l u m thì càng khỏi phải nói, thế giới thứ hai cùng đệ nhất đại sướng tiến thị trường uy lực càng kinh khủng. Uchiha h a n a bị trước mắt tính gộp lại lượng tiêu thụ đã sắp 800 vạn tấm rồi. 21 e l u n lượng tiêu thụ càng là đã sớm toàn cầu phá ngàn vạn trương. Làn ă m 2023 toàn cầu e l u n lượng tiêu thụ và q u n Ban nhạc không đóng cửa xuất đạo không đến 5 năm. Toàn cầu Eo Bun tính gộp lại lượng tiêu thụ đã đem gần 30 triệu trường. Hiện tại Eo Bun mới dự bán hơn một triệu trường, thật kỳ quái sao? Chuyện này chỉ có thể nói là thao tác cơ bản rồi, không thể không nói. Trong nước các thính giả đã bị ban nhạc không đóng cửa luyện được một viên lớn trái tim. Mặc dù cái khác ca sĩ thực thể Eo Bun lượng tiêu thụ đều còn tại 10 vạn, 20 vạn trường trình độ dễ rồi lấy, phá trăm vạn đều là thiên vương thiên hậu g ã h nổ. Nhưng là tại Diệp Vị ư ơ n g cái này, hết thể lẽ thường đều không thể có tác dụng. Các thính giả đ ố i bọn hắn sáng tạo thành tích, đã có một bộ độc lập với hoang ngữ giới âm nhạc bên ngoài bình phán tiêu chuẩn. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu một tuần sau, ngày 7 tháng 6, thứ 7, ngay tại ban nhạc không đóng cửa đột nhiên rất nhớ em, Elbum dự bán thành công phá 225 vạn thời điểm. Bọn họ Elbum mới họp tuyên bố trực tiếp, vậy đúng hạn mà tới rồi. Để cho tiện ban nhạc không đóng cửa, thậm chí cờ ờ sở trẻ a mình cũng không có yêu cầu bọn hắn đi m a đô tổng bộ trực tiếp, chỉ cần chính kế hoạch cầu đ ồ n g d ự n g tốt kênh trực tiếp là được. Kế hoạch cầu đ ồ n g cũng rất lớn khí, lần trước 21 trực tiếp họp tuyên bố, không phải tại New York một nơi cao ố c chọc trời mái nhà nhà. Lần này kế hoạch cầu đ n g bảy phi thường cấu tứ sáng tạo. đ e m ban nhạc không đóng cửa h a n g ự ữ eo bun họp tuyên bố đặt ở quảng phủ thiên nhiên vùng đất ngập nước công viên b ồ n nở chơi một tay hiện đại xã hội gió kế hoạch cầu dồng đã tới rồi một tay thiên nhiên cùng âm nhạc va chạm đ ư g đ ự a theo tại quảng phủ nhân mạnh quan hệ kế hoạch cầu dồng chỉ tốn 50 b vạn liền thuê lại thiên nhiên vùng đất ngập nước công viên một khối khu vực một ngày quyền sử dụng tại vùng đất ngập nước công viên phong cảnh tốt nhất một khối bên hồ ngắm cảnh bình đại bên trên kế hoạch cầu dồng trong đêm bố trí t m cái vị trí máy đồng thời từ quảng phủ đài truyền hình mời một chi chuyên nghiệp đạo diễn tổ đến phụ trách hiện trường hình tượng án đội không chế. quay phim xưa cũng đều là từng có cỡ lớn ca múa tiết mục trực tiếp vận kính kinh nghiệm nhân sĩ chuyên nghiệp. làm ban nhạc không đóng cửa đám người đến nơi này thời điểm, thấy tất cả đều là một mảnh dung cánh tay điều chỉnh thử bận rộn cảnh tượng. trực tiếp lúc bắt đầu ở giữa là 2 giờ chiều. bất quá kế hoạch cầu v ù n g các nhân viên làm việc buổi sáng trời còn chưa sáng liền đã lôi kéo xe ngựa xe nhỏ trực tiếp thiết bị đến nơi này bố trí. ban nhạc không đóng cửa cũng ở đây 12 giờ trưa liền đã tới trực tiếp hiện trường. hôm nay ở nơi này trực tiếp rồi. đ i ề u đỉnh tò mò đánh giá hiện trường bận rộn nhân viên công tác. thiên nhiên vùng đất ngập nước công viên nơi này, đ i ề u đỉnh là rất đã chín. xem như từ nhỏ tại quảng phủ lớn lên dân bản địa, nàng không ít tới đây chơi qua. mười ă m khối tiền một tấm bé, rất tiện nghi, thậm chí nơi này đều là của nàng tuổi thơ ác độ. chỉ cần vừa đến sinh nhật thời điểm, cha mẹ nàng liền sẽ mang nàng tới đây chơi một lần, mỗi năm như thế. từ nàng có ký ức đến nay, một mực tiếp tục đến rồi tốt nghiệp trung học. nhìn trời nhưng vùng đất ngập nước công viên mỗi một chỗ địa phương, địa điểm đều l a o quen thuộc. ở nơi này thối xuôi theo hổ quang trên trận tiến hành. Liêu Vân Tình gật gật đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa quảng trường nhỏ nói: Nơi này phong cảnh tươi đẹp, lưng tựa bích thủy hồ, mà lại hồ phía sau còn có tầng núi dốc đứng thẳng. Được lợi tại chính phủ bảo vệ tốt, hiện tại mùa này còn có rất nhiều chim nước tại bích thủy hồ nghỉ lại. Hiện tại lại là mùa hè, gió nhẹ một đợt, hơi hửi lên mặt hồ hơi hận, cảnh sắc là phi thường duy mỹ. Tuyệt đối có thể vì các ngươi l b u m mới họp tuyên bố trực tiếp thêm sắc không ít. Diệp Vị Ưương có chút nhận đồng gật gật đầu. Nơi này phong cảnh quả thật rất đẹp, kế hoạch cầu vồng có lòng. Chuẩn bị một chút, nhạc cụ đều điều chỉnh thử kiểm tra một chút, trực tiếp cũng nhanh bắt đầu rồi. vớt xuống câu nói này về sau ban nhạc không đóng cửa vậy đầu nhập vào trực tiếp trước cuối cùng chuẩn bị bên trong mà ngoại giới đại chúng đối với ban nhạc không đóng cửa lần này e l b u m mới trực tiếp họp tuyên bố càng là đã sớm chờ mong không dứt gờ gờ sở c h u y mình ban nhạc không đóng cửa kênh trực tiếp tại trực tiếp bắt đầu trước một canh giờ liền đã c h ậ t đ í c đến từ trời nam biển bắc người xem mặc dù bây giờ kênh trực tiếp vẫn là đen màn hình nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn dùng mưa đạn tiến hành tấm trò chuyện cuối cùng đợi đến l b u mới a hôm nay sẽ giống h a l b u n tuyên bố như thế đem sở hữu e l b u khúc mục đều hát một lần sau vậy khẳng định a Ban nhạc không đóng cửa sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Chờ mong chờ mong. Hy vọng lần này a l b u m mới so đang sống còn muốn dễ nghe hơn, đang sống bên trong mấy thủ dốc cả, ta đều không quáưa thích. Quá p h ậ n áo, so đang sống còn tốt nghe a l b u m trên thế giới còn có thể có sao? Có thể bảo trì đang sống Elbun trình độ cũng rất không tệ rồi. Trương 813, hiện trường live, thưởng thụ âm nhạc. Trương 813, hiện trường live, thưởng thụ âm nhạc. Mọi người đối với ban nhạc không đóng cửa Elbun mới chờ mong giá trị vẫn còn rất cao. Không chỉ là bởi vì diệp vị ương sáng tác cho tới nay đều cho người ta tinh phẩm ấn tượng. cũng bởi vì thêm nhiệt tuyên truyền khúc một vạn lần bi thương danh tiếng tiếp tục lên men. tất nhiên cái này thủ dùng để thêm nhiệt tuyên truyền khúc đều dễ nghe như vậy, cho các ca sĩ làm chủ đánh ca đều dư sai rồi. kia đột nhiên rất nhớ em cái này e l b u m chủ đánh ca cùng với đến tiếp sau khúc, chí ít cũng được không thua tại một vạn lần bi thương bài hát này à? kỳ thật đối với cái này điểm, Diệp Vị Ưương vẫn có một chút xíu lo lắng. hắn cũng không phải lo lắng cái này e l b u m chất lượng. lần này tuyển chọn 11 đầu ca, mỗi một thủ đều có thể được xưng tụng là tinh phẩm trong tinh phẩm, mỗi một thủ ở kiếp trước đều là chuyển x u n g 10 năm trở lên vẫn như cũ sẽ kéo dài không suy ca. nhưng là để hắn có một chút lo lắng chính là lần này tuyển ca có chút quá loạn cái này a l b u m không có một cái chủ đề trước đó ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất a l b u m chủ đề là thanh xuân sở hữu ca đều là vây quanh thanh xuân cái đề tài này t u y n hay thứ hai chương hoa ngữ Elbum chủ đề thì là còn giống mà lại Elbum bên trong sở hữu ca khúc đều là so sánh lệch chính tông phong cách dốc mặc dù xen lẫn mấy thủ lưu hành dốc nhưng là chí ít không có trệ hướng chủ đề nhưng là lần này hoa ngữ ba truyền liền có chút tàn mạ rồi lưu hành dốc hoa ngữ tiếng Quảng Đông tất cả đều có 1 ư một đầu ca bao hàm nhiều loại phong cách khó mà hỗn hợp thành một cái chủ đề. nói cứng lời nói, khả năng miễn cưỡng chỉ có thể nói những này ca đều có thể xem như tình ca, đều là v i ế t tình yêu. à, không do dự nữa còn không tính tình ca mà lại như vậy một cái kết luận quá sơ lược. mấy bài hát ở giữa cơ bản không có cái gì c ố sự kết nối tính. nói một cách đơn giản, chính là chỗ này chút ca toàn nhét vào một tấm a l b u m bên trong, có vẻ hơi không có đầu mối. không giống ban nhạc không đóng cửa trước đó a l b u m mỗi một chương đều có một cái chủ đề nội h ạ c hoàn chỉnh tính rất cao. đột nhiên rất nhớ em cùng hắn nói là một tấm chủ đề a l b u m chẳng bằng nói là một tấm t i n h tuyển tập hợp. không thể nói không tốt, nhưng là vẫn thiếu mất như vậy một chút linh hồn. Đối với lần này, Diệp Vị ư n g cũng rất bất đắc dĩ, không có cách nào a. Vì có thể dùng một tấm a l bun chân chính trên ý nghĩa đem ban nhạc không đóng cửa đặt lên chuyển kỳ ban nhạc uy tín, Diệp Vị Ương không thể không đến như thế một tấm tinh phẩm món t h ậ cẩm. Không phải hắn quá s ố t r u ộ n cũng không phải hắn nhất định phải ở thời điểm này liền phong thần, mà là xuất đạo hơn 4 n ă m ban nhạc không đóng cửa, hiện tại đang đứng ở một cái như vậy tới cửa một cước liền có thể tiến vào chuyển kỳ câu lạc bộ vị trí. Hơn nữa còn là ở vào một cái không thua nổi vị trí. Bọn họ hoa ngữ ba chuyên quá trọng yếu. Thành. vậy bọn hắn trực tiếp bước vào truyền kỳ câu lạc bộ thất bại vậy thì có khả năng sợi tổng hợp nhân ký lớn phản v ệ cho nên hắn vì có thể một lần hành động thành công chỉ có thể dựa vào loại này nền tinh phẩm ca phương pháp rồi như thế nhiều đầu đã từng hành hành một thời đại tinh phẩm ca chỉ cần là hoa hạ người đều sẽ đ ố i trong đó một bài yêu thích ca diệp vị ương định dùng cái này một tấm neo bùm đem sở hữu hoa hạ người nghe đều một mẻ hút gọn không có chủ đề lại như thế nào chỉ cần ca em hay có thể để người thích sao lại không được đứng tại bên hồ trên quảng trường nhỏ diệp vị ương hít sâu một hơi hướng về phía trước mặt ống kính so một thủ thế. chuẩn bị hoàn thành có thể bắt đầu trực tiếp rồi hoa hạ thời gian ngày mùng ngày 7 tháng 6-2 giờ chiều c h ỉ n h gờ gờ g ờ trễ à minh áp ban nhạc không đóng cửa kênh trực tiếp đúng giờ bắt đầu đẩy lưu lượng tại khán giả vô số mưa đạn rụ rã m ặ c á o sơ mi trắng quần jean ban nhạc không đóng cửa toàn biên xuất hiện ở kênh trực tiếp bên trong gió nhẹ lướt qua thổi lên sau lưng nước hồ một trận gợn sóng đưa tay lôi kéo trước ngực bị gió thổi chạy cả b ạ n diệp vị ương cười đối mặt ông kính các vị tên trực tiếp các b ằ n g h ữ u đại gia buổi chiều tốt chúng ta là ban nhạc tối này không đóng cửa năm người lớn tiếng mở màn giới thiệu hù dọa sau lưng hồ trong bụi rậm chim nước một trận bay n à ah ah ah trực tiếp bắt đầu rồi xem như cho đến theo l b u g mới ca khúc mới hiện trường biểu diễn trời ạ rất lâu không nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa rồi công tử văn nhã diệp vị ương di thế độc lập diệp vị ương kênh trực tiếp bên trong mưa đạn lập tức liền nổ tung vô số đã sớm chờ ở kênh trực tiếp bên trong khán giả b ạ n phát ra bọn hắn mãnh liệt nhất nhiệt tình đếm mặc dù nói trong nước người nghe cùng đám fan hâm mộ thường xuyên đều có thể tại internet đến xem đến ban nhạc không đóng cửa tương quan tin tức cùng tin tức nhưng là thấy đến bọn họ diễn xuất đã là rất lâu chuyện lúc trước ban nhạc không đóng cửa lần gần đây nhất ở trong nước công khai diễn xuất vẫn là trước đó tham gia tiếng quảng đông đại tân sinh thời điểm kia cũng là năm ngoái năm tháng 6 chuyện thoáng trước mắt đều đi qua một năm rồi đại gia đối ban nhạc không đóng cửa hiện trường sân khấu tưởng niệm chi tình đã 1 ư phần tăng vào rồi một năm chờ đợi đủ để cho nhiệt tình của bọn hắn lật tung toàn bộ k ê n h trực tiếp nhìn xem k ê n h trực tiếp bên trong lít nhá lít nhít các loại mưa đạn vội qua diệp vị ư n g nết lên q u miệng cười hỏi một năm không gặp đại gia nghĩ tới chúng ta sao ta có thể nghĩ chết các ngươi rồi thật xin lỗi phụng cùng lão sư ngài lời dạo đầu thật sự chính là dùng rất tốt diệp vị ương ở trong lòng thầm hô một tiếng ấy nấy sau đó liền thanh âm tràn ngập sức s ố n g hô để đại gia đợi lâu bất quá lâu như vậy chờ đợi chắc chắn sẽ không để đại gia thất vọng ban nhạc không đóng cửa thứ ba t ư ơ n g hoa ngựa e l b u m đột nhiên rất nhớ em kính tỉnh t ở n h thức không có quá nhiều nói nhảm diệp vị ương vậy luôn luôn không thích nói nhảm bất kể là tham gia tiết mục vẫn là bắt đầu diễn s ứ n g hội tại muốn diễn x u ấ t thời điểm hắn từ trước đến nay đều là nói thẳng như vậy ca khúc thứ nhất một bạn lần bi thương đưa cho đại gia ca khúc mới họp tuyên bố đương nhiên là được hát ca khúc mới, mà lại trước tiên cần phải từ thêm nhiệt mới đơn bắt đầu hát lên. Diệp Vị ư ơ n g hơi vung tay bên trên guitar, gần sát lấy trước người m ỉ p l ồ n liền mở hát lên. Ô hát hôn nhỉ? Trong đầu của ta tất cả đều là ngươi. Ô hát vô pháp kháng cự tim đập nhanh, khó mà hô hấp. Vừa phát ra bất quá một tuần ca khúc mới, và hôm nay trận này trực tiếp vừa mới bắt đầu, liền dâng ra lần thứ nhất hiện trường phiên bản. Gần nhất một tuần, tiếng trung internet bên trên nóng bỏng nhất ca khúc, chính là ban nhạc không đóng cửa cái này thủ một vạn lần bi thôi rồi. Mặc dù chỉ có MV, cũng không có công khai ở gốc. nhưng là bài hát này vẫn như cũ n g bị toàn mạng người nghe khẩu truyền n g hát dốc lòng chữa trị đả đ ộ c lòng người có lý do gì có thể cự tuyệt như vậy một ca khúc đâu một bài nóng trận ca khúc lập tức liền giấy lên k ê n h trực tiếp khán giả trong lòng đoàn kia chữa trị lực lượng không thể không nói ban nhạc hiện trường phiên bản thật sự muốn so phòng thu âm phiên bản càng thêm có thể đả đ ộ c người rõ ràng tất cả mọi người đã nhìn rồi vô số lần một vạn lần bi thương em v i rồi nhưng nhìn k ê n h trực tiếp bên trong ban nhạc không đóng cửa lần nữa hát lên bài hát này hiện trường diễn dịch bài hát này đại gia nhưng vẫn là từ bọn họ hiện trường biểu diễn bên trong. cảm nhận được một c ố cùng quan sát mv lúc cùng người khác bất đồng cảm giác ban nhạc hiện trường biểu diễn cảm giác là đặc biệt ban nhạc không đóng cửa mỗi một cái biểu lộ mỗi một cái động tác mỗi một lần kích dây cùng đều có thể để người xem đi buồn để bọn hắn có thể càng thâm nhập trực diện âm nhạc cảm thụ âm nhạc dung nhập âm nhạc thì lên chương 814 dịu dàng con trai đừng khóc chương 814 dịu dàng con trai đừng khóc một bài một vạn lần bi thương chính thức kéo ra ban nhạc không đóng cửa o a n g ữ ba chuyên đột nhiên rất nhớ em trực tiếp h ọ c tuyên bố mở màn tên trực tiếp bên trong khán giả ở nơi này bài hát bầu không khí phụ lên bên dưới rất nhanh liền tiến vào trạng thái, tiến v à o lắng nghe âm nhạc trạng thái. Ban nhạc không đóng cửa cũng không có mảy may kéo dài, hát xong một vạn lần bi thương về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền vừa cười vừa nói, tiếp xuống bài hát này, rất đặc biệt. Ngay tại quan sát trực tiếp đám fan hâm mộ, các bằng hữu, nếu như các ngươi trong lòng bây giờ có một cái thích người, mặc kệ nàng phải c h ă n g còn là ngươi một nửa k h á c nếu như ngươi còn thích hắn lời nói, hiện tại liền cho ta gọi điện thoại đi, đem tiếp xuống bài hát này truyền đạt cho ta. Dịu dàng, tên trực tiếp đối diện khán giả, đang nghe được Diệp Vị ư ơ n g lời nói này về sau, có người một mặt một b ứ c có người do do dự dự. có người mượn một lời lên nao giúp k thật sự dựa theo diệp vị ương nói bấm cái kia hồi lâu không có đánh qua điện thoại cũng có người điềm điềm mật mật liền móc ra điện thoại di động đánh cho bản thân ngay tại yêu nhau một nửa khác đương theo lấy từng tiếng bận đ i ệ u h ả o đường dây bận cùng với cho an diệp vị ương tiếng ca ô n n u xuất hiện ở ngàn bạn trò chuyện bên trong không biết không rõ không muốn vì cái gì ta tâm rõ ràng là muốn tới gần lại cô đơn bình minh không biết không rõ không muốn vì cái gì ta tâm k i a tình yêu tươi đẹp luôn luôn tại cô đơn bên trong không quấy d ậ y là của ta onu cùng một vạn lần bi thương phong cách cùng loại, thậm chí một mạch tương thừa dịu dàng vừa ra, kênh trực tiếp bên trong không khí phủ lên liền càng thêm mấy liệt. Diệp Vị ư ơ n g một câu không phải d à y là của ta o u Nu không biết đưa tới kênh trực tiếp bên ngoài bao nhiêu người xem của mình. đúng vậy à, hết t h ể đã từng trải qua tình cảm, hết t h ể khắc cốt mình tâm k ý ức, hết t h ệ không có đi đến cuối cùng, mỗi người đi một ngã đã từng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu, không p h y giày là của ta o u Nu. không có báo hiệu không có lý do, ngươi thật sự có nói qua? nếu có, liền để ngươi tự do. tự do, đây là ta o Nu. ban nhạc không đóng cửa sở hữu các thành viên đi theo diệp vị ương một đợt h ò a âm từng câu đây là ta ô n n u ô n u tại kênh trực tiếp bên trong không ngừng ngâm nga rõ ràng hát là buông tay nhưng là không biết vì cái gì khán giả lại nghe ra một cô sâu đậm quyến luyến cùng c ứ n g bỏ một trận thông vẫn còn tiếp tục trò chuyện điện thoại hai bên đều là trầm mặc tiếng hí thở ta còn thích ngươi chúng ta còn có thể một đợt sao ngươi đã cảm thụ qua tự do có thể trở về sao ta yêu ngươi ngươi sẽ rời đi ta sao từng tiếng lương theo lấy nặng nề hô hấp hỏi ý tại hoa hạ đại địa khắp nơi phát sinh có người gương vỡ lại lành. có người tìm về đã từng người yêu, cũng có người tiêu tan, có người yêu nhau. đáng tiếc, may mắn người luôn luôn số ít. đại đa số người cuối cùng vẫn là cúp điện thoại, tiêu tan thở dài một tiếng, về sau không lại quấy r ậ y đây là ta o n u đây là ta o n u đây là ta o n u n h ư n g ngươi tự do. dễ nghe đi, ta điện âm thanh vẫn còn tiếp tục, đương theo lấy tiếng gió gào khét, giống như muốn đem cái này y y y y quyến luyến giai điệu truyền vào trong lòng của mỗi người. t ê n trực tiếp bên trong, l í t n h a l í t nhít mưa đạn không ngừng l ạ i qua. ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại vẫn là t r ờ mặt. Kỳ thật ta còn thích nàng, nhưng là không bái à ầ y là của ta ô u Lu. Nàng thích tự do, vậy ta liền cho nàng tự do. Thích ngươi thật tốt, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm mệt mỏi. Y y y, ta còn thích ngươi, nhưng là ta không dám h á i h i ế u ngươi. Ta không muốn quên nhớ hắn, không nguyện ý quên hắn, có thể không bái à ầ y đã là ta lớn nhất ôn n u ô ô, ô Diệp Vị ư ơ n g ngươi trả cho ta nước mắt. Gần nhất bệ bộn nhiều việc, bận đến ta rất muốn sẽ không lại nhớ nàng, nhưng là nghe t h ế bài hát, ta mới biết được, ta chỉ là ở bản thân lừa gạt mình mà thôi. Diệp Vị ư n g ngươi thay đổi, trở nên xa lạ. đều sẽ viết như thế thúc nước mắt tình ca rồi. Diệp Vị ư ơ n g ngẫu nhiên phủi qua liếc mắt trước mặt giám thị trên màn ảnh mưa đạn, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Lúc này mới cái nào đến đó a? d ị u d à n g liền đã thúc nước mắt rồi. Vậy nếu là hát đến đột nhiên rất nhớ em chẳng phải là được bạn người nước mắt chảy? Đương nhiên, cũng có người tại mưa đạn bên trên cảm tạ lấy Diệp Vị ư ơ n g cảm tạ lấy ban nhạc không đóng cửa, cảm tạ bọn họ bài hát này để từng đôi đã từng tàn mát người yêu, lần nữa tìm được đối phương. Sau đó, bọn hắn liền bị t ê n trực tiếp cái khác khán giả, c ư ờ i mắng lấy đưa lên ế ẩm chúc phúc. Một bài d ị u d à n g hát đến người phiền muộn. hát người tiêu tan, hát người hòa niệm, hát người tan nát cõi lòng, bất đồng người, bất đồng tình cảm trạng thái. nghe thế bài hát lúc đều sẽ có khác biệt cảm độ. nhưng là giống nhau là tất cả mọi người vô cùng v ữ c tin, đây là một bài chữa thương chữa trị thần ca, một bài dịu dàng đưa cho mỗi một cái ôn nhu người. diệp vị ương ôn nhu cười, ôn nhu nói, được rồi, tiếp xuống chúng ta cũng không cần thương cảm như vậy. diệp vị ương cười hắt hắt, sợi lại trước mắt có chút bị mồ hôi ướt nhẹp lưu hải. đầu tháng 6 v à phủ, nhiệt độ không khí vẫn còn có chút nóng bức. tiếp xuống. một bài so sánh nghịch ngợm, tràn đầy lôi quỷ hương vị, nhẹ nhõm vui sướng ca, đưa cho lại ra. con trai đừng khóc. kinh bác ăn lốp bút lên g i á t r ố n g hoặc b á t nhẹ nhàng mang theo nồng đậm lôi quỷ phong cách i a i điệu vang lên. diệp vị ương k h o miệng ngậm lấy cười, thanh âm vậy mang theo ý cười mở miệng hát lên. ta với ngươi miêu tả một cái linh hồn. nó có được không t ạ thanh xuân. mỗi khi bóng đêm dáng lâm, liền sẽ nhẹ nhàng ca hát. hắn hát phi thường vui sướng, thanh âm bên trong còn mang theo một chút xíu nhỏ rụt h ậ một loại làm cho lòng người ngứa một chút cảm giác, lập tức liền xuất hiện ở bên trực tiếp người xem trong lòng. nó hát một cái tươi mới cố sự người ở bên trong nhóm tương h ố mỉm cười có đúng hay không mỗi cái ban đêm đều muốn như vậy vì yêu đi dùng tỉnh táo trao đổi càng hát Diệp Vị Ương biểu lộ càng nhẹ nhõm thậm chí còn xoay nổi lên cái mông để lộ ra một cô tao bên trong mùi tanh cảm giác nhưng là trên thực tế bài hát này cũng không nhẹ nhõm lôi quỷ là dùng nhẹ nhõm phương thức đi biểu hiện nặng nề đ ộ vật bài hát này sơ nghe rất nhẹ nhàng nhưng là như tinh tế nhấm n ư ớ t ẩn giấu tại từ ngữ chất sơ bên trong khắp sâu nhân sinh tình cảnh liền sẽ chậm rãi hiển lộ ra Nam h à i đ ừ n g khóc mỹ lệ thế giới cô nhi có thể Tạ Tâm ta nhà ở đâu đang ở đâu vậy ta bằng hữu l ặ n g lặng mà nghe có cái thanh â m đang nói yêu người nhắm mắt lại đi theo nàng đi theo nàng tựa như đi theo hy vọng đây là một bài giản thuật mỗi cái truy đuổi mộng tưởng người trên đường đều sẽ gặp được ngăn trở long đong lão đ ả o rõ ràng hiện thực nam hải có sự là một nam hải trong quá trình trưởng thành lộ s á c nội tâm độc thoại chỉ là mượn dùng lôi quỷ loại này nhẹ nhõm âm nhạc phương thức tướng tới trưởng thành thuế biến bên trong thống khổ và thành b ụ c càng nhẹ nhõm biểu đạt ra đến mà thôi bất quá lần đầu tiên nghe được bài hát này khán giả. trong lúc nhất thời là không cảm giác được cái này thủ lâm nhạc thâm trầm ý vị bọn hắn càng nhiều là vì cái này vui sướng rung động mà khoan thai tự đ ắ p bất quá điều này cũng đã rất tuyệt không phải sao chương 815 tự tin đánh không chết t â m thái sống đến già chương 815 tự tin đánh không chết t â m thái sống đến già mặc dù đã nói qua rất nhiều lần rồi nhưng là ta vẫn là muốn nói diệp lao sư thật là sáng tác quỷ tài lôi quỷ phong cách c a diệp lao sư thế mà cũng sẽ biết thật sự quá thần ha ha ha diệp lao sư hát thật tao a tao cái gì cái này gọi là xinh đẹp gọi tràn đầy rụ hoặc t h a n h tuyến thật kỳ quái rõ ràng là một bài tiết tấu rất nhanh ca sinh ra nhưng có thể nghe ra b ị thương cảm giác thật kỳ diệu bài hát này được tuyên bố về sau nghiêm túc nhìn xem ca từ nghe mấy lần tài năng nghe điệu à, lần thứ nhất chỉ là nghe cái giai điệu mà thôi so với trước đó kia thủ diệu rằng con trai đừng khóc bài hát này càng chịu đến mọi người chú ý điểm phần lớn đều là tại diệp vị ương kia có chút ma tính giọng hát cùng với hát bài hát này lúc các loại làm quái động tác ngược lại là bài hát này cần hơi nhỏ nghĩ nội h ạ c h không có người để ý đến điều này cũng bình thường vui sướng l ô i quỷ phong t ì n h h o a tan bài hát này hơi có vẻ b ị thương nội hạch cố sự, cũng làm cho người không dụng tâm đi lắng nghe ca từ lời nói, căn bản không còn kiểm suy từ nữa. Bất quá ném đi những này, l i ề n m ệ n m ệ n đam bài hát này cho người ấn tượng đầu tiên, đó cũng là một bài rất có thể lưu lại sâu khắc ấ n giống như ca khúc. Ma tính, quá ma tính rồi. Trong nước giới âm nhạc vốn là ít có ưu tú lôi quỷ phong cách ca khúc, con trai đừng khóc xuất hiện, xem như một loại lập dị, một loại mới đếm thử đi. Hiệu quả nha, coi như không tệ. t i n trực tiếp bên trong khán giả đối bài hát này thiện ý vẫn là rất lớn. mặc dù không đến mức khen ngợi liên miên, nhưng là mưa đạn phần lớn đều là đang nói đùa. Chính là so với d ị u d à n g đưa tới ngàn bạn cộng minh vẫn là kém một chút ý tứ, cũng không thể trách hiện tại giới âm nhạc đều là lưu hành tình ca nhất được cưa chuộng. Đây là người nghe tự mình dùng chân bỏ phiếu ném ra đến. Tất cả mọi người càng thích nghe lưu hành tình ca, lưu hành tình ca lại càng dễ l ử a vậy dĩ nhiên đại bộ phận nhạc sĩ liền đều nước chảy b è o trôi làm lưu hành tình ca rồi. Diệp Vị ương hơi có chút vì con trai đừng khóc không có thu hoạch được rất tốt tiếng vọng mà cảm thấy thất vọng, nhỏ giọng thở dài. Bất quá sau đó hắn liền lập tức trọng chỉnh cơ trống, trên mặt lần nữa lộ ra tiểu dung. Ta biết lôi quỷ đối với trong nước m ê ca n h ạ c các b ằ n g lưu t ớ i nói vẫn là tương đối có chút xa lạ. Bất quá sau đó phải hát bài hát này, phong cách đại gia tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Đây chính là chúng ta ban nhạc không đóng cửa sở trường thì hay. d ố c không do dự nữa, b ố c đồng 10 phần ghi ta điện cùng d ố c lòng kích tỉnh giai điệu thanh âm. v a n g vọng ở nơi này k h ố i bên hồ trên quảng trường. Cảm giác quen thuộc, hắn đến rồi. m ẹ n m ẹ chỉ là dương tiêu một cái ghi ta điện khúc nhạc dạo, liền lập tức đốt k ê n h trực tiếp xem bên trong chúng nhóm kích tỉnh. đ ư g theo lấy tràn ngập d ố c lòng kích t ì n h ban nhạc diễn đấu. Diệp b ị ư ơ n g xích lại gần mị r ồ phun, thanh âm tràn đầy niềm tin cảm m ở miệng hát v a n g nhảm chán trông thấy do dự, đ ặ t tới lý tưởng không thái dịch. Dù cho có lòng tin đấu trí lại ức chế, dùng sức quét lấy ghi ta điện dây cùng dương t i ê u chân nhăn thông thuận tiếp lấy tiếp tục hát nói, người nào định ta đi hoặc l ư u định trong lòng ta vũ trụ, chỉ muốn rửa vào hai tay, hướng lý tưởng phát tay. Câu hỏi trời mới cao, trong lòng trí so trời càng cao, tự tin đánh không chết t â m thái sông đến giả, cái gọi là tốt ca, nhất định là sẽ thật lâu lưu truyền, mà lại mỗi một lần bị hát v a n g đều sẽ dẫn phát mãnh liệt của mình. kinh điển ca khúc sở dĩ là kinh điển, chính là bởi vì cái này không chỉ có là một ca khúc, càng là một loại cảm động, một loại khí chất, một loại thái độ. Hoa ngữ giới âm nhạc có thể viết ra ưu tú giai điệu ca sĩ có khối người, nhưng là có thể để cho tác phẩm chạy thắng thời gian lại vượng mau l ầ n rác. Đơn thuần l o ạ n và t h a i ca, nhiều nhất nghe 3 tháng, mà thẳng vào người đấy lòng tác phẩm, nhưng có thể nghe tới 5 năm, thậm chí 50 năm, 100 năm. Hoàng gia câu chính là như vậy một vị có thể viết ra chạy thắng thời gian tác phẩm nhạc sĩ, không do dự nữa chính là một bài đã từng chạy thắng nổi thời gian tác phẩm. Tại Diệp Vị ư ớ g kết trước thập kỷ 90 Bài hát này là hoang ữ dốc suốt dẻo nhất bạo nhạc đỏ khúc, không không niên đại. Bài hát này vẫn là hoang ữ dốc kinh điển ca khúc. Đến rồi 10 niên đại, thậm chí 20 niên đại, bài hát này vẫn là hoang g ữ giới âm nhạc m ỗ i n â n g lên dốc, liền sẽ cuốn không ra một bài tác phẩm. Chỉ cần có người tổ ban nhạc, bất kể là 18 t u ổ i vẫn là 58 t tuổi, vậy nhất định đều sẽ tập luyện bài hát này. Bất kể là chơi dốc, lưu hành, độc lập, dưới đất vẫn là lớn dân giao. Chỉ cần là ban nhạc, vậy liền nhất định sẽ hát, biết biểu diễn bài hát này. Nếu như ngươi không biết hát. sẽ không đàn tấu bài hát này, kia đều không có ý tứ nói mình là chơi hoa ngữ ban nhạc. cái này thủ tại một cái thế giới khác chuyển sướng mấy chục năm vẫn như cũ kéo dài không suy không do dự nữa. hôm nay ban nhạc không đóng cửa tại một cái thế giới khác một lần nữa hát v a n g kết quả tự nhiên là không ngoài sở liệu đốt bạo toàn trường. Vê đút h ó ố h á t ta c ó đáy lòng ta cố sự, tự tay viết lên môi đoạn được mất vui cùng buồn cùng ngẫu nhi. Vê đút h ó ố h á t dù có thương tích không tránh lui, n g tưởng có ngày đạt thành tìm tới đáy lòng n g tưởng thế giới, rốt cuộc có thể thấy. ban nhạc không đóng cửa năm người cùng nhau hát v a n hợp sướng đ i ệ khúc một loại đại thế q u ầ n q u ậ t đệ xuống cảm giác chấn động lập tức liền để k ê n h trực tiếp bên trong khán giả tê cả da đầu từ đầu thoải mái đến chân tràn đầy lực lượng guitar âm thanh cùng tiếng trống giản dị tự nhiên lại thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng ca tử phối hợp thêm diệp bị ương bọn hắn diễn s ứ n g lúc kia c ô không chịu thua không thỏa hiệp anh hùng khí thế đối người xem t ớ i nói cảm nhận quả thực liền như là nắng hẹ trói trang bên trong uống một bình lạnh xuyên tim dài bình thường thoải mái người nào chưa thử qua do dự đạt tới lý tưởng không thái dịch dù cho có lòng tin đấu c h í lại ức chế. Diệp Vị Ưương tiếp tục hát vang, Dương Tiêu v ậ y tiếp tục phối hợp với hắn nhị trọng hát. Người nào định ta đi hoặc lưu, định trong lòng ta vũ trụ, chỉ muốn dựa vào hai tay, hướng lý tưởng v h ơ t tay. Câu hỏi trời mới cao, trong lòng trí so trời càng cao. Tự tin đánh không chết t â m thái sông đến giả. Mặc dù hai người bọn hắn trong miệng hát là tiếng quảng đông, nhưng là kênh trực tiếp bên trong đã sớm chuẩn bị xong thời gian thực ca từ phụ đề. Liên xem như đối tiếng quảng đông nửa hiểu nửa không phương bắt chúng mê ca hát cũng có thể thông qua phụ đề đại khái nghe hiểu bài hát này tại hát cái gì, thậm chí không cần nghe hiểu ca từ, chỉ cần nghe giai điệu. tất cả mọi người có thể từ nơi này trong bài hát hấp thu đến vô số dốc lòng lực lượng. câu hỏi trời mấy cao hứng bên trong trí so trời càng cao, tự tin đánh không chết tâm thái sống đến g i ả cái này, c ợ m n ở chính là đối dốc tinh thần tốt nhất hình dung, cũng là bất kỳ một cái nào thành công ban nhạc dốc nên có tinh thần. tựa như p h ỏ hệ vợ răng bên trong hát như thế, hai mắt beo đau, không chịu cầu xin tha thứ, khốn nạn đến g i ả đây chính là dốc. dù l à đến rồi 70 tuổi, 80 tuổi cũng muốn bất như cũ đạn lấy ghi ta điện, vung lấy bên trong tóc dài, d ự thẳng ngón giữa vấn tiên m ớ i cao. cích tình rào rạt guitar âm thanh giống như cuồng phong mưa rào bình thường n ư ơ n g theo lấy làm người nhiệt huyết sôi trào ca tử hoàn mỹ thuyết minh bài hát này bên trong kia thẳng tiến không lùi rũ khí ban nhạc không đóng cửa sở hữu thành viên đều nâng lên đầu ý chí chiến đấu sục sôi nhìn xem ống kính phản phát xuyên qua rồi ngàn bạn khoảng cách cùng ống kính đằng sau k ê n h trực tiếp bên trong khán giả đối mặt vê đút gõ ô hát ta có đ á y lòng ta cố sự tự tay viết lên môi đoạn được mất vui cùng buồn cùng n g nhi v đút h dù có thương tích không tránh lui n g t ư ở n g có ngày đạt thành tìm tới đ á y lòng n g t ư ở n g thế giới rốt cuộc có thể thấy vê đút h t nói theo một ý nghĩa nào đó, dù là đã muộn 30 năm, nhưng là cái này thủ không do dự nữa đối với đương kim h o a n g ự ữ giới nhạc d ố c tới nói, vẫn là một loại hàng t r í đả kích. Chương 816, p h a n c ụ đ â n cuồng hỉ chương 816, p h a n c ụ đứt cuồng hỉ thoải mái rồi, quảng đại hoa ngữ fans ố c nhóm thoải mái rồi. Từ khi đang sống về sau, bọn hắn đã thật lâu không nghe thấy ban nhạc không đóng cửa d ố c ca. Mặc dù trước đó tiếng quảng đông đại tân sinh bên trong, ban nhạc không đóng cửa cũng tới một bài thật sự yêu ngợi, nhưng là bài hát này so với d ố c càng nhiều, nhưng thật ra là ca ngợi tình thương của mẹ. Đây là một bài tốt ca. nhưng là đ ố i phan dốc tới nói vẫn là kém một tí tẹo như thế ý tứ cuối cùng lần này bọn hắn trở đến không do dự nữa bài hát này cuối cùng là thỏa mãn bọn họ ban nhạc không đóng cửa không hề từ bỏ hoa nữa dốc thật tốt đa đương nhiên diệp bị ương tự nhiên là không biết k ê n h trực tiếp trước dốc khán giả lúc này tâm lý hoạt động hắn chỉ lo bản thân thoải mái rồi không do dự nữa bài hát này hát lên chẳng những là người xem nghe thoải mái hắn hát cũng rất thoải mái b ằ n g không nói thế nào dốc ca nhất có sức cuốn hút cùng thích nhất đâu hy vọng đại gia dốc mộng trong lòng một ngày nào đó sẽ đạt thành trên đầu đã xuất hiện rất nhiều m ồ hôi d ị n d ị p bị ướng giống lớn một tiếng về sau kết thúc rồi không do dự nữa diễn sướng hắn t ử nhân viên công tác trên tay tiếp nhận khăn giấy xoa xoa chán m ồ hôi lại u n n ngủ cùng ngủ hướng trong miệng đổ nửa bình nước sau đó cầm bình nước suối h o á n g liền cùng khán giả hàn y ê n cũng nên hơi thở dốc thở dốc liên tục hát 4-5 bài hát bao nhiêu có một chút điểm thở hổn hển rồi lần này el bum mới không để cho đại gia thất vọng a cái này 4 bài hát cũng còn không tệ a diệp vị ư n g thuận miệng đặt câu hỏi lập tức d ẫ n phát kênh trực tiếp mưa đạn nô nước tấp nập trả lời em hai diệp vị ư n g xuất phẩm t ấ t nhiên thuộc tinh phẩm Diệp tử không có ngươi c a n g h e ta sống thế nào a tiếp tục hát tiếp tục hát còn không có nghe đủ Diệp Vị ương tinh chuẩn bắt được cái tia tại hô tiếp tục hát mưa đạn dở khóc dở cười đưa tay chỉ hướng ống kính liền không thể để cho ta thở dốc thở dốc sao y ê n Tâm hôm nay Elbum mới m 1 i đầu ca tất cả đều biết hát một lần chúng ta ban nhạc không đóng cửa vẫn luôn là như thế già trẻ không ngạn trước cho đại gia thử nghe một lần Elbum mới nếu như các ngươi cảm thấy thích không sai kia lại mua cũng được nếu như trước đó trước thời hạn đã mua cảm thấy hôm nay chúng ta hát ca không dễ nghe cũng đều có thể thỉnh cầu lui khoản. Ta không hy vọng có người là nhất thời xúc động mua chúng ta elbu, mua xong về sau liền hối là rồi. Diệp Vị Ương nói rất chân thành. Hắn là thật không hy vọng có người đầu g ó c nóng lên liền mua elbu mới, về sau lại cảm thấy không thích, sau đó hối hận cảm giác mình bị thua thiệt. Cho nên lần này Hoa ngữ Ba truyền chỉ mở ra thực thể elbu dự bán, elbu điện tử dự bán không có c á i mở. Dù sao thực thể elbu dự bán là có thể lui khoản trả hàng, nhưng l à a elbu điện tử không được. Elbu điện tử mua về sau liền n g ầ m trợn n g ơ i nghe xong, mà âm nhạc kỹ thuật số sau khi nghe nhưng không có lui khoản loại thuyết pháp này. Không phải tất cả mọi người mua trước tới nghe mấy ngày, sau đó chán nghe rồi lui nữa rơi, đợi đến lần sau lúc nào muốn nghe lại mua, kia bình đ ạ i còn kiếm lời c á i dám. Sẽ không lui, chỉ là cái này mấy bài hát liền đã đ á n g giá. Xem thường chúng ta là đem, chỉ cần nguy giám phát ca khúc mới, chúng ta liền dám một một mua. v ĩ n biên ủng hộ ban nhạc không đóng cửa. Diệp Lão sư thêm ra mấy chương e l b u m mới đi, chúng ta nhất định sẽ mua nổ. Bất quá, tên trực tiếp bên trong người xem hiển nhiên là sẽ không như thế cho rằng. Lui khoản. Không thể nào. Chỉ cần là đặt mua thực thể Elbow người, liền từ đến không nghĩ tới lui khoản. Dù là cái này e l b u m ca khúc bọn hắn không có như vậy thích, cũng sẽ không lui. Đây chính là chân ái fan l ự c lượng. Diệp Vị ư ơ n g trong lòng có chút tấm áp, cười cười. Cái này tấm thứ ba l b u m mới phải phát đâu. Các ngươi liền nghị phía sau a l b u n A. Năm nay hoa ngữ e l b u m khẳng định liền cái này một tấm. Bất quá 6 tháng cuối năm sẽ phát một tấm tiếng anh a l b u m nha. Hưởng thu fan hâm mộ đến lúc đó có thể chú ý một lần. Chúng ta ban nhạc tiếng anh chuyên tập mới 23. Cho một cái khác Elbun đánh cái quảng cáo, thuận tiện cũng coi là cho fan hâm mộ lộ ra lộ ra 6 tháng cuối năm kế hoạch về sau. Diệp Vị ư ơ n g liền một lần nữa chạm trở về chủ sướng vị trí trung tâm. như vậy để âm nhạc t i ế p tụ, c tiếp theo thủ tương tự đến từ Elbu mới. Đêm mưa lạnh đưa cho đại gia, vẫn là bệ ruột ban nhạc ca. Bất quá thế giới này người không biết bệ ruột ban nhạc, đương theo lấy dễ nghe giai điệu, đại gia lần nữa linh hội một phen một cái thế giới khác truyền kỳ ban nhạc phong thái. Xem như bệ ruột ban nhạc kinh điển ca khúc một trong, đêm mưa lạnh trình độ là không thua tại không do dự nữa vẫn là một bài rất tán tiếng quảng đông dốc. Về sau Diệp Vị ư ơ n n lại liên tục hát tình nhân ta rất nhớ người người yêu bỏ lỡ các ca khúc Elbu mới hơn h â n nửa ca khúc đều lần lượt hiện ra ở kênh trực tiếp người xem trước mặt. Đây chính là để bọn hắn t r i ệ t để thỏa thê sướng h a y rồi. Đột nhiên rất nhớ em cái này a l bung chất lượng, phòng tơi thế giới này hoang ự g giới âm nhạc trong lịch sử, đó cũng là số một số hai m ạ n h Coi như khán giả không biết những này ca tại một cái thế giới khác truyền kỳ trải nghiệm. Nhưng là tại ban nhạc không đóng cửa lâm ly biểu hiện bên dưới, vậy vẫn như cũ để bọn hắn vì đó nghiêng đổ cùng say mê. Một đám tinh phẩm tốt ca liên sướng về sau, ban nhạc không đóng cửa trả cho đại gia mang đến một bài đặc biệt ca. Bỏ trốn đến mặt trang bài hát này kỳ thật không đặc biệt, nhưng là hát người, cùng sân khấu biểu diễn có một ít đặc biệt. Diệp Vị ư ơ n g cùng đứng đìng hai người, ở con mắt nhìn t r ừ n g chừng của mọi người phía dưới, ngọt ngào nhìn nhau, làm lấy một chút tình lữ mới có thể làm đ ộ n g tác, gian chặt lấy bài hát này đến diễn x n g lấy. Một màn này thật là quá kích thích kênh trực tiếp người xem. Kim Đồng Ngọc Nữ, một đợt điểm điểm mật mật hát tiểu điểm khúc. Ngươi một câu kỳ thật ngươi là lòng dạ ác độc lại thủ l ạ n kẻ trộm ta một câu, ngươi mới là bắt cóc ta hung thủ. Ngươi một câu một hai ba nắm tay bốn năm sáu ngẩng đầu ta một câu b c h ú n g ta bỏ trốn đến mặt trăng. Hai người thỉnh t h ả n g ngọt ngào đối mặt, không ngừng dẫn phát t ê n trực tiếp bên trong fan nữ nhóm h é t lên liên miên. các nàng hận không thể có thể từ trong màn hình đưa tay đưa tới cho diệp vị ương cùng d ứ định theo đầu. lúc đầu, k ỳ thật ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ bên trong, đặc biệt là fans nữ nhóm, liền có rất nhiều diệp vị ương cùng d ứ định fan c ụ tớ. chỉ bất quá bình thường hai người bọn họ tại trường hợp công khai bên trong, cơ hồ cũng không có cái gì quá mức thân mật động tác bị đập tới, fan cu t ơ n nhóm chỉ có thể tại trong khe hẹp tìm đ ư ờ n g ăn, sinh tồn gian nan. hiện tại thật bất bại, cuối cùng có phía chính thức phát đường, cái này nhưng làm diệp vị ương cùng d định fan cu t nhóm vui h n rồi. ăn tết ăn tết rồi. Phan c ừ t n nhóm tại kênh trực tiếp bên trong điên cuồng vì hai người đánh b u n thậm chí hai người hài tử kêu cái gì, các nàng đều muốn được rồi. Bất quá, có người vui thời điểm đã có người buồn. Ban nhạc không đóng cửa chính phủ, cũng không chỉ Diệp Vị ư ơ n g cùng Diệp đ Diệp đ i ể m cùng Dương Tiêu ở giữa, cũng có một nhóm f a n c ụ t ậ Một cái Tiêu c ă n g khó thuần nam nhân xấu, một cái đáng yêu thanh thuần tiểu nữ sinh, dạng này tổ hợp quả thực là chính phủ yêu nhất. Thậm chí hai người bọn họ f a n c ụ tật, h a n h thế so Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu a n c ừ còn muốn lớn hơn đâu. Kết quả, hiện tại Diệp Vị ư n g cùng i một đợt điểm điểm m t m t hát lên bỏ trốn đến mặt trăng. cái này đối dương tiêu cùng điện phan cụn tới nói quả thực giống như là trời sa a tiêu b ả i cô muốn ngã ngừng kéo trương 817, đột nhiên rất nhớ người trương 817, đột nhiên rất nhớ người nội bộ chính phủ loại này đồ vật ban nhạc không đóng cửa đại gia là không thế nào cảm giác hứng thú thậm chí có chút kháng cự đối ngoại tất cả mọi người một mực tuyên bố chúng ta không có nội bộ tiêu hóa nhưng là điều này cũng y nguyên không chống đỡ nổi đám fan hâm mộ cho bọn hắn kéo chính phủ hứng thú ai kêu ban nhạc bên trong có một cái nữ thành viên mà lại bọn họ fan hâm mộ quá rộng i ệ n không ít cơm hút k e n y thích bọn hắn c n t ố t mục nát hướng chính phủ ban nhạc không đóng cửa là kiên quyết chống lại, thậm chí Diệp Vị ư ơ n g đã từng còn vì này phát qua hồi bù, cho nên ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ không kéo cái gì mục nát hướng chính phủ. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g ít đ i ể m cùng với ý định ít Dương Tiêu fan cũ t ầ n hay là vô cùng hơn nhiều. Không phải sao? Diệp Vị ư ơ n g cùng với d i đ ỉ đến rồi một bài bỏ trốn đến mặt trăng về sau, hai người bọn họ fan cũ tận tại kênh trực tiếp bên trong liền sôi t r à o gọi thẳng ăn t ế t rồi. Nhìn thấy những ngày mưa đạn, Diệp Vị ư n g là toàn bộ làm như không thấy. k h u k h u cụ, đại gia không nên hiểu lầm a, âm nhạc là âm nhạc. Bí mật ta và đ ế a đ i n h chỉ là rất thân thiết bằng hữu, chúng ta nhưng không có bất luận cái gì không thuần khiết quan hệ ha. Hát xong bỏ trốn đến mặt t r ă n g Diệp Vị ư ơ n g mở miệng giải thích vài câu, nhưng là không nghĩ tới, không giải thích còn tốt, một giải thích tên trực tiếp bên trong người xem càng thêm vào đầu. Cái gì gọi là không thuần khiết quan hệ? Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật ta. Ta hiểu ta hiểu. Tăng l ê n Kỳ là không thể yêu đương, chúng ta sẽ vụng t r n g đập. Oo o o, Tiêu Định Chính phủ chẳng lẽ như vậy đã xuống sao? Được, Diệp Vị ư n g nhìn thấy những ngày mưa đạn, không có khi đều muốn bị khí đến rồi. Dứt khoát. hắn cũng không để ý sẽ k ê n h trực tiếp trong tia chút không hiểu thấu liền hịt lên f a n cụt cợt tiếp tục hát ca khúc mới nói sang chuyện khác phương pháp tốt nhất chính là sáng tạo một cái càng thêm lớn chủ đề một bài ta không muốn nhường ngươi một người hát xong k ê n n trực tiếp bên trong người xem lập tức liền đem cái gì chính phú đều ném đến s u bài hát này lực sát thương so với dịu dàng vậy không kém chút nào một cái lâm vào thất tình nam nhân vật chính thà nhường cho mình một người tiếp nhận đau lớn vậy không muốn để nữ nhân vật chính cô đơn mà kết thúc cảm động cố sự từ diệp vị ương trong miệng em khai hát đến cảm động ngàn vạn người xem ta không muốn nhường ngươi một người một người tại biển người chìm nổi ta không muốn ngươi một mình đi qua, mưa gió thời gian, có lẽ tương lai, ngươi sẽ tìm tới, hiểu ngươi thương ngươi, người càng tốt hơn. bên dưới đoạn lữ trình, ngươi nhất định phải hạnh phúc hơn phong phú. một bài thất tình sau còn muốn chúc phúc đối phương, hy vọng đối phương có thể tìm tới tốt hơn, chạy về phía tương lai hạnh phúc lữ trình ca khúc, phối hợp thêm trước đó dịu dàng. tiêu h tan cảm trực tiếp liền kéo căng rồi. vô số vừa rồi nghe diệp vị ương lời nói, cho trong lòng cái kia nàng gọi điện thoại, nhưng lại không có vãn hồi chút tình cảm này nam nam nữ nữ, tại ta không muốn nhường ngươi một người trong t i ê n ca, đều khóc t h à n h rồi nước mắt người. Tất nhiên quyết định không thể tiếp tục làm tiếp người yêu, vậy cũng chỉ có thể chúc phúc người tìm tới so với ta người càng tốt hơn. Loại lời này mặc dù nói lên rất giàn n à n trên thực tế cũng rất ít có người có thể thật sự làm được. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng đại gia đồng cảm đồng cảm, tự ta cảm động cảm động. Dù là khả năng bọn hắn hôm nay nghe bài hát này, trong lòng chúc phúc trước nam bạn gái, ngày mai tỉnh lại lại tiếp tục cước gì đối phương chết, cái kia cũng đều rất bình thường. Người nha, cả tính thời điểm quả thực giống như thánh nhân, nhưng là khôi phục lý tính về sau, lại máu lạnh vô tình vô cùng. Mà âm nhạc xuất hiện. Kỳ thật chính là khiến người có thể nhiều cảm tính cảm tính. c h ỉ ít giờ này k h ắ c này đang nghe ta không muốn nhường người một người bài hát này thời điểm. Mỗi một cái người xem đều được thánh nhân. Tại tự ta cảm động bên dưới, đối tiền nhiệm chân thành chúc phúc đấy. Ân, đ n tại ngày mai bọn hắn lại là nghĩ như thế nào, vậy liền không có quan hệ gì với ban nhạc không đóng cửa rồi. A, thời gian trôi qua thật nhanh a. Một cái chớp mắt, e l b u n mới 11 đầu ca, liền hát mười thủ, chỉ còn lại cuối cùng một bài a l b u m cùng t ê n chủ đánh c a còn không có hát. Từ nhân viên công tác trên tay tiếp nhận một thanh guitar cong lên người, Diệp Vị ư ơ n g hơi xúc động nói: Lần này c á i này a l bùn, cũng không biết đại gia còn có thích hay không. Tên trực tiếp bên trong lập tức thổi qua một đống lớn ủng hộ mưa đạn. Không thích là không thể nào. Chính như Diệp Vị ư n g lựa chọn như thế, cái này a l b u n muốn lưu hành có lưu hành, muốn dốc có dốc, muốn tiếng Quảng Đông có tiếng Quảng Đông, muốn hoa ngữ có hoa ngữ. Chữ tình, dốc lòng, chữ a t r ị dốc, lôi quỷ, n h i ề u phong cách lộn xộn bên dưới, mặc dù lộ ra cái này a l b u n có chút lộn xộn. nhưng là đồng thời cũng làm cho cái này e l b u m nhóm khán giả so với ban nhạc không đóng cửa trước mấy trường a l b u m trước đó chưa từng có lớn cơ h ộ i thỏa mãn bọn hắn sở hữu fan hâm mộ âm nhạc thẩm mỹ mặc kệ trước tiên là bởi vì cái nào bài hát thích ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ ở nơi này trong a l b u m đều có thể tìm tới chí ít một bài thích ca khúc mới điều này cũng có thể trình độ lớn nhất xúc tiến cái này e l b u m lượng tiêu thụ trực tiếp bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn mà thôi ban nhạc không đóng cửa đột nhiên rất nhớ em thực thể a l b u m lượng tiêu thụ sẽ thấy r a tăng rồi hơn 50 vạn trường đã mua điều này đại biểu có hơn 500.000 n g ư ờ i một bên nhìn xem trực tiếp thử nghe, một bên hạ đơn mua album mới. cái này chốt hàng năng lực, dù là cùng thương mại điện tử một tuyến trực tiếp chốt hàng dẫn chương chỉnh so, vậy không kém cỏi chút nào à? haha, ha, cảm ơn mọi người ủng hộ. như vậy, cuối cùng một ca khúc, đột nhiên rất nhớ em đưa cho lại ra. hy vọng các người sẽ thích. vũ nguyệt thiên tác phẩm tiêu biểu, từng tại bọn hắn thơ hậu thanh xuân album bên trong chủ đánh ca, mặc dù không có tại ban nhạc không đóng cửa thơ hậu thanh xuân bên trong thu nhận sử dụng, nhưng là trở thành bọn hắn t ấ m thứ ba album cùng tên chủ đánh ca, cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. dễ nghe p i Ano khúc nhạc dạo phối hợp với đơn giản g u i ta r ngọn nguồn âm du dương mềm nhẹ ở k ê n h trực tiếp bên trong q u a n quần Diệp Vị ư ơ n g vậy nhắm nửa con mắt thanh âm trầm thấp khiêu gợi chậm rãi mở miệng sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm sợ nhất hồi ức đột nhiên lan l ộ t quặn đau lấy không dẹp loạn sợ nhất đột nhiên nghe tới tin tức của ngươi mấy cái sợ nhất h ờ i h ợ n từ Diệp Vị ư ơ n g trong miệng thoát ra lại giống như một tay cầm dao m ộ dạng trực tiếp cắm vào quan sát trực tiếp khán giả lồng l ộ n h ì n như hơi hận ca tử mỗi một câu lại đều dẫn phát sâu đậm của mình. tương niệm nếu như sẽ có thanh âm, không muốn kia là bị thương t h t thiết. chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng đường cho mình thuộc về chính ta, chỉ còn nước mắt còn không gạt được chính mình. đây là một bài đối với người nghe tình cảm dẫn đầu năng lực rất mạnh ca. từ khúc tăng thêm diệp vị ương giọng nói, rất dễ dàng đem người trong trí nhớ một chút khó mà quên người và vật, lật lên lại về vị một phen. nốt n g c khắc chế tình cảm hát song chủ ca hậu, trình bài hát tình cảm mãnh liệt nhất địa phương, lập tức toàn bộ phát ra. đột nhiên rất nhớ người, người sẽ ở nơi nào? qua vui vẻ hoặc bị quất. đột nhiên rất nhớ người, đột nhiên sắc bén hồi ức, đột nhiên mơ h ộ con mắt. Diệp Vị Ưương cắn chữ dùng sức mà kiên định, từng cái đột nhiên t r ọ n g âm, đập vào sở hữu người n g h e trong đầu. Tiêu nhất người thơ vô chim mà chân thành tha thiết nhiệt tình thanh xuân hồi ức, như là như đèn kéo quân, không ngừng ở tại bọn hắn trước mắt lướt qua. Đột nhiên rất nhớ người, người sẽ ở đâu? Chương 818, lần sau gặp lại rồi. Chương 818, lần sau gặp lại rồi. Tình ca là hoa ngữ, hoặc là bất kể là bất luận cái gì loại ngôn ngữ coi như số lượng nhiều nhất ca khúc rồi. đ á m người thích đem mình trải nghiệm sử dụng tại ca khúc bên trong, đồng thời phát hiện cảm động lây, lệ rơi đẩy mặt. đột nhiên rất nhớ em chính là rất điển hình, vũ nguyệt thiên vô cùng tổn thương cảm tình tình ca, đây là một bài giai điệu tính rất mạnh ca khúc, bình tĩnh mà xem xét kỳ thật đây là một bài càng có khuynh hướng nên hợp thị trường ca khúc, đây là rất nhiều người nghe vũ nguyệt thiên ca khúc thứ nhất, bài hát này cũng là nhiều người bình luận âm nhạc vạch ra vũ nguyệt thiên ngụy dốc một điểm đen, chỉ là theo diệp vị ương, một ca khúc chỉ cần được â n đen, đó chính là một bài tốt ca, vì sao muốn trở thành điểm đen? Còn đối với bây giờ ban nhạc không đóng cửa tới nói, bọn hắn vậy không quan tâm những này lời làm tiếu. chỉ cần có thể cho đại chúng mang đến càng thật tốt hơn nghe ca khúc, cái gì ngụy không ngụy ố c bình luận, hắn là không thèm để ý chút nào. Chúng ta như vậy ngọn, đẹp như vậy, như vậy tin tưởng, như vậy điên, như vậy nhiệt liệt đã tưởng. vì sao chúng ta vẫn làm u ố n chạy về phía riêng phần mình hạnh phúc, cùng tiết nối bên trong giả đi. điệp khúc bộ phận làn điệu khàn cả giọng phối hợp với đau sốt ca tử, thật giống như tại mối tiếc lấy cái gì, tại nhịn đau cắt thịt lấy cái gì. Diệp vị ương không làm bất luận cái gì khắt chế toàn lực hát bang, đem ca khúc bên trong mênh mông tình cảm tất cả đều bộ phát ra, còn nhớ rõ. Hắn lần đầu tiên nghe được bài hát này vẫn là tại cái kia ư ơ n g b ứ c vô cùng nhỏ nhắn mở v b 3 giảm. Khi đó không có smartphone, chỉ có Nokia, nhưng là học sinh không nhường mang điện thoại di động vào trường học, cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn m p 3 Khi đó tuổi nhỏ, nghe không hiểu ca bên trong tâm tình, không hiểu cái gì gọi đột nhiên nghe tới tin tức của ngươi. Con tưởng rằng cũng là bởi vì giận dỗi không nói chuyện, lại đột nhiên nghe tới người khác nói ngươi kiểm tra không có kiểm tra tốt rất b ề b à i Con tưởng rằng chính là một cái nghỉ hè không gặp mặt, lại đột nhiên nghe người khác nói ngươi ở đây mẹ đổ n ạ n làm ộ t tháng làm thêm hè, rất bất v ò con tưởng rằng chính là trước kia đã từng thích qua nữ hải, ngẫu nhiên ở giữa lại nghe nói nàng thi đậu trọng điểm đại học, thang đến về sau tốt nghiệp mới phát hiện, đột nhiên nghe tới tin tức của ngươi nguyên lai like là từ đồng học kia nghe nói ngươi có đối tượng, sau này lại nghe nói ngươi chia tay, lại sau này đồng học nói ngươi thấy đối phương cha mẹ, đồng học nói ngươi mang đối tượng về nhà ă n t ĩ n rồi, đồng học nói ngươi lại độc thân rồi, những này đều cùng bản thân không có quan hệ, nhưng thật giống như lại cùng bản thân mật thiết t ư quan, sau này được nghe lại bài hát này lúc diệp vị ư n g cũng chỉ cảm thấy. như bị lực lượng nào đó đánh trúng trái tim, n g v ị tập t r ầ n nước mắt nháy mắt run r n g mà tới hiện tại vẫn sợ không khí đột nhiên yên tĩnh, vẫn sợ hồi ức lăn lộn không d ằ p loạn. đột nhiên rất nhớ ngươi, ngươi sẽ ở nơi nào? qua vui vẻ hoặc bị quất. đột nhiên rất nhớ ngươi, đột nhiên sắc bén hồi ức. đột nhiên mơ hồ con mắt. diệp bị ương thanh nhâm có chút run rẩy, mềm nhẹ phun ra lần thứ hai đ i ế h ú c dưỡng tiêu ông guitar điện, thời khắc này sân khấu thuộc về hắn. trình bày hát tình cảm, ở nơi này đoạn kinh d i ễ m guitar solo bên trong đạt tới đỉnh phong. e n lẫn ở giữa tấu ở giữa guitar solo hòa âm b ê n s ứ n g vô cùng đặc sắc, quả thực chính là chỉnh bài hát tinh hoa nhất sáng nhất điểm bộ phận. Dù là tình cảm không có bị diệp vị ương tiếng ca gây ra ra t ớ i nhưng là ở nơi này đoạn tầng tầng tiến dần lên, cảm xúc thoải mái guitar solo bên trong, vậy đều bị lây nhiễm bên trên. Sở hữu người xem, mỗi người đều cảm nhận được bài hát này trong bao hàm cái chủ loại t i ê u kịch liệt tình cảm. Không phải đột nhiên rất nhớ người, mà là một mực vẫn luôn rất nhớ người. Nghe bài hát này, giống như là thiên lôi câu đ i ệ n hỏa, khán giả hồi ức cửa kiểm soát mãnh liệt, một khi mở ra liền đón không được. Trong hồi ức luôn có chút mây mắt, có thể ấm áp toàn bộ đã từng. mà thông qua cái này thủ đột nhiên rất nhớ em vô số người nhớ lại cái kia chiếu sáng bản thân ảm đạm nhân sinh đã từng mỗi người thanh xuân đều sẽ là có cá nhân nghĩ lại không dám nghĩ quên lại không thể quên được ban nhạc không đóng cửa cái này thủ đột nhiên rất nhớ em hoàn toàn ra khỏi các tính giả trong lòng kia sớm thành thói quen kiên cường sắc ngoài không chút nào giữ lại hát ra mỗi người ở sâu trong nội tâm n ố i mất đi tình yêu không bỏ đồng thời bậy hát ra thất tình độc thân sau nội tâm đau đớn theo từng cái đ ậ p điểm chuyển mạnh một cố t i ế c n u i cảm tự nhiên của mình diệp vị ương bình tĩnh nhưng là tiếng ca vẫn như cũ thanh thủy kiên định sợ nhất đột nhiên nghe tới người tin tức Sợ nhất đời này đã quyết tâm bản thân qua, không có n g ứ t nhưng lại đột nhiên nghe tới tin tức của ngươi. Một bài giai liệu, ca tử và nhạc khí h o à n mỹ hợp mình đột nhiên rất nhớ em mang theo kênh trực tiếp bên trong gần ngàn vạn khán giả, một đợt ngồi một chuyến hồi ức đ à n tàu. Âm vụ chậm rãi vẽ lên chấm hết, nhưng là khán giả bởi vì này bài hát mà bị điểm đốt mánh liệt cảm xúc, lại khẩn cấp cần một cái biểu đạt điểm. Ta sắp kết hôn rồi, ngươi cũng có bạn gái, có duyên p h ầ n mình sinh hoạt vòng, chỉ là kết nối, không thể đi đến cuối cùng. Thật hoài niệm đại học chúng ta, chút tình cảm này vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Vậy đột nhiên rất nhớ ngươi, đột nhiên rất nhớ ngươi. cũng không biết người trôi qua tốt và không tốt, cũng không biết hắn tốt với người không tốt. nào có cái gì đột nhiên rất nhớ người, rõ ràng là chưa từng có quên. có đôi khi thật thấu hận dạng này bản thân, ném đi n g ư ơ i ném đi ta. ta thật sự rất nhớ tình bạn cũ, ta chỉ là không bỏ xuống được kia bạn hồi ức chỉ là không bỏ xuống được đương thời cái kia đặc biệt thích người ta. thật sự rất nhớ người. sớm biết kia là một lần cuối cùng gặp người, liền ôm người một cái, xem thật kỹ một chút người, thật tốt cùng ngươi nói gặp lại. nhớ ngươi chuyện này chỉ có thể giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, cũng liền chỉ dám tại internet bên trên, tên trực tiếp bên trong phát một phát rồi. trong lúc nhất thời, ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới họp tuyên bố kênh trực tiếp, phản phất biến thành cái gì nhắn lại tường. Hơn nữa còn là loại kia thất tình liên minh nhắn lại tường. Một đống người xem, đều ở đây phát ra một đống khiến người sau khi xem đều sẽ đi theo tâm tình xa suốt l ờ i nói. đột nhiên rất nhớ em bài hát này lực sát thương thật sự rất lớn. so với dịu dàng so với ta không muốn nhường người một người cũng còn muốn càng lớn. bởi vì này bài hát quá trực bạch, quá trực tiếp, cảm xúc buộc phát không có chút nào chuyển hướng, chính là một bài hoàn toàn tình cảm phóng thích tác phẩm. là một bài ở bất kỳ trường hợp nào nghe thế bài hát l ú c n đều sẽ dừng bước lại nghe song chỉnh bài hát tinh phẩm tác phẩm. Mỗi người đều có thể từ nơi này trong bài hát nghe tới thuộc về mình c ố sự. Tên trực tiếp bên trong tại mở các loại tình cảm hội chia sẻ. Nhưng là ngay tại trực tiếp ban nhạc không đóng cửa, nhưng không có lẫn vào một cớ ý nghĩ. Điều bọn họ nên làm chính là hát tốt những ngày ca. Đến như nghe đến mấy cái này ca khúc khán giả, các thính giả từ ca khúc bên trong nghe được thứ gì, có rồi thứ gì cảm ngộ, cũng không phải là ban nhạc không đóng cửa hẳn là đi quản c ù n g không chế. Bọn hắn đã làm xong bản thân chuyện nên làm rồi. Diệp Vị Ưng cười nhìn xem ống kính, thoải mái nói, cảm ơn đại gia. cảm ơn đại gia có thể đến quan sát chúng ta ban nhạc hôm nay trực tiếp e l b u n mới đột nhiên rất nhớ em 11 ờ i m n ỗ u ca chúng ta đều hát qua một lần hy vọng đại gia có thể thích c á i này trương tân e l b u m buổi tối hôm nay 7 điểm đột nhiên rất nhớ em e l b u n điện tử sẽ tại các lớn trang web âm nhạc đồng bộ online thực thể e l b u m cũng sẽ bắt đầu từ ngày mai lần lượt phát ra nếu như thích vừa rồi chúng ta biểu diễn những ngày ca đại gia xin ủng hộ chính bản e l b u m nha như vậy lần sau có cơ hội gặp lại rồi ban nhạc không đóng cửa đột nhiên rất nhớ em a l b u n mới trực tiếp họp tuyên bố như vậy hoàn mỹ vẽ lên chấm hết chương t á t ư n hạ đơn trả tiền mua chương 819, h à ạ đơn trả tiền mua diệp vị ương trình độ vẫn như cũ đột nhiên rất nhớ em album thủ thủ k k cúc dẫn k ê n h trực tiếp v à n người nước mắt về hiện trường diệp vị ương tỉnh ca trình độ đại triển hiện còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn trở thành truyền kỳ đột nhiên rất nhớ em hôm nay buổi tối 7 giờ toàn mạng online hình ảnh hình ảnh hình ảnh trực tiếp ban nhạc không đóng cửa tên trực tiếp hiện trường hình tượng ban nhạc không đóng cửa trực tiếp vừa kết thúc các lộ tự truyền thông nhóm liền lập tức phát lực toàn mạng phô thiên cái điệu tất cả đều là cùng bọn hắn có liên quan tin tức phát ra c ó n h i ệ t độ sán còn nóng không có kiến thức đến một cái siêu sao vẫn lạc ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới vẫn như cũng bảo trì thậm chí phát huy ra tốt hơn trình độ Kìa, yeah, liền hay cái phương hướng cùng thổi bọn hắn thôi cái gì bạn người bị cảm động d ơ i lệ tên trực tiếp thành cỡ lớn thổ lộ hiện trường các loại các dạng tiêu đề hấp dẫn lấy không có thời gian nhìn trực tiếp đám dân mạng đến hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa trận này e l b u m mới h ọ tuyên bố đều xảy ra chuyện gì diễn s ư ớ n g dịu dàng lúc để kênh trực tiếp bên trong người xem cho trong lòng trọng yếu nhất cái kia người gọi điện thoại một bài đột nhiên rất nhớ em mở ra khán giả hồi ớ c ban dẫn tới vô số người cảm khái nước mắt chảy. Tình nhân không do dự nữa. Đêm mưa lạnh ba đầu tiếng quảng đông dốc để phan dốc nhóm thỏa thê xuống hai. Người yêu bỏ l ỡ cùng con trai đừng khóc hai bài mới phong cách âm nhạc để tiểu chúng âm nhạc kẻ yêu thích muốn ngừng mà không được. Ngọt ngào bỏ trốn đến mặt trăng để phan c ụ vẫn gọi thẳng đã nghiền. Ta không muốn nhường ngươi một người cùng ta rất nhớ ngươi hai bài nặng cân tình ca. Có thể xương đại hào bồng tay, có thể xương tình ca c h i vương. Một trận trực tiếp 11 đầu ca khúc mới, một tấm n l b u m có rất rất nhiều manh lưới, rất rất nhiều chủ đề để tự truyền thông nhóm viết. Mặc dù trở ngại bản quyền nguyên nhân, trận này trực tiếp chưa có trở về thả có thể cung cấp cho đám dân mà nhìn. nhưng là trọng yếu như vậy trực tiếp ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ bên trong làm sao có thể không có ghi âm t ổ chân trước ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh hát xong một ca khúc chân sau tại bỉ lị bỉ l ì cùng ấy b ộ các loại bình đài bên trên liền đã xuất hiện ghi âm biên tập ra tới video cơ h ộ i là đồng bộ phát ra một chút người nhác nhìn dài r à n g d ặ c trực tiếp người liền đợi đến những này biên tập tốt sân khấu đoạn ngắn nhìn đâu một bài thủ đột nhiên rất nhớ em album bên trong ca khúc mới tại internet c h u y ể n lên truyền bá lượng truyền phát cực tốt gia tăng không đến một c á n h giờ những này trực tiếp đoạn ngắn video liền lần lượt phá trăm bạn phát ra. đồng thời thu được vô số khen ngợi. Diệp Vị Dương vẫn là rất biết đánh a. Năm nay mới 23 tuổi hắn, tuyệt đối chưa nói tới đến hết thời tình trạng, mà lại đối với một cái nhạc sĩ tôi nói, ở độ tuổi này chính là sáng tác bắn ra kỳ đâu. Tất cả mọi người rất tin nhờ c ậ y Diệp Vị Dương nhất định sẽ tiếp tục mang đến lưu tú âm nhạc tác phẩm. Trên thực tế, Diệp Vị Dương vậy xác thực không có phụ lòng các nàng t i n c ậ y Có rồi thử nghe bảo hộ về sau, cuối cùng một tiên n ỗ i lo về sau cũng đã biến mất. Còn có cái gì dễ nói? m u i eo vùng a. Ngay tại dự bán thực thể a l b u m tại ban nhạc không đóng cửa trực tiếp sau khi kết thúc đã dự bán ra 300 m vạn trường. ngồi bước vàng năm nay h o a n g ự a el bum lượng tiêu thụ quán quân bảo toàn. năm ngoái ban nhạc không đóng cửa không có phát el bum mới. năm ngoái một năm t r ò n hoa n g ự giới âm nhạc lượng tiêu thụ cao nhất el bum, thực thể lượng tiêu thụ cũng mới 168 b ạ n mà thôi. mà ban nhạc không đóng cửa vừa xuất mã sẽ đem chữ số tăng lên gấp đôi, đồng thời vẫn còn tiếp tục. trực tiếp kết thúc sau một tiếng, thực thể el bum dự bán lượng tiêu thụ liền phá 330 b ạ n chờ đến tối 7 điểm, el bum điện tử giải cấm thời điểm, thực thể el bum lượng tiêu thụ đã phá 350 b ạ n mà cái này. c o n v ẹ n i e n chỉ là vừa bắt đầu so với 68 nguyên nhất trương thực thể a l b u m 20 nguyên nhất trương e-bun điện tử hiển nhiên là thị trường càng lớn, càng chịu đại chúng hoan n ê n Đầu này thực thể l b u n lượng tiêu thụ đột phá 350 vạn trường, một bên khác e-bun điện tử một giải cấm, 5 phút lượng tiêu thụ liền phá trăm vạn. Trong đó có hơn phân nửa người mua đều là đồng dạng mua thực thể e-bun người, 68 đều bỏ ra, còn kém cái này 20 nguyên sao? Muốn ủng hộ liền duy trì đến ngọn nguồn a. Bất quá, trừ những này vốn là mua qua thực thể l b u m fan hâm mộ bên ngoài, còn có rất nhiều không n ỡ nói gần 70 khối mua thực thể l b u m cùng với cảm thấy mua thực thể a l b u n trở lại chưa cho ích lợi gì, không đủ số chữ elbun phương tiện fan hâm mộ cùng những người đi đường. vậy gia nhập đột nhiên rất nhớ em a l b u n điện tử tranh mua bên trong. thậm chí bọn hắn mới là mua elbun điện tử chủ lực. dù sao so với thực thể a l b u n elbun điện tử ở thời đại này mới là nghe ca nhạc chủ lưu. mua một tấm a l b u n điện tử, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghe, bao quát xe tải cd. hiện tại cũng bị điện thoại di động bờ bluetooth cùng với xe hệ thống tự mang máy phát nhạc thay thế rồi. mà thực thể a l b u n mua về tỷ lệ lớn cũng chính là xem như cất giữ sau đó h í t đ ụ i khả năng ngay cả đóng gói cũng sẽ không phá đối với đại bộ phận chủ nghĩa thực dụng người tới nói mua cái đồ chơi này là thật không có tác dụng gì muốn ủng hộ ban nhạc không đóng cửa bọn hắn cũng sẽ lựa chọn thực tế hơn elbun điện tử đ ế n ủng hộ cho nên làm đột nhiên rất nhớ em a l b u n điện tử giải cấm về sau lựa yêu thủ mới chính thức trên ý nghĩa bắt đầu nổ tung trải qua quá khứ mấy năm lắng đ ọ n g ban nhạc không đóng cửa danh khí tại hoa hạ cơ bản có thể nói là không người không hiểu rồi toàn hoa hạ có 14 ờ i b n g ư ờ i trong đó chí ít có hai ước 18 25 tuổi người trẻ tuổi đám người tuổi trẻ này bên trong có thể có gần ba thành thích ban nhạc không đóng cửa âm nhạc, nguyện ý mua bọn họ ebu điện tử nghe, cái này không quá phận à? Không cần tốn nhiều sức, vào lúc ban đêm 12 điểm, ban nhạc không đóng cửa đột nhiên rất nhớ em l b u điện tử lượng tiêu thụ liền phá ngàn vạn trương, có vượt qua 10 triệu người, ngay lập tức liền mua ban nhạc không đóng cửa a l b u mới m nghe. 2 năm, cuối cùng đợi đến ebu mới rồi, sẽ không còn có người không có mua ban nhạc không đóng cửa a l b u mới a. rất xin lỗi quấy rầy m à xem ấm áp nhắc nhở buổi tối hôm nay 7 điểm là ban nhạc không đóng cửa a l bum mới đột nhiên rất nhớ em a l bum điện tử giải cấm thời gian làm ơn tất mua một tấm ủng hộ 20 khối ngươi không mua được ăn thịt h ỏ i 20 khối ngươi không mua được đi làm nhưng là 20 khối ngươi có thể mua được diệp bị ương tốn thời gian 2 năm tỷ m ỉ chế tạo hoa ngữ tác phẩm đồ sộ còn không có mua đột nhiên rất nhớ em a l bum người gặp nạn một bát mì thịt bò giá cả liền có thể mua được thế giới đỉnh tiêm nhạc sĩ sáng tác nguyên một a l bum cái này còn có cái gì tốt do dự các minh đệ bọn tỷ mua r ồ ngươi không mua ta không mua Ban nhạc không đóng cửa làm sao có thể trở thành c h u y ệ n kỳ? Mua một tấm đột nhiên rất nhiều em đi, thật sự vật siêu châu đáng. Internet bên trên, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ toàn quân xuất kích, tại các đại xã giao truyền thông cùng luận đàn bên trên, tranh trận vì ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới phát cờ hò reo. Tốt như vậy một tấm a l b u m các nàng không những mình nghe, mà lại ư ớ c gì toàn hoa hạ người đều có thể nghe tới. Nếu như không nghe được cái này a l b u m tuyệt đối là thích lưu hành âm nhạc người một tổn thất lớn a. Bên ông nhiều bình thường bận rộn tại công tác cùng trên sinh hoạt, cơ bản không có thời gian chú ý ban nhạc không đóng cửa những người đi đường. Tại Phu Thiên cái điệu tin tức anh t ạ p bên dưới vậy ấn mở nền tảng âm nhạc đột nhiên rất nhớ em mua giao diện, h ạ đơn, trả tiền, mua. 20220430 tác giả, cố Quách ư ơ n g 820, Trung Hoa Hoa nợ lần thứ hai. Chương 820, Trung Hoa Hoa nợ lần thứ hai. Vị ư ơ n g thực thể a l b u m lượng tiêu thụ đã đạt tới 368 bản rồi. Elbum điện tử một buổi tối càng là bán ra một 168 bản chương. Trời ạ, cái này sẽ là hoa nữ giới âm nhạc một cái mới đi chép. Sáng sớm, Diệp Vị ư ơ n g liền nhận được Liễu Vân Tình kích động báo tin vui điện thoại. h ắ n buồn ngủ ngông lung từ trên giường bỏ lên nhẹ nhõm trả lời liêu tỷ thao tác cơ bản trở s á u nhưng làm ngươi như bước hỏng rồi đúng không liêu vân tình mang theo ý cười nói cái này eo buôn vừa ra các ngươi ban nhạc hoa ngữ điện đường cấp là không có chạy rồi hiện t ạ i ngoại giới đều đã đem các ngươi xưng là là hoa ngữ giới âm nhạc c h u y ể n kỳ ban nhạc là cái này mười năm kỳ tích ban nhạc từ năm 2021 bắt đầu các ngươi liền chiếm đoạt toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc ép tới cùng thế hệ ca sĩ không t h nổi đây cũng là thực chí danh vĩ rồi diệp vị ư n g níu níu m à y tâm tình cực kỳ tốt muốn nói hắn thật sự không có chút nào lo lắng đó là không thể nào. Bất quá khi hôm qua trực tiếp sau khi kết thúc, hắn kỳ thật liền hoàn toàn b u n g lỏng, m 1 i một đầu ca hát một lần, t i ê n trực tiếp khán giả một mạnh khen ngợi, cơ h ộ i không có đi lại, cái này liền đã quyết định đột nhiên rất nhớ em, cái này eo bung thành công. Về sau lấy được thành tích tốt, đều là chuyện đương nhiên chuyện. Hơn 10 triệu chương e l bung điện tử lượng tiêu thụ, đối với trong nước cái khác ca sĩ tôi nói, là một theo không kiểm số lượng, nhưng là đối với ban nhạc không đóng cửa, thật là thao tác cơ bản. Thậm chí còn không có đạt tới diệp vị ương tâm lý mong chờ đâu. Bí mật, chính hắn đối cái này eo bung lượng tiêu thụ mong chờ. là thực thể a l b u m bán đi 300 vạn chương trở lên, e l b u m điện tử bán đi 15 triệu chương trở lên. Thực thể a l b u m khối này hiện tại thị trường kéo rút vô cùng, thời đại này 3 triệu chương, cơ hồ đã có thể tương đương thập niên 9 2 í 0 triệu chương, là một hơi có chút hoa t r ư ơ n g số lượng. Nhưng lại e l b u m điện tử 15 triệu chương cũng không phải nhiều k hoa t r ư ơ n g Không nói đến Canada, nước Mỹ, nước Anh, ố c sở Trái Lí A 4 n ư ớ c nhân khẩu cộng lại đều không hoa hạ nhiều, một năm đều có thể b ư n g ra mấy cái sở t r ẻ ả m m m n h Media lượng tiêu thụ phá ngàn vạn chương ca sĩ, liền nói ban nhạc không đóng cửa bản thân tại hoa hạ đ ố hot hấp dẫn 15 triệu người làm bọn hắn hoa 20 khối, không quá phận A. cả nước sinh viên cũng không chỉ 15 triệu người đem, lại thêm 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, bình quân dù là trong 10 người có một người nguyện ý vì ban nhạc không đóng cửa Elun dùng tiền thanh toán, kia đặt thành 15 triệu lượng tiêu thụ đều là dễ dàng sự tình. Diệp Vị ư ơ n g tự nhận là, ban nhạc không đóng cửa bây giờ lực ảnh hưởng vẫn là có trình độ này. Lưu tỷ, chớ nóng đội vui vẻ. Ta cảm thấy lần này Elun điện tử làm sao cũng có thể bán 15 triệu trường, thậm chí chạy 20 triệu trường đi vậy có khả năng. Diệp Vị ư ơ n g 10 phần tự tin nói, kia là khẳng định. Lưu v â n Tình với H H, đêm qua mới mở bán, đến bây giờ liền bán hơn 11 triệu t r ư ờ n g cuối cùng nhất định có thể bán đến 20 triệu trương. Eo b u n điện tử tiêu thụ chu kỳ có một năm đâu? Ban nhạc không đóng cửa thật sự quá biến thái, so s o với trong nước cái khác ca sĩ biến thái được nhiều. 20 triệu eo b u m 1 t ấ m 20 khối, chỉ là bán eo b u n điện tử, mức tiêu thụ liền có thể có 400 triệu. Năm ngoái eo b u n điện tử lượng tiêu thụ cao nhất hoang nữ ca sĩ, cũng liền bán hơn 4 triệu trương. Trên lệnh chọn bẹn sắp gấp 5 lần rồi, càng đứng sách thực thể eo b u n rồi. ở nơi này phát thực thể a l u m cơ bản đều là tại lô v ố n k i ế m lời gào to bán 10 vạn tấm tính thành công một triệu chương muốn mở hội chúc mừng thời đại ban nhạc không đóng cửa gần 4 triệu chương thực thể Elun lượng tiêu thụ thậm chí so a l u m điện tử thành tích kinh khủng hơn mặc dù thực thể Elun bán hơn 4 triệu chương thu lợi nhuận cũng không có Elun điện tử cái này bên cạnh k i ế m nhiều nhưng là cái này nói ra mặt mũi hoàn toàn không giống Am mà lại cả hai giá bán vậy không giống đơn tính mức tiêu thụ lời nói thực thể a l u m bên này mức tiêu thụ vậy phá hai ước chỉ là mò gì tỷ lệ rất thấp chỉ có 13 lợi nhuận không giống Elun điện tử cái này một bên. bộ dị suất cao đến t ấ m thành, bố nước giảm, trừ 20 bình đại rút thành bên ngoài, tiền còn lại liền đều là thuần thu nhập rồi. Cũ n g có trách bây giờ ca khúc mới tay trên cơ bản đều không phát thực thể e l bung rồi. 20 triệu eo bung điện tử lượng tiêu thụ, đây là trước đó sở hữu hoa hạ ca sĩ cũng không có đạt thành qua ghi chép. Nếu như đột nhiên rất nhớ em thật có thể đạt tới cái này lượng tiêu thụ, vậy liền sẽ thành hoa hạ eo bung điện tử 20 triệu lượng tiêu thụ câu lạc bộ duy nhất thành viên. Cái này quả thực chính là truyền kỳ vô cùng hành động vĩ đại a. Hiện tại internet bên trên hoàn toàn s ô i trào nổ tung, các n g ư ờ i đều sắp bị tố bên trên kim thân. Liêu Vân t ì n h vẫn như cũ rất h ẩ n liễu lo không ngừng ở những lời ấy lấy ban nhạc không đóng cửa hiện tại có bao nhiêu điều, có bao nhiêu lợi hại. Ngay từ đầu Diệp bị h ư ơ n g vẫn là nghe say xương ngon lành, nhưng là lời hữu ích nói nhiều rồi, kỳ thật cũng liền như vậy. Hắn bình thản cười cười, cắt đứt Liêu Vân t ì n h lại một lần nữa nói khoác: Liêu tỷ, ngài cho ta gọi cú điện thoại này, không phải là vì khen ta à? Chính ta biết rõ rất ưu tú, ngươi cũng không cần như thế khen, tất cả mọi người quen như vậy đúng không? Phi! Liêu Vân t ì n h tức giận nát một bụng, hơi thu l i ễ một lần tâm tình kích động, thanh âm có chút bất đắc dĩ nói: Nếu là thật cũng chỉ có việc này là tốt rồi. đột nhiên rất nhớ Elbun lượng tiêu thụ thật sự là quá mắt sáng rồi. Vừa mở bán liền phá vỡ vô số ghi chép. Cái này khiến không chỉ là trong nước các truyền thông chú ý, nước ngoài các truyền thông cũng đều tranh nhau đưa tin về này. Dù sao các người ban nhạc tại toàn cầu đều là đỉnh lưu. Không phải sao? Wu Nơ bên kia lập tức liền bị Âu Mỹ f a n Hâm Mộ bực tức bao phủ lại rồi. Hoa Hạ Phan Hâm Mộ lúc này là thoải mái lật, có một cả chương Elbun mới nghe, nhưng là Âu Mỹ Phan Hâm Mộ bên kia còn tại trong n g ọ n con mắt đâu. Cho nên Wu n ở bên kia người phụ trách liên lạc chúng ta, hỏi thăm tiếng anh Elbun mới chuẩn bị công việc đâu. Nói đến cũng có ý tứ. trước đó hệ thản bên kia không phải còn rất kháng cự các ngươi ra tiếng anh chuyên tập mới sợ các ngươi a l b u m mới gặp v à tờ l ù mà kết quả hiện tại hoa ngữ chuyên tập mới thành tích ra lò buồn e r bên kia thái độ lập tức liền 180 độ chuyển biến lớn thế mà chủ động thúc lên rồi buồn e r hy vọng các ngươi có thể tại tháng 7 phần thời điểm tiến về bắc mỹ tiến hành 23 a l b u n chế tác chuẩn bị cho nên ta tới hỏi hỏi ngươi tiếng anh e l bun cái này bên cạnh ngươi chuẩn bị thế nào rồi nếu như còn không có lời chuẩn bị xong ta liền g i ú t ngươi lại đ ầ y đấy dù sao trong nước cái này bên cạnh e bun đem bán đến tiếp sau sự tỉnh v ậ y một đống l đâu Ủa nở cũng không lý tới do kiên quyết các người kéo đi bám mỹ. Thực tế không được, 23 có thể nhảy v é đến sang năm tái xuất cũng được. Đột nhiên rất nhớ Eo b u n nổ tung thành tích, thật sâu kích thích kế hoạch cầu đồng. Hiện tại kế hoạch cầu đồng có chút không nỡ thả người. Ước gì ban nhạc không đóng cửa nhiều ở trong nước tiếp tục tuyên truyền tuyên truyền, chạy một chuyến tiết mục, lại kích thích một chút Eo b u n lượng tiêu thụ đ ầ u Lúc này ủn nở đến muốn người, Liêu Vân Tình nhất định là không bỏ được. Ước gì kéo dài một chút. Nhưng là Diệp Vị Ưng cũng không nghĩ như vậy. Năm nay sự tình liền năm nay làm xong, không muốn kéo tới sang năm. Ta nhưng không có cho fan hâm mộ vẽ bánh nướng sau đó nhảy v é dự định. Nói xong năm nay phát, vậy liền năm nay phát. c ù n g ổn nợ bên kia nói một chút. Tháng 7 bên trong chúng ta liền đi ba mỹ, tranh thủ tại tháng 12 trước đó đem 23 làm được. Năm nay chúng ta ban nhạc không đóng cửa muốn Trung Hoa hoa nợ lần thứ hai. Chương 821, đi hướng thế giới chương 821, đi hướng thế giới nói muốn Trung Hoa hoa nợ lần thứ hai, vậy liền nhất định phải hoa nợ lần thứ hai. Diệp Vị ư ơ n g nhưng không có đ ù a i dơ n h tứ. Đối với tiếng Anh chuyên tập mới 23 hắn cũng đã có ý đ ư rồi. không có gì hơn chính là h a ở đệ b ậ p lại l ư kín t á c cột tơ l ụ m à tịn giờ d ạ g ộ t lộn sổn nhà. cùng đột nhiên rất nhớ em một dạng, lần này ban nhạc không đóng cửa tiếng anh a l bum mới, diệp vị ương vậy chuẩn bị chơi lộn x ộ n phong cách. trước đó, ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ mê ca nhạc trước mặt cho thấy, đại bộ phận vẫn là dốc huyết thống tờ thứ nhất chính thức a l bum 21 bên trong tất cả đều là dốc ca. về sau mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa vậy lần lượt phát ra một chút lưu hành đứt khúc, t như kia thủ hành động Âu Mỹ can tờ tạc mi e of u một bài ngọt ngào đến không được lưu hành tình ca. nhưng là đối với phần lớn hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa người mà nói. Ban nhạc không đóng cửa nghệ chính vẫn là dốc. Những này cái khác phong cách đơn khúc chỉ là chơi một chút mà thôi. Bất quá lần này Diệp Vị ư ơ n g là muốn cho Âu m ỹ Phan hâm mộ thật tốt đổi mới một lần bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa ư ợ n g Hắn lần này chẳng những muốn chơi dốc, còn muốn chơi điện tử, chơi lưu hành. Mục tiêu hắn đều chọn tốt rồi. Một bài vỉn xỉ tổn tác phẩm tiêu biểu hoặc thần phì giờ một bài The c h a n s m o g c s t o hợp cùng cốt tơ lệ ban nhạc hợp tác sổ mẹ tỷ hình rời Slides. Cái trước là điển hình điện tử âm nhạc tác phẩm, cái sau thì là bạ dỗ q u ẹ dốc lại dung nhập vào âm nhạc điện tử lộn xộn tác phẩm. hai bài ca ở kiếp trước đều đã từng là tại Âu Mỹ giới âm nhạc nóng này qua hấp dẫn ca khúc đều có tranh đoạt biểu bộ quan đơn thực lực hiện tại Âu Mỹ giới âm nhạc chủ lưu âm nhạc thẩm mỹ chính là điện tử âm nhạc loại này điện tử âm nhạc cũng không phải là loại kia đi dây đánh điện âm nhạc điện tử thuần âm nhạc mà là cùng loại với Justin Bieber, t r i còn có 24 m ca một loại này ca khúc lưu hành tại âm nhạc bên trong số lớn vận dụng điện tử thu thập mẫu kỹ thuật tạo thành giai điệu âm sắc đại bộ phận đều là điện tử h thành cũng không phải là cái nào đó nhạc khí thu thập mẫu đây chính là trước mắt thế giới này Âu Mỹ giới âm nhạc lưu hành phong cách. cho nên Diệp Vị ư ơ n g cũng muốn thử một lần nên hợp Âu Mỹ chủ lưu thị trường. Dù sao một cái chuyển kỳ ban nhạc là không thể nào dừng bước tại một cái lĩnh vực, vẫn là muốn dung nhập vào thời đại bên trong. đương nhiên, trừ cái này hai bài điện tử phong cách âm nhạc bên ngoài, Diệp Vị ư ơ n g còn có kế hoạch lựa chọn một chút cái khác phong cách c a Thì như và ở đệ bậc lịch sử tạc cùng a p o lộ dại d Cái này hai bài hát, tất cả đều là rất chính thống h ó n lưu hành. t ị c h s ợ tạc bài hát này đầu tiên là lấy một guitar xem như giai điệu chủ thể, phối hợp thêm diễn sướng người lười biếng t h à n h tuyến, khiến người lập tức liền bị hấp dẫn. Về sau đột nhiên lễ hội âm nhạc tấu chuyển nhanh, chống cùng bạn vui sướng gia nhập, ca tử cũng phối hợp tiết tấu nhanh chóng lưu động, đưa lên một bài luyện chuyển âm nhạc thiến. Vô luận giai điệu, tiết tấu vẫn là ca tử, đây đều là một bài sáng sủa trôi chảy, thanh thoát nhẹ nhõng ca, đương thời cũng là trên biểu bổ có thể x ư n g hộ không chịu di rời, đợi mấy chục tuần. Mà Apollo i a z thì là và ở dễ bậc lên thành danh tác phẩm tiêu biểu một trong, xem như thành danh tác phẩm tiêu biểu, bài hát này trình độ tự nhiên cũng là không cần nói chuyện nhiều. Cái này bốn bài hát chính là Diệp Vị ư ơ n g cho tốt, xem như công hàm Âu Mỹ lưu hành thị trường tác phẩm. Còn dư lại 6 đầu ca. Hắn liền định tiếp tục thâm nhập sâu dốc lĩnh vực. Dù sao đang lấy lòng mới thụ chúng đồng thời, phan kỳ cửu vậy nhất định phải thỏa mãn mới được. Cuộn t ợ l ệ ban nhạc rèn lỗ đây chính là cuộn t ợ l ệ tại dốc lĩnh vực chân chính tác phẩm tiêu biểu cùng thành danh tác phẩm. Lê k ì n g á t l n g bin the n cái này liền càng không cần nhắc tới, ảnh hưởng một đời cảm xúc dốc truyền kỳ ban nhạc tác phẩm tiêu biểu. The bì ở lẹ hỉ rủ in mở tờ lai like tổ sư r a cấp bậc tác phẩm, dốc hai chữ này đều là the bì ở l sáng tạo. Cuối cùng lại đến một bài ý mà t n d dạ gột dạ đi h ọ a tại c o n đơn, éo dài bên trên éo bung nổ tung hịt phong cách. cái này sáu đầu đều có thể sưng một đời dốc kinh điển các ban nhạc tác phẩm tiêu biểu, toàn nét h vào một tấm a l b u m bên trong. đối âu mỹ người nghe tới nói, cái này chương 23 vậy tuyệt đối là một tấm đầy đủ phong thần a l b u m thậm chí có thể nói là vì dốc âm nhạc cái này sắp suy sụp phong cách, lần nữa tỏa sáng tân sinh a l b u m nhiều không dám n ó i diệp v ị ương có thể cam đoan, một khi 23 tuyên bố, cái này a l b u m c h í ít có thể để cho nhạc dốc trên thế giới này lại kéo dài 20 năm lửa nóng. đương thời một cái bể ruột ban nhạc, để hồng công nhạc dốc kéo dài 20 năm vui hoàng. một cái báo đen ban nhạc. để đại lục nhạc d ố c từ nhỏ chúng âm nhạc trở thành thập niên 90 hoa ngữ chủ lưu âm nhạc một cái t h e b ị ở lẹn ban nhạc càng là ảnh hưởng Âu Mỹ 6 á u năm gốc văn hóa hiện tại ban nhạc không đóng cửa tới đây dạn g một tấm hội tụ t i ế p trước nhiều cái có cột mốc ý nghĩa kinh điển ban nhạc d ố c tác phẩm tiêu biểu eo bùn cột tới đây t h e bì ở l ẹ ý mạ tỉn giờ ra cố nơi này đầu tùy tiện một cái ban nhạc đơn s á c h ra tới đều ảnh hưởng Âu Mỹ giới nhạc d ố c m 0 mấy h a năm a kia phát ra 23 cái này eo bùn ban nhạc không đóng cửa ảnh hưởng ảnh hưởng tương lai 20 năm thế giới d ố c âm nhạc phát triển không quá p h ầ n a g i n g đạo lý Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy thật sự không quá phận, chỉ cần cái này a l u n có thể thuận lợi phát ra ngoài, dù là phát xong về sau, ban nhạc không đóng cửa lập tức rút lui, thậm chí là tại chỗ giải tán. Kia ban nhạc không đóng cửa cũng đã quyết định sẽ ghi vào thế giới này giới âm nhạc lịch sử phát triển, đồng thời trở thành cái thế giới giới nhạc d ố c vô pháp đi bằng qua, thậm chí nhất định phải nổi bật ghi chép một cái truyền kỳ. Trọng lượng cấp 23 hoàn toàn chính là Diệp Vị ư ơ n g vì Âu Mỹ giới âm nhạc chuẩn bị d a tâm tác phẩm. Hắn chẳng những nghĩ bằng vào cái này l u n c h để đánh vào Âu Mỹ lưu hành thị trường, hơn nữa còn muốn trực tiếp đem dốc thị trường cho chinh phục. Người khác có thể muốn phát hai a l b u m đồng thời cầu nguyện đều có thể thuận lợi bạo đỏ, mới có thể làm đến sự t ì n h Diệp Vị Ưng h ư u Toàn dùng một tấm a l b u m liền làm rồi, mà lại hắn còn vô cùng tin tưởng, thậm chí nắm chắc thắng lợi trong tay. l i ê u Tỷ, ngài cứ yên tâm đi. Lần này tiếng Anh chuyên tập mới, ta có lòng tin đặt bước chúng ta ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ thị trường địa vị thống trị, không dám nói lược gấp toàn bộ Âu Mỹ giới âm nhạc, nhưng là chí ít tại ban nhạc cái này một khối, thế giới thứ nhất tới tuổi, ta là nhất định phải được rồi. thấy Diệp Vị ư ơ n g tự tin như vậy, v ừ a chứng kiến đột nhiên rất nhớ em đánh vỡ vô số hoang ngữ giới âm nhạc ghi chép l i ê u v â n Tình, giờ phút này cũng là rất tin phục hắn rồi. Trên căn bản là Diệp Vị ư ơ n g nói cái gì chính là cái gì. l i ê u v â n Tình ý chí chiến đấu sụp sôi nắm tay bung lên, đã ngươi có lòng tin, vậy liền không có gì đang nói. Ta sẽ cùng n g ồ n nở bên kia làm tốt kết nối công tác. Các nước bên trong cái này bên cạnh e l b u n mới tuyên truyền kỳ sau khi kết thúc, liền lập tức can b à i các ngươi bay Bắc Mỹ, tiến hành tiếng Anh chuyên tập mới công việc chuẩn bị, cũng làm cho những cái kia nạo mạn Âu Mỹ nhân nhìn xem. chúng ta hoa hạ nhạc sĩ cũng có thể dựa vào âm nhạc chinh phục bọn hắn. Liêu Vân Tình biết rõ, nho nhỏ hoa ngữ giới âm nhạc đã dung không được ban nhạc không đóng cửa cái này bay lên cự long rồi. Ban nhạc không đóng cửa vẹn vẹn chỉ là một thực thể eo b u n g dự bán lượng tiêu thụ, liền đã nghiền ép toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc sở hữu ca sĩ. Hoa ngữ giới âm nhạc đối bọn hắn tới nói, thật sự đã là g i ả n d ị m ô thức, hoàn toàn là hàng chí đả kích. Chỉ có thế giới sân khấu mới là có thể làm cho bọn hắn đại chuyển q u y n cước, toàn lực phát huy địa phương. Chương 822 Đông Nam Á, các ngươi hoàng đế trở lại rồi. Chương 822 Đông Nam Á. các ngươi hoàng đế trở lại rồi đột nhiên rất nhớ em tuyến phát vô cùng thuận lợi bởi vì một cái có thể đánh cũng không có sớm tại kế hoạch cầu v ồ n g năm ngoái cuối năm thả ra âm thanh đến nói ban nhạc không đóng cửa năm nay hơn nửa năm muốn phát album mới sau toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc cơ hồ sở hữu ca sĩ đều lựa chọn tránh đi năm nay hơn nửa năm ngăn k ỳ phát album mới đại gia phát album mới là chỉ nhìn qua kiếm chút tiền tiền lại không tốt vậy trông cậy vào kiếm chút danh khí lựa mấy bài hát không phải là vì cùng ban nhạc không đóng cửa võ đài không bọn hắn ngay cả cùng ban nhạc không đóng cửa võ đài tư cách cũng không có ban nhạc không đóng cửa ở trong nước độ h ọ n hiện tại hoàn toàn là vách núi thức độc nhất ngàn cái nào ca sĩ có d ũ khí cùng bọn hắn cùng thời kỳ phát chuyên tập mới muốn chết cũng không phải như thế cái tìm đường chết phương pháp đi cho nên từ ngũ nguyện bắt đầu trên cơ bản liền không có ca sĩ phát album mới chỉ có ngẫu nhiên linh tinh mấy cái ca sĩ hóa đơn u ố c đương nhiên nơi này ca sĩ chỉ là giới âm nhạc chủ lưu ca tay mà không phải những cái kia t ị k t o c c h ờ video ngắn trên trang mạng nhạc sĩ nhóm đối tịt tóc những cái kia nhạc sĩ tới nói ban nhạc không đóng cửa phát không phát album cùng bọn hắn là không có quan hệ thậm chí cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao bọn hắn lại không phát album, vẫn luôn là cùng mở hộp ngủ được vận khí một dạng, một tháng liền trên t i k t o k phát một bài bản gốc ca khúc mới, mà lại bình thường đều cần đám fan hâm mộ đến giúp đỡ lấy ca tên. Đối bọn hắn tôi nói, ban nhạc không đóng cửa phát không phát album mới là không chút nào ảnh hưởng. Kế hoạch cầu v ù n g cũng căn bản không có coi bọn họ là đối thủ, có lúc t r ê n h lệch quá lớn, ngay cả uy hiếp đều chưa nói tới rồi. Thế là, toàn bộ tháng 7, hoa hạ giới âm nhạc đều hiện ra một cái phi thường thần kỳ trạng thái. Chủ Luca Thủ môn không ai phát album mới, thậm chí ngay cả mới đơn khúc cũng không có. các nền tảng âm nhạc lớn ca khúc mới bảng bên trên ban nhạc không đóng cửa m 1 i một đầu ca khúc mới trực tiếp chiếm đoạt trước mười mà ở bọn hắn về sau thì chỉ có một ít t i tộc nhạc sĩ tuyên bố inter net n h ậ t ca xếp tại phía sau mà lại toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc vậy bảy b i ệ n ra một loại phi thường thần kỳ hài hòa cảm giác không quáưa thích t i p tộc n h ậ t ca người trên cơ bản cũng đang thảo luận ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới thảo luận bọn họ eo bung mới mà bình thường cường độ cao yêu quý s o á t t i p tộc người thì vẫn tại nghe các loại t ị t c b ả o q u ả n n h t ca hai phe có thể nói là vô cùng phân biệt rõ ràng lại không liên quan tới nhau vậy biện ra một loại an ý hài hòa cảm giác. đương nhiên, thật cũng không nói là hoàn toàn liền hình thành hai cái tin tức phòng k é i rồi. tiktok cái này một bên, ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới đơn khúc biên tập video, cũng có rất nhiều đều trở thành hấp dẫn, cũng giống vậy tại bị chủ đề nóng, bị run bạn nhóm thảo luận. đột nhiên rất nhớ em cái này a l b u n ở trong nước hiện ra lấy cơ hội nghiền ép tư thế, c à n quét hoa hạ giới âm n h ạ c thậm chí, tại người hoa tụ tập rất nhiều đông nam á địa khu, giống ngựa lớn cùng singapore các vùng, đột nhiên rất nhớ em eun lượng tiêu thụ, vậy tiến vào nơi đó âm nhạc thị trường lượng tiêu thụ bảng danh sách hàng đầu. So với ban nhạc không đóng cửa ở trong nước tàn phá bờ bãi, bọn hắn tại Đông Nam Á thị trường lấy được thành tích tốt, ngược lại là trở thành trong nước đám dân mạng tranh nhau chủ đề nóng cùng thảo luận đề. Các lộ tài khoản marketing nóng, vậy phi thường tích cực mỗi ngày thống kê đột nhiên rất nhớ em ở nước ngoài đĩa nhạc thị trường lượng tiêu thụ thành tích, tại chính mình tài khoản bên trên công bố. Đây chính là chuyện mới m ẻ Từ khi Hồng Công giới âm nhạc suy yếu đến nay, Hoa Hạ giới âm nhạc sẽ thấy chưa từng có có thể đi ra hoa ngựa eo b u rồi. Mặc kệ là Singapore hay là Malaysia lại hoặc là Philippines, ở trên thế kỷ thập niên 90 thời điểm, đều là cảng vui cố hữu thị trường. năm đó hồng công sao ca nhạc giống trương cố hàm cùng liễu như lan bọn hắn năm đó ở đông nam á vậy đồng dạng là suốt t sơ ta nhưng lúc ấy ở giữa đi vào đến thế kỷ 21 về sau c g vui dần dần suy yếu đông nam á các nơi bản thổ ngành giải trí cũng trưởng thành lên rồi về sau ngược lại là không ít singapore cùng malaysia ca sĩ chạy đến hoa hạ thị trường đến đảo ngược s â m lớn trước mắt hoa hạ giới âm nhạc có mấy vị thiên vương ca hậu chính là đến từ singapore cùng malaysia đây này mà hoa hạ giới âm nhạc ca sĩ ngược lại là ít có có thể đánh vào đông nam á thị trường rồi thằng đến ban nhạc không đóng cửa xuất hiện Thời gian qua đi hơn 20 năm, Singapore cùng Malaysia lưỡng đ ị lần nữa cảm nhận được hoa Hạ ca sĩ thống trị lực. Đột nhiên rất nhớ em một khi tuyên bố ngay tại lưỡng địa sở họ tỷ h ỷ cùng Á bộ l i m u s i c bên trên bán bạo. Bản thân hai địa phương này người Hoa liền vô cùng nhiều, lại thêm ban nhạc không đóng cửa bản thân ở thế giới giới âm nhạc danh khí đều đủ cứng, nơi đó người Hoa vậy nguyện ý ủng hộ bọn hắn. Hoa Hạ người có một loại đặc biệt tính cách, đặc biệt là thân ở nước ngoài thời điểm đối hết thể đến từ chuyện trong nước vật đều sẽ vô cùng ủng hộ, mà lại theo bản năng liền sẽ ố n đoàn, đoàn kết tính phi thường cao. đây cũng là vì cái gì trên thế giới khắp nơi đều là người hoa đường phố, hoa hạ thành, nhưng là sẽ rất ít có nhật bản đường phố, nước mỹ đường phố loại địa phương này nguyên nhân thành công đi ra biên giới ban nhạc không đóng cửa, tự nhiên cũng đã trở thành thân ở nước ngoài người hoa nhóm há miệng ngậm miệng tất bị treo ở bên miệng nhân vật bọn hắn vừa cùng người ngoại quốc trò chuyện lên hoa hạ, kia tất nhiên sẽ nâng lên ban nhạc không đóng cửa, mà bình thường mỗi lần nâng lên bọn họ thời điểm ngoại quốc các bạn bè đều có thể tiếp được nói bắt chuyện lên, bởi vì bọn hắn cũng đều nhận biết ban nhạc không đóng cửa, cái này kiến sống ở nước ngoài hải ngoại người hoa nhóm phi thường cũng có bình yên. thậm chí rất tự hào. Tại loại này cảm xúc phía dưới, ban nhạc không đóng cửa một phát e l b u m mới, hải ngoại người hoa quần thể nhóm đứng núi chịu sào liền lập tức làm ra hành động để ủng hộ ban nhạc không đóng cửa. Đột nhiên rất nhớ em ban đ ố ngày thứ hai, liền đăng đỉnh Singapore cùng Malaysia hai nền tảng âm nhạc lớn ngày lượng tiêu thụ quá u â n Nơi đó một chút quyền uy âm nhạc trên bảng xếp hạng, đột nhiên rất nhớ em a l b u m bên trong một chút ca khúc, vậy nhanh chóng tiêu thăng đến rất cao thứ tự. a l b u m đem bán một tuần sau, đột nhiên rất nhớ em bài hát này liền thành công bắt lại lượng địa c o n đơn. Trong nửa tháng. cái này e b u w ngay tại Malaysia bán hơn 50 bản trường, tại Singapore vậy bán gần 10 bản tấm. Mặc dù cùng trong nước thị trường không thể so sánh, nhưng là ở nơi này hai người khẩu không coi là nhiều trong nước nhỏ. Cái thành tích này đã có thể trở thành năm nay quán quân tiêu thụ hữu lực tranh đoạt người rồi. Nơi đó người hoa các đồng bào dùng một tấm e b u w tuyên cáo hoa hạ giới âm nhạc trở về. Xem như chiếm cứ Malaysia cùng Singapore siêu 1 3 phần nhân khẩu người hoa, bọn hắn cần thuộc về người hoa âm nhạc, cần hoa hạ giới âm nhạc. Không chỉ như vậy, không chỉ là đông Nam Á, tại Nhật Bản, nước Mỹ, nước Anh. Oxfordshire chờ người hoa cơ số đông đảo cùng với ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đông đảo quốc gia. Đột nhiên rất nhớ em vậy lặng lẽ leo lên nơi đó a l b u m lượng tiêu thụ bảng danh sách trước g ư ờ i Mặc dù cái này a l b u m là một chương hoa ngữ a l b u m không phải thế giới thông dụng lưu hành tiếng Anh, nhưng là đường tựa theo nơi đó khổng lồ người hoa cơ số cùng với ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ duy trì dưới. Cái này chương hoa ngữ a l b u m vẫn là đi ra khỏi biên giới. Không ít căn bản không biết tiếng Trung nhưng lại nhận biết ban nhạc không đóng cửa người ngoại quốc nhóm vậy ôm thử một lần tâm thái. dùng tiền mua một tấm đột nhiên rất nhớ em album điện tử thể nghiệm cuộc đời mình bài thứ nhất hoa ngữ ca khoan hay nói thật không chỗ nào c h ê ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ trò chuyện chút sách hôm nay cũng không càng à số một hôm nay coi như ta nghỉ đi đại gia ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ vừa rồi bớt thời gian đem gần nhất một mực không r ả n h nhìn sách đều nhìn một vòng rất đã xem như dọn sạch một điểm gói m ù gần nhất ta là thật không dễ dàng ban nhạc bản này đâu tiếp xuống chỉ còn lại một cái đại tình tiết ban nhạc không đóng cửa tiếng anh hai chuyện Phát xong về sau, bọn hắn trên cơ bản ngay tại hoa ngữ cùng tiếng Anh g i ớ i âm nhạc song tuyến đang đỉnh rồi. Nói thật, muốn nước lời nói, nhất định là có thể tiếp tục nước, chỉ cần có ca, ta có thể một mực dưới nước đi. Mà lại thành tích của chúng ta mặc dù nói không phải rất tốt, nhưng là cũng không có kém đến không thể duy trì kế sinh nhai trình độ. Nếu như là ôm kiếm tiền ý nghĩ, phương pháp ổn thỏa nhất khẳng định chính là một mực nước bản này, 300 b vạn, 4 triệu chữ nước. Thằng đến thu nhập không có, lại hoàn tất đi mở sách mới. Nhưng là ta cảm thấy làm như vậy, đối chính ta cùng đối độc giả đều là một loại tổn thương. Viết không vui. độc giả nhìn xem cũng là ăn vào vô vị, song hướng r i n bạch, cho nên ta vẫn là dự định tại h ẳ n l à kết thúc địa phương liền vẽ lên chấm hết. Viết quyển sách này, phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót, t ỉ như nhân vật tạo nên quá chỗ trống, kịch bản phát triển quá nhanh, nhân vật chính cất cánh tốc độ quá nhanh, kịch bản tuyến quá mức đơn nhất các loại vấn đề. Cái này cũng đúng đối với ta viết sách mới có trợ giúp rất lớn, không dám nói sách mới nhất định sẽ đem những này chỗ thiếu sót đều bổ sung, nhưng là chí ít sẽ có ý thức đi không chế phương diện này sai lầm. Trên thực tế ca sĩ dưỡng thành công ty chính là ta đối một chút sai lầm sửa chữa m ế n thử. cho nên quyển sách này tiết tấu thả vô cùng chậm, 450 chương mới hát 2 bài ca. Kết quả sách mới viết hơn 10 b ả n chữ, thử nghiệm đề cử cũng c ô n g có, căn bản không ai nhìn. Sau đó chỉ có thể ký thác. Tổng kết một lần, ca sĩ Dương Thành công ty viết quá c h ậ m nóng, mà lại giai đoạn trước lựa chọn giả lập thần tượng cái phương hướng này, quả thật có chút tìm đường chết rồi. Đáng đời không ai nhìn. Cho nên ta nghiêm túc suy xét về sau, quyết định theo đại lưu một điểm. Gần nhất hai ngày lại tại suy nghĩ sách mới sự tình, ban nhạc không có gì bất ngờ xảy ra, trong tháng này hẳn là sẽ kết thúc. Sau đó ngày m ù n g 1 t tháng năm kỳ nghỉ qua đi. sách mới cũng sẽ phát ra tới rồi. lần này sách mới đâu, dự định thay cái vui chơi giải trí phương hướng, viết đạo diễn âm nhạc kết hợp lộ tuyến. nhân vật chính bắt đầu sẽ từ phim truyền hình đạo diễn cất bước, tại một cái thế giới khác, đập vỡ chúng ta thế giới này đương thời kinh điển phim truyền hình. cùng với trong đó kinh điển ca khúc. lần này sách mới đâu, chủ đánh một cái hồi ức giết, vui chơi giải trí n h à từ trước đến nay đều là buôn bán hoài c ụ cảm, điểm này ta vẫn là g h ế n đến rồi. sách mới chuẩn bị từ thần tượng kịch cùng ost cất bước, lại đến giết vào điện ảnh h ò n g t r ọ n hẳn là sẽ là một rất dài cố sự. hy vọng lần này không muốn qua loa gãy cái đi. sách mới công bố về sau, ta sẽ tại trương bên trong tấu trương tuyết h p h ụ c biết, liền không lại đơn độc giấy tính tiền c h ư rồi. vậy hy vọng đâu? lần này đối sách mới cảm giác hứng thú độc giả các bằng hữu, có thể tại mở lời bạn mỗi ngày truy đọc truy đọc. bây giờ khởi điểm cùng trước kia không giống nhau, trước kia chỉ cần là sách mới đều có thể bên trên thử nghiệm tự cờ, sau đó từng bước một đi lên. nhưng là hiện tại bên trên thử nghiệm cũng cần truy đọc yêu cầu, nếu như không có truy đọc, vậy liền thật là cái gì để cử v ị cũng không thể bên trên, tương đương với trực tiếp phán tử hình. bởi vì không lên đề cử, h i a tại áp bên trong bất kỳ địa phương nào đều không nhìn thấy quyển sách này, trừ phi trực tiếp tìm kiếm tên sách, cái này quá khó khăn. ca sĩ dưỡng thành công ty chính là như vậy phán tử hình. hy vọng lần này đại gia có thể giúp đỡ truy đọc truy đọc sách mới. trước thời hạn bái tạ mọi người. chương 823, một cái siêu sao, có thể kéo theo một cái giới â u nhạc. chương 823, một cái siêu sao, có thể kéo theo một cái giới â u nhạc. ban nhạc không đóng cửa Âu Mỹ fan hâm mộ thật sự rất nhiều. ở nơi này mặc kệ làm chuyện gì đều là tiết tấu nhanh lên l ạ i một m ì n h tinh muốn l ử a cũng là phi thường tiết đấu nhanh, khả năng một bài l ử a ca, liền sẽ để hắn lập tức lựa l ợ t giới âm nhạc, trở thành nhất thời nóng nảy minh tinh, có được vô số nổi tiếng. mà ban nhạc không đóng cửa quá khứ mấy năm tại Âu Mỹ giới âm nhạc l ử a cũng không phải một bài hai bài ca, đơn khúc bọn hắn phát ra năm sáu đầu, mỗi một thủ đều bá bảng mấy tháng, nhiệt độ có thể x ư ơ n g đương thời nóng nhất. một tấm 2 a album, càng là trở thành đem bán năm đó toàn cầu lượng tiêu thụ vạn quân, cầm t h ư ở n g nắm bắt tới tay mềm. mặc dù nói nhiệt độ đều là nhất thời, không có khả năng một mực chiếm lấy ngành giải trí trang đầu đầu đề, mỗi tháng đều có mới nhiệt ca xuất hiện. thay thế rơi ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ. Nhưng là bọn họ nổi tiếng đã hoàn toàn đánh ra. Toàn thế giới 70 y ư ớ c người, coi như b ỏ đi hoa hạ 1,4 t y tỷ, còn dư lại 56 ư ớ c người trong, ít nhất phải có cái 2-3 ước người nhận biết ban nhạc không đóng cửa. Trong đó càng là có 4-5 n m g à n v ọ n người, đều coi là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. Mà những này đám fan hâm mộ, là sẽ đi chuyên môn chú ý ban nhạc không đóng cửa tương quan tin tức. Bọn hắn ở trong nước ban bố hoa ngữ album mới tin tức, nước ngoài đám fan hâm mộ cũng đều biết. Đột nhiên rất nhớ em là một chương hoa ngữ album. mặc dù không thể tại Âu Mỹ giới âm nhạc gây nên cái gì phạm vi lớn n h a động, nhưng là tại ban nhạc không đóng cửa nước ngoài fan hâm mộ bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng. Đại khái phải có hai ba phần mới ban nhạc không đóng cửa ngoại quốc fan hâm mộ ôm lòng hiếu kỳ thái, vậy mua cái này trương hoa ngựa l b u m tới nghe nghe xong. Âm nhạc cái đồ chơi này đi, hẳn là chân chính không biên giới sản phẩm. Coi như nghe không hiểu ca từ, nhưng là giai điệu cái đồ chơi này là chung. Không ít nước ngoài ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ, tại thử nghiệm mua đột nhiên rất nhớ em về sau, thử nghe một lần, cũng đúng trong đó mấy bài hát sinh ra hào cảm. thích ban nhạc không đóng cửa bộ phận hoa ngữ ca khúc, giống như là hoa Hạ Quốc bên trong rất nhiều không biết tiếng Nhật, không biết tiếng Hàn, không biết tiếng Anh người, cũng sẽ thích nghe một chút tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh ca đồng dạng, luôn luôn chỉ quan tâm tiếng Anh ca khúc, thỉnh thoảng sẽ nghe một chút một chút Nhật Bản ạ niệm ca khúc cùng Hàn lưu học thần tượng đoàn thể ca khúc â u mỹ các tính giả, trong tầm mắt lần thứ hai xuất hiện hoa ngữ ca, ưn, lần đầu tiên là tại ban nhạc không đóng cửa 21 b ạ o lửa thời điểm, bọn hắn đã từng b a y đầu lại nghe qua một chút ban nhạc không đóng cửa cùng hoa ngữ giới âm nhạc Trung quốc phong ca khúc, một lần thì lạ, hai lần thì quen. lần này quảng đại Âu Mỹ các thính giả đối hoa ngữ giới âm nhạc lòng hiếu kỳ là hoàn toàn bị đột nhiên rất nhớ em cho kích thích rồi xem không hiểu ca tử không quan hệ âm nhạc phần mềm đã rất sớm trước đó phiên dịch được rồi song ngữ ca tử chỉ cần giai điệu thật tốt nghe vậy liền có thể được yêu thích coi như hoa ngữ ca tại giai điệu tiết tấu phương diện xác thực chỉnh thể muốn so Âu Mỹ giới âm nhạc kém một chút nhưng là dị quốc phong nghiên cứu giai điệu tự mang rất cao lực hấp dẫn không chỉ là đột nhiên rất nhớ em bởi vì ban nhạc không đóng cửa phát ra mới hoa ngữ eo b ù đẹp toàn cầu fan hâm mộ ánh mắt đều kéo đến rồi hoa ngữ giới â m nhặt cái vòng này bên trên về sau rất nhiều trong lúc rảnh rỗi ngoại quốc đám fan hâm mộ cũng liền ôm nhiều hiểu rõ một chút tâm thái bắt đầu ở hoa ngữ ca bên trong quét nội lên bảng. Bất quá những này chữ vương thật sự đối người nước ngoài tới nói quá khó hiểu thậm chí ngay cả đánh chữ đều không biện pháp đánh ra tới bọn hắn chỉ có thể dựa theo hoa ngữ ca sĩ phân loại tràng cùng với hoa ngữ bảng xếp hạng phương thức ngẫu nhiên lựa chọn ca sĩ cùng ca khúc tới nghe cái này đối trong nước ca sĩ n h ó m t ớ i nói quả thực chính là một cái bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. bởi vì người ngoại quốc xem không hiểu Trung Quốc ca sĩ danh dự, cho nên kỳ thật bọn hắn nghe hoa ngữ ca, liền thật là ngẫu nhiên điểm kích, ngẫu nhiên lựa chọn. Mỗi cái hoa ngữ ca sĩ đều có bị chọn được khả năng. Từ đầu tháng 6 bắt đầu, mãi cho đến cuối tháng 6, sở bộ tỷ phỉ cùng Á p ộ n h u s i c bên trên, Âu Mỹ địa khu các thính giả đối hoa ngữ ca phát theo yêu cầu lượng cực tốc tăng b ọ n Trước kia, Âu Mỹ khu người sử dụng một tháng phát theo yêu cầu hoa ngữ ca khúc số lần vẫn chưa tới trăm vạn lần, mà lại trong đó rất lớn một bộ phận đều là hoa tiểu hoặc là sống ở nước ngoài hải ngoại các hoa tiểu nghe. Nhưng là tháng này. Số liệu kịch liệt tăng vọt, chỉ là Bắc Mỹ Á bộ New j c bên trên, hoa ngữ ca khúc một tháng phát theo yêu cầu lượng liền phá ước lần. Mặc dù cùng Bắc Mỹ bản thân một tháng tổng thể siêu trục tỷ lần âm nhạc lượng chuyển phát vẫn là không thể so, nhưng là đối hoa ngữ giới âm nhạc tới nói, cũng đã là một lần lớn đột phá. Cái này còn không có tính đến Châu Âu cùng Châu Âu số liệu. p h ò n g đoán cẩn thận, toàn cầu sở hữu địa khu hoa ngữ ca khúc phát theo yêu cầu lượng đều thu được chí ít vượt qua hơn gấp 10 lần tốc độ tăng. Rất nhiều nguyên bản tại trên quốc tế không có chút nào một điểm danh k h hoa ngữ ca sĩ cùng ca khúc đều có không ít nhiệt độ. đặc biệt là một chút tại hoa hạ bạo lửa hoa ngữ ca tương tự tại trên quốc tế cũng có thanh danh vang dội ý tứ. Ban nhạc không đóng cửa dùng sức một mình kéo theo lấy toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đều ở đây trên quốc tế bắt đầu triển lộ tài hoa. Đây chính là ra một cái quốc tế siêu sao đối một quốc gia giới âm nhạc lực ảnh hưởng. Diệp vị ương tiếp trước thời điểm h à n quốc r a một cái i á m xi kéo theo lấy Hàn lưu trực tiếp từ châu á càn quét đến rồi trên thế giới. Nhiều cái Hàn lưu nam đoàn cùng nữ đoàn phóng xạ lực đều lan tràn tới Âu Mỹ người trẻ tuổi quần thể bên trong. Mà bây giờ hoa hạ ra một cái ban nhạc không đóng cửa. cũng làm cho thế giới người nghe ánh mắt tụ tập đến rồi hoa hạ giới âm nhạc chỉ cần ban nhạc không đóng cửa có thể tại trên quốc tế tiếp tục bản thân nhiệt độ không ngừng dùng bản thân lực ảnh hưởng ảnh hưởng một đời lại một đời Âu Mỹ mê ca nhạc kia hoang nữ giới âm nhạc vậy sớm muộn cũng có một ngày có thể triệt để đi hướng thế giới thậm chí tương lai một ngày nào đó ban nhạc không đóng cửa h o a n g ữ album tại Âu Mỹ tuyên phát tiêu thụ đánh vào Âu Mỹ thị trường cũng không phải mới tưởng đương nhiên đây là một cái cần thay đổi một cách vô tri vô giác đến thay đổi hành động vĩ đại không phải một ngày hai ngày trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới đối với bây giờ đại bộ phận Âu Mỹ fan hâm mộ tới nói ban nhạc không đóng cửa tiếng Anh a l b u m mới là bọn hắn mong đợi chính sự hoa ngữ ca khúc chỉ là bình thường thực tế nhàn rỗi nhàn chán không có cái gì tốt ca nghe thời điểm mới có thể đi đảo lộn một cái một cái mới lạ lĩnh vực mà thôi từ đầu tháng 6 bắt đầu ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ đám fan hâm mộ đều không ngừng ở diệp vị ương bọn họ SNS tài khoản bên trên các loại nhắn lại thúc giục ban nhạc không đóng cửa tiếng Anh chuyên tập mới năm trước thời điểm v ừ r n e r liền đã đại biểu ban nhạc không đóng cửa công bố bọn hắn năm nay kế hoạch hơn nửa năm tuyên bố hoa ngữ a l b u m 6 tháng cuối năm tuyên bố tiếng Anh a l b u m tại bắc mỹ fan hâm mộ xem ra hiện tại đột nhiên rất nhớ em cái này e l o m đã đem bán khi ban nhạc không đóng cửa tiếng anh a l u n nên tiến vào đem bán đến mức a càng làm mắt nhìn thấy muốn tới e l b u mới lúc đi ra đại gia lại càng sẽ vội vã không nhịn nổi cảm giác mỗi chờ lâu một ngày đều là dày v ỏ tại ngàn vạn bắc mỹ fan hâm mộ r ụ c dã kết thúc rồi đột nhiên rất nhớ em một tháng tuyên phát kỳ ban nhạc không đóng cửa cũng ở đây trong nước cùng nước ngoài truyền thông m u ô n người chú ý bên dưới từ m a d ô đăng ký trước khi c ắ t cánh hướng new y làm chuyến bay cất cánh tin tức một c h u y ề n đến bắc mỹ ban nhạc không đóng cửa bắc mỹ đám fan hâm mộ liền lâm vào c n n